Diệp Tuệ bị fans phản ứng cho cười, làm bộ thương tâm địa đỡ đỡ đầu, thật dài mà thở dài một hơi. Ai, các ngươi nếu là không muốn ta cũng không miễn cưỡng. Các ngươi không đáp ứng, ta đây liền đi rồi. Diệp Tuệ nói là phải đi, bước chân lại mãi đến đặc biệt tiểu, một chút một chút mà chiều bên cạnh di động. Fans nhìn nhà mình thần tượng diễn nhiều như vậy, không khỏi cảm khái. Quả nhiên bọn họ thần tượng không phải người bình thường, cùng mặt khác minh tinh không giống nhau. Diệp Tuệ nói như vậy có thể không đáp ứng sao. Bọn họ chạy nhanh gọi lại Diệp Tuệ, đừng đi, đừng đi, chúng ta cùng nhau ăn a. Diệp Tuệ cảm xúc lập tức khôi phục lại đây, tươi cười đặc biệt tươi đẹp, hảo a. Giống như vừa rồi cái kia thiếu chút nữa muốn mặt nước mắt người không phải nàng. Các fan, này đó fan duyên như vậy đi theo Diệp Tuệ mặt sau, mênh mông quần quận mà hướng bánh kem cửa hàng xuất phát. Phật đột nhiên nghĩ đến Diệp Tuệ hôm qua mới vừa mới thu tiết mục. Hiện tại chụp xong quảng cáo sau, cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Tuệ tuệ, ngươi ngày hôm qua đến bây giờ cũng chưa ngủ, thân thể có thể chịu nổi sao. Phép sợ Diệp tuệ bồi bọn họ ăn bánh kem, sẽ ảnh hưởng đến Diệp tuệ nghỉ ngơi thời gian. Đối mặt phen lo lắng ánh mắt, Diệp tuệ thật ngượng ngùng mà cười cười. Các ngươi có phải hay không đã quên ta ở quay chụp khi ngủ sự tình a? Lần này quá mệt mỏi, ta lần sau nhất định chú ý. Phép lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ như thế nào có thể đem chuyện này cấp quên mất đâu. Diệp Tuệ nói ngoài ý muốn trấn an fans cảm xúc, bọn họ rốt cuộc yên tâm lại đi theo thần tượng ăn bánh kem. Rõ ràng là khiến người mệt mỏi sự tình, thông qua Diệp Tuệ trong miệng nói ra, lại biến thành một kiện nhẹ nhàng thú sự. Fans càng là cùng Diệp Tuệ nói chuyện, liền càng là có thể cảm nhận được Diệp Tuệ trên người lạc quan sức cuốn hút, có thể làm cho bọn họ cảm thấy trên thế giới này giống như không có gì ghê gớm sự tình. How? Chúng ta tới rồi. May mắn lúc này bánh kem cửa hàng người cũng không nhiều. Diệp Tuệ cùng fans vừa tiến đến, liền tràn đầy mà ngồi đầy toàn bộ bánh kem cửa hàng. Nguyên bản phải rời khỏi khách nhân thiếu chút nữa cho rằng chính mình hoa mắt. Cư nhiên thấy được Diệp Tuệ, có chút khách nhân dứt khoát lại điểm cái bánh kem, ngồi xuống cùng nhau ăn. Muốn ăn chút cái gì? Diệp Tuệ một chút cũng không có minh tinh cái giá, nàng ghé vào fans trung gian, cùng bọn họ chọn bánh kem. Chờ bánh kem đi lên thời điểm, có chút fans bắt đầu tráng lá gan hỏi Diệp Tuệ vấn đề tới. Tuệ tuệ, đợi lát nữa có thể cùng ngươi chụp cái chiếu sao. Diệp Tuệ không chút suy nghĩ liền gật gật đầu, hiện tại là được à. Fans xem Diệp Tuệ tốt như vậy nói chuyện, dứt khoát toàn bộ tệ ở Diệp Tuệ phía sau, tới trương đại chụp ảnh trung, trực tiếp phóng tới trên mạng. Diệp Tuệ mặt khác fans vừa thấy đến này bức ảnh, lập tức đấm ngực dừng chân. Chính mình hôm nay như thế nào liền không đi Diệp Tuệ quay chụp nơi sân dưới lầu chờ sau đó lập tức hướng nhà này bánh kem cửa hàng chạy đến. Tuệ Tuệ, ngươi thật có thể thông linh sao? Phần to mò nhất chính là điểm này, Diệp Tuệ cười đến vẻ mặt thần bí, việc này nói ra liền không linh, ta còn là không nói cho các ngươi. Phần vẻ mặt sùng bái mà nhìn Diệp Tuệ, thần tượng nói cái gì đều đối, bất quá vừa rồi thần tượng có trả lời bọn họ sao? Rốt cuộc có thể vẫn là không thể a. Tuệ Tuệ, ngươi có cái gì duy trì dáng người bí quyết sao? Diệp Tuệ lắc lắc đầu, nào có bí quyết. Đương nhiên là ăn nhiều ít béo nhiều ít, ta lại không phải tiên nữ, nên béo vẫn là sẽ béo, ăn nhiều liền vận động. Phật, bọn họ Tuệ Tuệ thật là thật thành thần tượng a, nói chuyện một chút cũng không hàm hồ, nói cho bọn họ nhân sinh là không có lối tắt. Lúc sau Fans đưa ra mỗi cái vấn đề, Diệp Tuệ đều sẽ nghiêm túc trả lời. Cùng fans ở chung, liền cùng bằng hưu giống nhau, một chút cũng không có ngăn cách cùng xa lạ. Ăn xong bánh kem sau, thời gian cũng không sai biệt lắm, Diệp Tuệ nắm chặt thời gian, cho mỗi cái fans đều ký danh, hợp chiếu. Diệp Tuệ đợi lát nữa còn có hành trình, cùng fans nói một hồi lời nói sau, liền chuẩn bị rời đi. Fans lưu luyến không rời mà cùng Diệp Tuệ phất tay cáo biệt. Nghe tin mà đến fans tới rồi bánh kem cửa hàng thời điểm, Diệp Tuệ đã rời đi bọn họ vẻ mặt tiếc nuối mà đứng ở trong tiệm, ảo nào chính mình như thế nào liền không thể sớm tới một bước. Lúc này, nhân viên cửa hàng đột nhiên đã đi tới, cười tủm tỉm mà đối bọn họ nói: Diệp Tuệ giúp các ngươi mỗi người để lại một khối bánh kem, mỗi người còn có một trường ký tên. Phết nháy mắt hoan hô lên, quý trọng mà lấy quá Diệp Tuệ lưu lại ký tên, có cái sùng phấn thần tượng chính là Hảo A. Nay kỳ tiết mục sau khi kết thúc. Không thấy phát sóng trực tiếp vong hưu cũng đi điểm đánh cắt nối biên tập sau tiết mục, muốn biết buổi tối hạ chu cung rốt cuộc là bộ dáng gì. Video chụp hình, ban đêm cùng ban ngày đối lập, còn có chưa mở ra cũ đông cùng hơn nữa vong hưu tìm kiếm lịch sử tư liệu. Trong khoảng thời gian ngắn, hạ chu cung đã thành đề tài nóng nhất. Mọi người xem tiết mục thượng hạ chu cung sao? Nhìn về sau cảm giác hạ chu cung những cái đó thần quái sự kiện không phải tin đồn vô căn cứ. Buổi tối trong cung không khí âm chầm chầm, đặc biệt là kìm cương thiếu chút nữa đụng tới đồ cổ kia đoạn, thật sự do người. Văn vật vốn dĩ liền không thể tùy tiện chạm vào A, ai biết mặt trên có hay không lây dính thứ gì. Không trải qua cho phép liền động văn vật, hư hao làm sao bây giờ. Ta đối cái kia ở đăng cơ trước liền qua đời thái tử nhưng thật ra rất cảm thấy hương thú. Tuy rằng không có hắn bức họa, nhưng là tìm được rồi ngay lúc đó một ít thơ đều nói thái tử phong hoa vô song. Thái tử văn võ song toàn, trinh chiến xa trường, nhất đến hoàng đế sủng ái, chỉ tiếc tuổi xuân chết sớm, bằng không chính là đời kế tiếp hoàng đế. Nghe nói hắn vẫn là thực si tình, chỉ có một thái tử phi, rốt cuộc không cưới quá nữ nhân khác. Các vong hưu có ở trình duyệt tìm tòi, có phiên lịch sử thư, còn có từ giã sử tìm tư liệu, ngươi một lời ta một ngữ, đem thái tử cuộc đời cấp liệt ra tới. Diệp tuệ ở phòng hóa trang, Chuyên viên trang điểm đang ở cho nàng thượng trang thời điểm, tiểu lưu liền ngồi ở bên cạnh một bên uống cà phê, một bên xem bát quái. Tiểu lưu lầm bẩm, cái này hạ chu triều thái tử giống như còn rất mê người A. Hóa mắt ảnh khi, Diệp tuệ chính nhắm mắt lại, nghe được hạ chu triều này hai chữ, nàng đột nhiên mở mắt ra, người nói cái gì? Tuệ tuệ A, đừng núp nhích đừng núp nhích. Chuyên viên trang điểm lập tức dừng động tác, dừng tay. Mắt ảnh soát khó khăn lắm ngừng ở Diệp Tuệ trước mắt một cm vị trí. Cũng không biết Diệp Tuệ vì cái gì như vậy khẩn trương, Trang Dung thiếu chút nữa liền phải hủy hoại. Đợi lát nữa lại hóa Trang. Diệp Tuệ xoay người hỏi Tiểu Lưu, ngươi vừa rồi xem đồ vật có thể cho ta mượn nhìn xem sao. Tiểu Lưu đem chính mình di động đưa qua, ngươi tham gia kia kỳ tiết mục sau, hạ trúc cung nhiệt độ lại hỏa đi lên. Phía trước không thế nào bị chú ý kia nhậm Thái tử cũng thảo luận độ biến nhiều. Diệp Tuệ tiếp nhận di động, tay nàng chỉ hoạt động màn hình. Tiểu lưu xem vừa lúc là cái kia hạ chu Thái tử thiệp, trả lời số rất nhiều, đã là diễn đàn nhiệt tiếp. Thái tử lúc sinh ra thiên có dị tượng, kinh hiện điềm lành, nhưng Hoàng hậu triển miên dương bệnh, nửa tháng sau không chị mà chết. Khác Hoàng tử không mừng tuổi nhỏ khi Thái tử, hắn lại thâm chịu Hoàng đế yêu thích, 5 tuổi đã bị lập vì Thái tử. Diệp Tuệ nhìn đến xuất thần, bất chi bất giác thế nhưng đã quên thời gian. Nàng ngơ ngác mà nhìn Di động, ánh mắt tự do lên. Cuối cùng vẫn là chuyên viên trang điểm đánh gãy Diệp Tuệ suy nghĩ, nàng bất đắc dĩ mà mở miệng, "Tuệ Tuệ đừng nhìn, hoạt động sắp bắt đầu rồi, trước đem trang hóa xong đi." Diệp Tuệ sửng sốt, buông Di động, mới ý thức được nàng còn muốn chạy sâu. Nàng thực mau điều chỉnh trạng thái, đem mới vừa rồi sự tình đều từ trong đầu đuổi đi ra ngoài. Bảo đảm ở công tác thượng sẽ không xuất hiện sai lầm. Công tác sau khi kết thúc, diệp tuệ về nhà chuyện thứ nhất, chính là ở trên mạng xem xét hạ chu triều tư liệu. Thiên đến hoàng hôn, ngoài cửa sổ trong vườn hoa khai đến bữa lúc, hoàng hôn thanh phong, điểm tĩnh đầm nhiên. Hoàng hôn quang lọt vào cửa sổ, trong phòng ánh sáng hôn mê, nhiễm một tầng thần bí sát thái. Trên màn hình máy tính từng hàng tự, lọt vào diệp tuệ trong mắt, hạ chu triều từ thành lập bắt đầu. Chậm dãi phát triển đến phồn vinh hương thịnh. Con chuột xẹt qua kia nhậm thái tử tên, diệp tuệ dừng một chút, cơ gật mở. Bên trong không có thái tử bức họa hết thể ghi lại chỉ dựa vào văn tử. Hạ chu sử chung viết nói, thái tử tuổi trẻ tài cao, lại chết trận xa trường. Cùng diễn đàn cái kia thiệp nói không khác nhiều. Nhưng mà, giả sử chung có như vậy một đoạn ghi lại. Chuyên đến thái tử tin người chết ngày đó buổi tối, không biết vì sao. Đêm đó hoàng cung đột nhiên hỏa hoạn, lửa lớn thiêu hủy đồng cung, tục truyền thái tử phi cũng thủy hắn mà đi. Trong một đêm, cùng thái tử có quan hệ giấu vết tất cả biến mất, chỉ để lại chính xử ít ỏi số câu, dân gian đủ loại suy đoán. Quái chính là, thái tử cùng thái tử phi bức họa không có lưu lại một trường. Hiện tại bọn họ chỗ đã thấy cũ đông cung, là sao lại một lần nữa trải qua sửa chữa. Cũ đông cung không hề có tân người đâu trụ đi vào. Có người nói là vì kỷ niệm thái tử, cũng có người nói là bởi vì nháo quỷ. Trăm năm sau thay đổi triều đại, sôi nổi hỗn loạn nghe đồn, theo một cái hoàng triều hủy diệt, bị dần dần vùi lấp. Một bộ huy hoàng lịch sử bức họa cuộn tròn, ở diệp tuệ trước mắt chậm rãi trải ra mở ra. Diệp tuệ nỗ lực ức chế trụ nàng cảm xúc, lại không cách nào ngăn cản trong đầu phân loạn ý niệm. Có quá nhiều quá nhiều vấn đề cùng nghi hoặc. Hạ chu triều cung điện, Cái kia chưa từng đăng cơ liền đã qua thế thái tử, kia chỗ cũ đông cùng, thậm chí là cái kia ngự hoa viên. Cùng nàng chi gian rốt cuộc có cái gì liên hệ. Diệp tuệ nghĩ trăm lần cũng không ra, càng muốn đầu liền càng đau. Nàng tổng cảm thấy tựa hồ đã quên điểm cái gì, nhưng là lại nghĩ không ra. Có một đạo giàn mua thanh tuyến đột nhiên vang lên, như là đến từ xa xôi ký ức. Hán kiếp trước giết chóc quá nặng. Kiếp này có vừa chết kiếp. Các người kiếp trước từng có một đoạn nghiệt duyên. Lấy mạng đền mạng, mấy câu nói đó phá thành mảnh nhỏ, đứt quãng, đã bị quên đi những lời này, lại một lần hiện lên ở Diệp Tuệ trong óc. Diệp Tuệ nhớ rõ, ngày ấy nàng ở Du Lịch Khi, gặp một cái bà cốt. Bà cốt cùng nàng theo như lời, với lúc làm nàng giúp thẩm thuật vượt qua 30 tuổi tử kiếp. Hiện tại nghĩ đến, những lời này đó có lẽ còn nghiệm chứng kiếp trước tồn tại. Thời gian một phút một giây mà trôi đi, Màn đêm buông xuống, thẩm thuật đã về nhà, nhưng Diệp Tuệ còn không có suy nghĩ cẩn thận. Buổi tối ngủ trước, Diệp Tuệ nằm ở trên giường, thẳng tóc mà nhìn trần nhà ngây ra. Suy nghĩ đã loạn thành một đoàn lý không rõ tuyến, tựa hồ rõ ràng có thể đem thiên ti vạn lũ trải vớt lại, nhưng là lại tìm không thấy đột phá khẩu. Thẩm thuật tay ở Diệp Tuệ trước mắt cơ cơ, hắn thanh âm thử côn nu, vì cái gì phát ốc? Diệp Tuệ lẩm bẩm tự nói, ngươi cảm thấy người sẽ có kiếp trước sau. Thẩm thuật ngây ngẩn cả người, nguyên bản liền quỷ thần đều không tin thẩm thuật, đương nhiên sẽ không tin tưởng kiếp trước kiếp này này vừa nói. Nhưng là từ nhận thức diệp tuệ về sau, thẩm thuật đối thế giới này vốn có nhận chi đều bị một chút đánh vỡ. Diệp tuệ có thể thấy quỷ, còn có thể cùng quỷ giao lưu. Có hay không kiếp trước không quan trọng. Thẩm thuật nghĩ nghĩ, có thể bồi ngươi đi qua kiếp này nhân tài quan trọng nhất. Thẩm thuật vô cùng đơn giản một câu, ngay sau đó hóa giải diệp tuệ trong lòng nghi hoặc. Diệp Thuệ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nàng không nên rồi dám với này đó hư vô mở mịt sự tình. Người nói rất đúng. Diệp Tuệ rũ mắt nghĩ nghĩ, liền tính nàng cho rằng Hạ Chu Triều cùng bọn họ có quan hệ lại như thế nào, quá khứ là qua đi, hiện tại là hiện tại. Nếu nàng kiên trì phải biết rằng chân tướng, đi tìm kiếm một cái không có kết cục sự thật, ngược lại sẽ ảnh hưởng hiện tại sinh hoạt. Thẩm thuật nhìn ra Diệp Tuệ cảm xúc không đúng, hắn hỏi, người không vui sao? Diệp Tuệ lắc đầu, không có A. Thẩm thuật nhìn trầm trầm Diệp Tuệ mặt quan sát một hồi, đông chốc để sát vào, kéo gần hai người khoảng cách. Hắn tầm mắt chuyển qua nàng trên ngôi, thấp thấp thanh tuyến vang lên, ta đây đậu người vui vẻ đi. Diệp Tuệ giật mình, dây tiếp theo, Thẩm thuật phúc trên môi tới, ở môi nàng nhẹ điểm, thật cẩn thận, một chút lại một chút. Nhẹ nhàng chậm chạp, tế tế mật mật. Hắn không có thâm nhập, chỉ là thực nghiêm túc mà khẽ chạm, ngự khí thấp nu. Ngươi nhất định phải vui vẻ lên. Thẩm thuật mỗi một câu nói, liền lặp lại một chút hắn hôn ngôi, phản phất chỉ cần nghiệm đến nhiều, Diệp Tuệ liền sẽ như hắn lời nói. Diệp Tuệ xì một tiếng cười ra tới, người này như thế nào như vậy chấp nhất. Bất chi bất giấc chung, bồi rối Diệp Tuệ sự tình đã từ trong đầu biến mất. Nàng thật là may mắn, có thể có được như vậy một cái bạn lữ. Diệp Tuệ dối tay đơ lấy thẩm thuật cái gái, nàng tìm kiếm hắn ánh mắt hai người tầm mắt ở trong không khí chạm nhau, hắn dừng động tác, không hề hôn nàng. Diệp Tuệ ánh mắt trong trẻo, không có lúc trước mê mang, chỉ là nhìn thẩm thuật thời điểm, như là mềm nhẹ mà phất quá hắn trái tim. Hảo hảo, ta đã vui vẻ. làm như sợ thẩm thuật không tin, Diệp Tuệ đem hắn câu lại đây, chủ động mà hôn hắn một chút, như là ở trấn an một cái đại hải tử. Diệp Tuệ cong môi cười, hiện tại tin sao? Thẩm thuật chậm rãi cúi đầu. Trôn ở diệp tuệ xương quai xanh bên kia, nàng có thể cảm giác được, hắn lắc lắc đầu, màu đen tóc ngắn bước ve qua nàng làng da, mang theo ngứa ma ma cảm giác. Hắn môi trượt xuống, giống thanh phong giống nhau sẹt qua nàng xương quai xanh, lại thổi qua nàng trước ngực da thịt. Ở ban đêm, nàng trắng non thân mình hiện lên đáy mắt. Thật nhỏ tê dại xúc cảm dọc theo xương quai xanh, vẫn luôn đi xuống leo lên. Tiếp tục đi xuống. Thân xong rồi sau. Thẩm thuật đem đầu từ trong chăn giỏ ra tới, hắn dựa vào Diệp Tuệ sương quay sánh chỗ, thanh âm thực nhẹ, ngày mai còn muốn công tác, chúng ta đi ngủ sớm một chút. Diệp Tuệ chính hắn điểm hỏa, nói thu liền thu, còn không có cho nàng bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Thẩm thuật thân mình dịch trở về, nằm ở Diệp Tuệ bên cạnh, hắn rôi tay lại đây, trong ổ chân nhéo nhéo tay nàng, ngủ đi. Diệp Tuệ nghiêng đầu nhìn thẩm thuật liếc mắt một cái, nàng quay đầu trở về. Tiếp tục nhìn chầm chầm trần nhà xem. Trước mắt nổi lên màu trắng quang điểm, ý thức dần dần biến trầm. Trăng lên giữa trời, thiên đã hát ấu Một phen lăn lộn sau, Diệp Tuệ thực mau liền ngủ rồi. Rất mệnh thời điểm, nàng từ trước đến nay không thế nào nằm mơ, nhưng lúc này đây, lại ngoài ý muốn làm một giấc mộng. Ở trong mộng, Diệp Tuệ đặt mình trong với một mảnh biển lửa. Quanh thân độ ấm cực nóng và phần, phản phất bị nóng bỏng thái dương bậc lửa. Này gian nhà ở đều bị lửa đốt chứ, trong phòng chỉ có thể nhìn đến khắp khắp ánh lửa, khắp bài trí đều thấy không rõ lắm, cũng không biết đây là ở nơi nào. Chỉ có thể nhìn ra, nơi này cổ kính, không giống như là hiện đại. Bên ngoài truyền đến rất nhiều người thanh âm, tiếng thét trói thai, hò hét thanh, còn có ngọn lửa cắn nuốt mảnh thanh âm, đan chéo ở bên nhau, tựa hồ thành một trường rậm dập vóng. Vong đến người không chỗ có thể trốn, thở không nổi. Đột nhiên, Trước mắt sự vật trời đất quay cuồng Diệp Tuệ đầu nào phát hôn, không khí từ bên người một chút bị chịu đi. Nàng đột nhiên mở mắt. Diệp Tuệ dãy rủa từ trong ngộng tỉnh lại, nàng liều mạng mà hô hấp, phản phất vừa rồi cảm giác hít thở không thông vẫn cứ quấn quanh nàng. Sáng sớm không khí thanh tân rót nhập Diệp Tuệ mũi gian, trời đã sáng choang Diệp Tuệ quay đầu nhìn về phía bên cạnh người, bên cạnh đã không. Trên tường trung biểu hiện, hiện tại là 9 giờ rưỡi, thẩm thuật đi làm. Nàng nhíu như mày, xoa trái tim địa phương. Váy ngủ đã bị chính mình chảo nhăn, nàng còn nhớ rõ trong mộng cái loại này đau triệt nội tâm cảm giác. Vì cái gì nàng sẽ làm cái này mộng? Mà cái kia trong ngộng cảnh tượng cũng chân thật đến đáng sợ. Là bởi vì nàng gần nhất vẫn luôn đang xem hạ chu chiều tư liệu, mới có thể ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó sao? Vận mệnh chú định có một cái tuyến ở lôi kéo dịp thuệ, làm nàng tiếp tục truy tra đi xuống có chuyện gì đang chờ nàng đi hoàn thành. Trong mộng hết thảy, phản phất rõ ràng chính xác mà xuất hiện quá, nhưng hiện tại rồi lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chân tướng tựa hồ dơ tay có thể với tới, nhưng lại ly nàng rất xa, tầm không ở một hồi mờ mịt sưng ngủ, loan thoáng, xem không rõ ràng. chương 124 Từ ngày đó làm mộng sau, diệp tuệ cảm xúc vẫn luôn không tốt. Cứ việc diệp tuệ cố tình ở thẩm thuật trước mặt biểu hiện ra ngoài rộng rãi một mặt, Nhưng là thẩm thuật từ trước đến nay mất cảm, có thể nhận thấy được người khác cảm xúc, đặc biệt là Diệp Tuệ. Thẩm thuật ở văn phòng luôn thất thần, tổng nghĩ muốn như thế nào làm Diệp Tuệ vui vẻ lên, rốt cuộc bị hắn nghĩ ra cái biện pháp. Thẩm thuật phía trước đã cấp Diệp Tuệ đưa quá hoa, hắn chuẩn bị đưa một kiện mới mẻ lễ vật cấp Diệp Tuệ. Cuối tuần, Diệp Tuệ vừa vặn ở nhà, nàng hoa ở trên sofa một góc, chính nhàm chán mà ấn điều khiển từ xa, tùy ý đổi đài. Cùng Diệp Tuệ thích gì so sánh với Thẩm Thuật tất có vẻ có chút đứng ngồi không yên, hắn tầm mắt thường thường liền sẽ phiêu hướng cửa, giống như đang chờ cái gì dường như. Tuy rằng Thẩm Thuật cảm xúc che giấu đến không tồi, nhưng là làm nhất hiểu biết Thẩm Thuật người, Diệp Tuệ sao có thể phát hiện không đến Thẩm Thuật bất an? Diệp Tuệ đem điều khiển từ xa hướng trên bàn một gác, đem thân mình tiến đến Thẩm Thuật bên cạnh, nàng híp mắt trên dưới nhìn quét Thẩm Thuật mặt, lại không mở miệng nói chuyện. Thẩm Thuật tâm thần dùng mình. Làm sao vậy? Diệp tuệ vươn ra ngón tay nhẹ nhàng mà chọc chọc thẩm thuật sơn mặt, ngữ khí thập phần chắc chắn. Thẩm thuật, ngươi khẳng định có sự tình gì gạt ta? Thẩm thuật không nghĩ làm kinh hỉ bị phá hư, chỉ có thể phủ nhận, ta? Không có. Diệp tuệ nhìn thẩm thuật nẻ tránh ánh mắt, cười nhéo nhéo thẩm thuật lỗ thai, nàng cố ý thấu đến càng gần chút, thậm chí ở thẩm thuật bên thai nhẹ nhàng mà phun khí, cho đùa dai mà đẻ thấp thanh âm. Lao công Ngươi lô thai hồng cái gì? Diệp tuệ thuộc hạ truyền đến năng người xúc cảm, thẩm thuật bởi vì biên lời nói dối, lỗ thai dần dần mà đỏ lên, bị diệp tuệ bắt vừa vạn. Diệp tuệ xem thẩm thuật phản ứng quá thú vị, đâu thẩm thuật đầu nghệ rồi, nàng dứt khoát câu lấy thẩm thuật ổ. lão công, ngươi làm sao vậy? Thẩm thuật hơi hơi ngửa đầu, muốn tránh đi diệp tuệ tầm mắt, diệp tuệ lại không cho phép, trực tiếp cả người ăn vạ thẩm thuật trên người. Thẩm thuật, ngươi không nói ta liền không đứng dậy. Thẩm thuật nhịn không được bật cười, bắt được Diệp Tuệ lộn xộn thủ đoạn, hắn biết chính mình không thể gạt được Diệp Tuệ, bất đắc dĩ mà mở miệng, đợi lát nữa cùng ngươi giải thích. Vừa dứt lời, chung cửa tiếng vang lên, thẩm thuật trước mắt sáng ngời, hảo, đồ vật tới rồi. Diệp Tuệ lưu tại phòng trong, thẩm thuật đi mở cửa, chỉ chốc lát trong viện truyền đến thẩm thuật thanh âm, xuất hiện đi. Diệp Tuệ không rõ ràng lắm thẩm thuật rốt cuộc bán chính là cái gì cái nút, tò mò mà đi ra phòng. Nàng phát hiện sân một góc đôi thật nhiều cái chậu hoa. Diệp tuệ đến gần, ngôi xổm xuống thân nhìn đủ loại màu sắc hình dạng hoa, đây là cái gì? Thẩm thuật chỉ chỉ trên mặt đất hoa, ta riêng cho ngươi mua, ngươi có thể tự mình động thủ loại đến trong viện. Diệp tuệ cười cười, cũng chỉ có thẩm thuật có thể nghĩ ra đưa như vậy hoa, những người khác giống nhau đưa đều là có săn bó hoa. Diệp tuệ minh bạch thẩm thuật muốn đẩu chính mình vui vẻ, nàng xác thật cũng nên đem mấy ngày hôm trước cái kia mộng cấp quyến mất. Như thế nào loại? Người cùng ta cùng nhau. Diệp Tuệ rất có hưng thú mà bắt đầu xem khởi trên mặt đất trầu hoa. Thẩm thuật xem Diệp Tuệ rời đi lực chú ý, đặt ở tiêu tốn mặt, trong lòng vung lòng, lập tức đem một bên bao tay cầm lại đây. Trước mang lên bao tay. Thẩm thuật giúp Diệp Tuệ mang lên màu trắng vải bông bao tay, làn ra trực tiếp tiếp xúc bùn đất, sẽ trở nên thô giáp. Diệp Tuệ tiếp nhận thẩm thuật đưa qua xem nhỏ, bắt đầu ở đất trống bảo khởi thổ. Thẩm thuật cũng rất phối hợp mà ngồi sổn một bên, diệp tuệ muốn cái gì, liền đệ cái gì, chịu thương chịu khó. Cuối cùng, suốt sân một góc đều bị diệp tuệ cùng thẩm thuật loại thượng các màu hoa tươi, gió nhẹ một tuổi, hoa nhi theo gió lay động. Đầu mùa xuân hoàng hôn lung lay sắp đổ, màu xanh lá không trung thổi qua tế tế mật mật đám mây, trong không khí chạy xuôi từng trận mùi hoa, mắt lạnh lại sạch sẽ. Cứ việc diệp tuệ hoa một cái buổi chiều thời gian... Mới đêm này đó hoa đều loại thượng, nhưng là theo thời gian trôi đi, nàng cảm xúc cũng dần dần ổn định xuống dưới. Nàng đã từng làm những cái đó ác ngộng lại không thể đại biểu cái gì, nàng vì cái gì phải vì không có phát sinh quá sự tình bối rối. Chờ đến những cái đó sự tình chân chính đã đến thời điểm, nàng lại cùng thẩm thuật cùng nhau đối mặt, không phải được rồi. Diệp tuy nghĩ, dôi tay ôm vòng lấy thẩm thuật, thẩm thuật, cảm ơn ngươi. Thẩm Thuật nhận thấy được Diệp Tuệ cả người đều thả lỏng xuống dưới, hắn cũng tùy theo cười. Giây tiếp theo, Diệp Tuệ đột nhiên a một tiếng, lập tức từ Thẩm Thuật trong lòng ngực đứng lên, Thẩm Thuật còn không coi ôm bao lâu, trong lòng ngực cấm áp xúc cảm liền biến mất. Diệp Tuệ lập tức vòng đến Thẩm Thuật phía sau, phát hiện Thẩm Thuật quần áo sau lưng nhiều mấy cái đen tuyển dấu tay. Diệp Tuệ thở dài một hơi, Thẩm Thuật, ta đem ngươi sơ mi trắng làm dơ. Thẩm Thuật còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu. Nếu có thể làm Diệp Tuệ tâm tình truyền hảo, liền tính làm dơ một tủ quần áo sơ mi trắng lại như thế nào. Từ hôm nay sau, Diệp Tuệ cùng Thẩm Thuật đều đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, không hề nhắc tới. Hồ An phòng làm việc tuân ra Diệp Tuệ cùng Thẩm ra người quan hệ sau, trên mạng quả nhiên khiến cho hoanh động. Hồ An biết, chỉ cần tiếp tục điều tra đi xuống, nhất định có thể đào ra càng nhiều đồ vật. Hơn nữa, hắn có một loại dự cảm. Diệp Tuệ giấu đại gia xa xa không ngừng này đó, hắn tổng cảm thấy Diệp Tuệ cùng Thẩm gia tiểu nhi Tử Chi Gian có loại mạc danh liên hệ. Hắn tin tưởng vững chắc, khẳng định có càng kính bạo sự tình còn không có phát hiện. Hồ An chuẩn bị tiếp tục tìm Ngụy Nhảy giúp hắn chụp ảnh, nhưng hắn không nghĩ tới Thẩm gia hoàn toàn chặt đứt cùng Ngụy Nhảy quan hệ, không nhận Ngụy Nhảy cái này phương xa thân thích. Ở Diệp Tuệ sự tình tuân gia tới sau, Thẩm lão gia tử không còn có cử hành quá Thẩm gia tụ hội. Thẩm sĩ tính cảnh giác rất, rất cao, không có lại làm người ngoài tiến vào thẩm gia. Ngụy nhảy này tuyến nếu chặt đức, từ thẩm gia thân thích phương diện vào tay là được không thông, Kia hắn cũng chỉ có thể từ thẩm gia những người khác xuống tay, tỷ như ở thẩm gia công tác người. Những người đó ở thẩm gia công tác nhiều năm, thường xuyên sẽ xuất nhập thẩm gia, hắn tổng hội tìm được đột phá khẩu. Hồ An bài tra xét ở thẩm gia công tác mọi người, đem mục tiêu tỏa định ở một thân người thượng ở thẩm gia công tác nhiều năm trương thẩm. Trương thẩm không biết chính mình bị hồ an theo dõi, ngày này, nàng chính mang theo nàng ngoại tôn nữ ở bệnh viện xem bệnh. Nửa tháng trước, bệnh viện chuẩn bệnh ra nàng ngoại tôn nữ được một loại thực nghiêm trọng bệnh. Loại này bệnh trị liệu lên thực khó khăn, hơn nữa thực phí tiền, chỉ cần dược phí cũng đã phi thường sang quý, nếu hậu kỳ còn muốn lại làm phâu thuật nói, này bút giá trên trời trị liệu phí căn bản không phải nhà bọn họ có thể gánh nặng đến khởi. Trương thẩm sầu khổ thật lâu, nàng cung nàng nữ nhi ngồi ở bệnh viện hành lang giải thượng, trương thẩm trong tay ôm ngoại tôn nữ. Ngoại tôn nữ sắc mặt vàng như nến, tinh thần rất kém cỏi. Trương thẩm ôm chặt ngoại tôn nữ, thở dài một hơi. Lúc này, trương thẩm nghe được một thanh âm, trương thẩm. Trương thẩm ngẩng đầu, là một nam nhân xa lạ. Trương thẩm nghi hoặc nói, ta không quen biết ngươi. Hồ An nhìn thoáng qua trương thẩm ngoại tôn nữ, ngươi không quen biết ta không quan trọng, ta tới tìm ngươi là cùng ngươi ngoại tôn nữ chữa bệnh phí có quan hệ. Trương thẩm sửng sốt, nàng làm nữ nhi ôm ngoại tôn nữ, đi theo hồ an đi tới bên ngoài. Trương thẩm hỏi, ngươi là có ý tứ gì? Hồ an, ta biết ngươi nhu cầu cấp bách một bút tiền thuốc men, này số tiền ta có biện pháp giúp ngươi. Trương thẩm cảnh giác mà nhìn hồ an, không nói gì. Hồ an, ta biết ngươi ở thẩm gia công tác nhiều năm, thẩm gia người đối với ngươi thực tín nhiệm. Ta chỉ nghĩ làm ngươi giúp ta nhìn chằm chằm Diệp Tuệ mà thôi. Nếu ngươi có thể giúp ta chụp đến Diệp Tuệ cùng thẩm gia tiểu nhi tử ảnh chụp, ta sẽ toàn ngạch phụ trách ngươi ngoại tôn nữ chữa bệnh phí. Trương thẩm sừng sốt, nguyên lai like người nam nhân này là hướng về phía Diệp Tuệ tới. Diệp Tuệ là minh tinh, rất nhiều người đều muốn biết Diệp Tuệ tình huống. Trương thẩm trần trơ nói, chính là, thẩm gia người đối ta thực hảo. Nếu nàng thật như vậy làm, thật sự là lương tâm bất an. Hồ An đã sớm liệu đến Trương Thẩm trả lời, hắn mở miệng, "Thẩm gia người đối với ngươi lại hảo, rốt cuộc là người ngoại." "Nhưng ngươi ngoại tôn nữ chờ không kịp đi." Trương Thẩm trầm mặc, đáy mắt hiện lên sầu lo. Hồ An tiếp tục nói, "Thẩm gia cùng ngươi ngoại tôn nữ ai càng quan trọng, ta tưởng ngươi trong lòng hẳn là phi thường rõ ràng." Trương Thẩm suy nghĩ một hồi, vẫn là gian nan mà làm một cái quyết định, "Ta sẽ không giúp người, loại sự tình này ta làm không được." Hồ An không có ngoài ý muốn. Hắn lấy ra một chương danh thiếp, đưa cho trương thẩm, đây là ta danh thiếp, nếu ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời liên hệ ta. Hồ An rời đi, trương thẩm thất hồn lạc phách mà trở lại bệnh viện hành lang giải thượng. Nàng nữ nhi bắt lấy cánh tay của nàng. Thanh âm mang theo khóc nước nở, mẹ, làm sao bây giờ? Bác sĩ nói tiêu tiêu bệnh tình lại tăng thêm, chính là chúng ta không có tiền làm phẫu thuật A. Nữ nhi tiếng khóc truyền tiến trương thẩm trong thai. Trương thẩm vừa rồi còn chưa quyết định tâm, lập tức kiên định xuống dưới. Buổi chiều, Hồ An nhận được trương thẩm điện thoại, ta đáp ứng ngươi, ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Hồ An cười, cùng trương thẩm công đạo vài câu. Hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa, kế tiếp liền chuẩn bị bắt được ảnh chụp. Diệp tuệ cùng thẩm thuật không biết có người lại ở mưu đồ bí mật trụ bọn họ sự tình, bọn họ gần nhất biết được một sự kiện. Thẩm sĩ sinh bệnh. Thẩm sĩ từ trước đến nay thân mình khỏe mạnh. Hắn rất ít sinh bệnh, bọn họ hai người nghe thấy cái này tin tức, đều thực lo lắng. Thẩm sĩ tuổi rất lớn, tuổi này người, cần thiết muốn nhiều hơn chú ý. Tuy rằng thẩm sĩ nói chính mình không đáng ngại, nhưng là diệp tuệ cùng thẩm thuật vẫn là đi tới thẩm gia. Thẩm sĩ chính mình bệnh còn chưa hết, nhưng kiên trì ra tới tiếp bọn họ. trương thẩm thấy, lập tức cầm lấy di động, chụp được thẩm sĩ cùng thẩm thuật đứng chung một chỗ ảnh chụp. Thẩm sĩ đã ngăn chặn những người khác tới thẩm gia nhưng hắn căn bản không thể tưởng được, ở thẩm gia công tác nhiều năm lão nhân cũng sẽ phản bội bọn họ. Trương thẩm vào phòng, cấp thẩm sĩ Diệp Tuệ tặng trà. Trương thẩm đóng cửa lại sau, nàng không có rời đi, liền đứng ở phòng cách đó không xa, vẫn luôn ở chú ý bọn họ động tĩnh. Một lát sau, cửa phong khai, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật đi ra thẩm sĩ phòng, bọn họ hướng hành lang đi đến, Trương thẩm cũng lén lút theo đi lên. Diệp Tuệ thẩm thuật dừng lại bước chân, Bọn họ hai người đang nói chuyện. Sấn cơ hội này, Trương Thẩm lại chụp ảnh chụp. Trương Thẩm chụp tới rồi ảnh chụp, lập tức giao cho Hồ An. Hồ An chỉ nghĩ chụp đến Diệp Tuệ cùng Thẩm ra tiểu nhi tử chính diện chiếu, nhưng hắn không nghĩ tới này hai người thế nhưng đã ẩn hôn. Tin tức này thả ra sau, sẽ tạo thành bao lớn doanh động. Hồ An phòng làm việc lập tức tuyên bố thông bản thảo. Tân tấn ảnh hậu Diệp Tuệ ẩn hôn thạch trùy. Diệp Tuệ cùng Thẩm ra tiểu nhi tử ẩn hôn. Kinh thiên đại nói dối. Thẩm ra tiểu nhi tử chính mặt chiếu cho hấp thụ ánh sáng. Cùng Diệp Tuệ cử chỉ thân mật. Phía dưới có vài bức ảnh. Đệ nhất bức ảnh là Diệp Tuệ cùng một người nam nhân đứng chung một chỗ. Nam nhân lớn lên thực anh Tuấn. Hắn cúi đầu, tựa hồ đang ở nghe Diệp Tuệ nói chuyện. Diệp Tuệ ngửa đầu, dựa vào nam nhân bên thai nói chuyện. Hai người tư thái thập phần thân mật. Đệ nhị bức ảnh đặc tả Diệp Tuệ cùng nam nhân tay. Hai người trên tay đều mang theo nhẫn cưới. Này hai bức ảnh, chứng minh rồi Diệp Tuệ cùng người nam nhân này ẩn hôn. Đệ tam bức ảnh là nam nhân kia cùng thẩm sĩ đứng chung một chỗ nói chuyện, thẩm sĩ nhìn nam nhân, vẻ mặt hiền tử. Này bức ảnh, chứng thực thẩm sĩ cùng người nam nhân này quan hệ không cạn. Người nam nhân này cùng Diệp Tuệ có thân mật quan hệ, lại cùng thẩm sĩ quan hệ không cạn, hơn nữa nhìn qua tuổi cũng cùng Diệp Tuệ tương đương, không hề nghi ngờ. Người nam nhân này chính là thẩm gia tiểu nhi tử. Này đó tin tức một tuần ra, trên mạng tức khắc tạc nổi. Tin tức này phản phất một viên thật lớn bom, nhẹ nhàng một ném, liền nhấc lên sóng to gió lớn. Các vong hữu đều chấn kinh rồi, cái gì? Khoảng thời gian trước không phải còn ở truyền diệp tuệ cùng nam nhân hẹn hò sao? Như thế nào hiện tại liền nói diệp tuệ ẩn hôn? Trên ảnh chụp diệp tuệ cùng thẩm gia tiểu nhi tử trên tay nhẫn cưới vô pháp làm bộ. Diệp Tuệ cùng thẩm ra tiểu nhi tử thân mật tư thái cũng vô pháp làm bộ. Diệp Tuệ sắc sắc thật thật là ẩn hôn. Cái này chụ ý, liền như vậy bãi ở đại gia trước mặt, Diệp Tuệ như thế nào tẩy đều tẩy không bạch. Tin tức này quá mức chấn động, rất nhiều người thậm chí không có phản ứng lại đây. Nhưng là khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại, vô cùng vô tận tiếng mắng liền như thủy chiều vọng tới, dư luận nghiêng về một phía mà chỉ trích Diệp Tuệ. Diệp Tuệ thế nhưng ẩn hôn. Bất luận cái gì có chức nghiệp tu dưỡng minh tinh cũng không dám làm như vậy đi, nàng sẽ không sợ phèn toàn thoát phân sao. Thiên A, Diệp Tuệ làm sao dám làm như vậy A? Nàng không biết nàng ẩn hôn sẽ là nàng trí mạng điểm đen sao? Nàng hình tượng hoàn toàn xong rồi A. Đâu một hồi cảm thấy bạ bạ giặt tỷ làm kiện chính sự, nếu không phải bạ bạ giặt tỷ tuân ra tới, Diệp Tuệ có phải hay không chuẩn bị liền tính sinh hải tử cũng không rên một tiếng. Rất nhiều người chạy đến Diệp Tuệ phía dưới khai mắng, kia Diệp Tuệ phản đâu? Ở mới vừa biết tin tức này thời điểm, Diệp Tuệ các fan tất cả đều trầm mặc. Các fan ở lâu dài trầm mặc sau, đưa tới chính là càng nhiều bắn ngược cùng chửi rủa. Diệp Tuệ, mày ta như vậy tin tưởng ngươi, ta thiệt tình thành ý mà phấn ngươi lâu như vậy, hiện tại cũng sẽ thiệt tình thành ý mà hắc ngươi cả đời. Ha ha, nháy mắt thoát phấn, Diệp Tuệ giấu đến đại gia hảo khổ a ta làm Diệp Tuệ friends. Cảm giác chính mình tựa như một cái ngốc tử. Diệp Tuệ ẩn hôn cái này đề tài, trực tiếp biến thành lấy bồ đề tài đệ nhất danh. Diệp Tuệ lấy bù hạ bình luận số lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ ở nhanh chóng tăng trưởng. Mỗi quá vài giây, đều sẽ soát ra vô số bình luận, 80% đều đang mắng Diệp Tuệ Hơn nữa, bởi vì tin tức này quá mức chấn động, làm lấy bù trực tiếp tê liệt, có thể nghĩ, Diệp Tuệ đề tài độ có bao nhiêu cao. Nếu chỉ là một cái nữ minh tinh tuân ra ẩn hôn, tin tức này khả năng còn không có như vậy chấn động. Nhưng mấu chốt là, cái này nữ minh tinh không chỉ có vinh quang tuột đỉnh, không lâu trước đây còn cầm Berlin ảnh hậu. Cùng nữ minh tinh ẩn hôn đối tượng, còn đến từ nổi danh thầm gia, là nhiều năm chưa công bố thân phận tiểu nhi tử. Này hai người bị tuân ra ẩn hôn, trên mạng không tạc cũng đến tạc. Các vong hữu tử diệp tuệ ẩn hôn. Lại xả tới rồi Diệp Tuệ tài nguyên có phải hay không thẩm gia cấp. Đại bộ phận người đã đối Diệp Tuệ phân biến thành đen, đương nhiên sẽ cảm thấy chuyện này là thật sự. Nhưng là, có chút người đầu góc vẫn là lý trí. Có chút người mắng đến có phải hay không quá mức. Tuy rằng ta cũng chán ghét Diệp Tuệ ẩn hồn, nhưng là nàng bắt được Berlin ảnh hậu điểm này không có gì hảo chào đi. Thẩm ra đâu ra lớn như vậy năng lực, có thể giúp Diệp Tuệ bắt được ảnh hậu. Các ảnh thì phản thanh tình điểm không cần thiếu chỉ số thông minh thuế. Hắc Diệp Tuệ ẩn hôn có thể, nhưng là hắc nàng nghiệp vụ năng lực liền không được. Liên tính không đề cập tới Diệp Tuệ ảnh hậu sự tình, nhưng là Diệp Tuệ xác thật gạt đại gia ẩn hôn, chuyện này Diệp Tuệ vô pháp phủ nhận. Nhưng mà, ở đông đảo trong tiếng chửi rủa có mấy cái bình luận nhược nhược mà ở giúp Diệp Tuệ nói chuyện. Ta nhớ rõ, Diệp Tuệ tựa hồ chưa từng có đối ngoại nói qua nàng là độc thân, này không xem như lừa gạt đi. Nàng cũng bất hòa mặt khác nam minh tinh truyền thai tiếng, cùng thẩm gia tiểu nhi tử ở bên nhau còn khá tốt. Kỳ thật đối một cái diễn viên tới nói, quan trọng nhất chính là nàng tác phẩm, đến nỗi nàng tư nhân sinh hoạt, công không công khai là nàng tự do, chúng ta không cần thiết nắm điểm này không bỏ. Minh tinh cả ngày bại lộ ở công chúng trước mặt đã đủ thảm, sẽ để lại cho Diệp Tuệ một chút tự do đi. Chỉ có ta một người cảm thấy thẩm gia tiểu nhi tử so giới giải trí nam minh tinh còn muốn xoáy sao. Mắt lấp lánh, cùng Diệp Tuệ thật sự thực xứng đôi. Có một ít người cũng đưa ra, không đề cập tới Diệp Tuệ ẩn hôn sự, đơn luận thẩm gia tiểu nhi tử mặt, sắc thật tương đương anh Tuấn, không thua giới giải trí bất luận kẻ nào, quả thực có thể trực tiếp xuất đạo. Diệp Tuệ cùng hắn đứng chung một chỗ, nữ Mỹ, nam Soái thập phần đẹp mắt. Trách không được Diệp Tuệ sẽ thích thượng hắn đâu. Nhưng làm mắng Diệp Tuệ người quá nhiều, chỉ cần có một người nói Diệp Tuệ lời hay, các vong hữu liền sẽ lập tức phản bác. Diệp Tuệ lại đẹp, thầm ra tiểu nhi tử lại anh Tuấn, cùng bọn họ có cái gì quan hệ? Diệp Tuệ chính là che giấu đại gia, sở hữu giúp Diệp Tuệ người nói chuyện, giống nhau bị đánh vì thủy quân, không tiếp thu phản bác. Trong một đêm, Diệp Tuệ hình tượng nháy mắt sụp đổ. Ai đều không có hoài nghi, nếu không có chuyện này phát sinh nói. Diệp Tuệ đến tột cùng có thể trưởng thành đến tình trạng gì. Nàng kỹ thuật diễn, nàng làm người, nàng nỗ lực, môi giống nhau đều lệnh nhân xứng tán. Nếu Diệp Tuệ vẫn là mới xuất đạo khi cái kia toàn vong hắc nữ minh tính nói, liền tính tuân ra ẩn hôn sự tình, ảnh hưởng sẽ không lớn như vậy. Nhưng cố tình Diệp Tuệ đỏ, danh tiếng còn hoàn toàn xoay chuyển. Ở như vậy thời khắc, lại đã xảy ra chuyện như vậy. Còn có cái gì so đã đăng đến đỉnh? lại hăng hái rơi xuống càng làm cho người tiếc hận sao. Chẳng sợ Diệp Tuệ kỹ thuật diễn lại tinh vi, chẳng sợ nàng lại nỗ lực. Chính là, chỉ cần có một cái trí mạng vết nhơ, phía trước sở hữu thành công, đều sẽ bị mặt sát. Đúng là Diệp Tuệ quá mức hoàn mỹ, bọn họ mới không cho phép Diệp Tuệ có bất luận cái gì một chút không hoàn mỹ. Diệp Tuệ danh tiếng còn có thể nghịch tập sao? Cái này đáp án, không có người biết. chương 125 Diệp Thuệ cùng thẩm ra tiểu nhi tử ẩn hôn sự tình tuân ra tới sau, ngoại giới tất cả tại nghiêng về một phía mà mang Diệp Tuệ. Cùng lúc đó, có người đưa ra một cái ý tưởng. Đại gia còn có nhớ hay không hoa thủy thẩm tổng vì Diệp Thuệ vung tiền như rác sự tình. Sự tình đã qua đi thật lâu, hơn nữa lúc ấy bị hoa thủy kịp thời áp xuống, đã rất ít có người biết chuyện này. Nhưng là, ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió, Bất luận cái gì cùng Diệp Tuệ có quan hệ sự tình đều sẽ bị đào ra. Có cảm kích người phổ cập khoa học lúc ấy sự tình. Lúc ấy, Diệp Tuệ cùng thường hình ở cạnh giới một cái phỉ thúy vòng tay. Ở cuối cùng thời điểm, hoa thủy thẩm tổng ra tối cao giới trụ được cái này hàng đầu giá. Đại gia vốn tưởng rằng là hoa thủy tự cấp Diệp Tuệ chống lưng, nhưng càng lệnh đại gia khiếp sợ chính là, ở đấu giá hội sau khi kết thúc, thẩm tổng ở trước mắt bao người. Thế nhưng đem cái này giá trên trời hàng đầu giá đưa cho Diệp Tuệ. Thẩm tổng bao lớn mặt mùi a hắn làm như vậy gần chỉ là vì một cái nữ nghệ sĩ. Hiện tại lại đi tự hỏi chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy vi diệu. Thực nhanh có người đã phát dán Diệp Tuệ chân đứng hai thuyền, hoa thủy thẩm tổng cùng thẩm ra tiểu nhi tử vì nàng tranh giành tình cảm. Lâu chủ, mọi người đều biết Diệp Tuệ ẩn hôn sự tình đi. Ta hôm nay muốn nói chính là Diệp Tuệ cùng Hoa Thủy Thẩm Tổng sự tình. Hoa Thủy Thẩm Tổng là nhân vật nào, Thẩm Tổng dựa vào cái gì sẽ vì một cái nữ nghệ sĩ xuất đầu. Bùi Ninh cũng từng là Hoa Thủy nhất hồng nữ minh tinh, Thẩm Tổng phía trước như thế nào không có ra mặt giúp Bùi Ninh đâu. Đồng dạng đều là Hoa Thủy một tỷ, Thẩm Tổng như thế nào liền đối Diệp Tuệ khác nhau đối đại đâu. Ta mãnh liệt hoài nghi, Diệp Tuệ cùng Thẩm Tổng tuyệt đối có quan hệ. Liền không biết thẩm ra tiểu nhi tử tại đây trung gian là cái gì vị trí. Lâu chủ nói thập phần khó nghe, giữa những hàng chữ trực tiếp phán định Diệp Tuệ ở có hôn ước tiền đề hạ, còn cùng thẩm tổng có quan hệ, nói rất đúng giống chuyện này chính là ván đã đóng thuyền giống nhau. Thiếp một phát, lập tức liền có rất nhiều người ở dưới cùng thiếp. Mới lâu, lúc ấy ta liền cảm thấy không thích hợp, thẩm tổng là người nào, Diệp Tuệ lại là người nào, này hai người xả đến cùng nhau thấy thế nào như thế nào ái muội. 57 lâu, nếu chuyện này là thật sự lời nói, kia không phải thuyết minh Diệp Tuệ ở hai cái nam nhân trung gian bồi hồi sao? Trời ạ, Diệp Tuệ quá làm ta thất vọng rồi. 103 lâu, tấm tắc, trách không được Diệp Tuệ tài nguyên hảo đâu. Nguyên lai là thông đồng Hoa Thụy Thẩm Tổng A, Thẩm Tổng lợi hại như vậy, đương nhiên sẽ cho nàng hết thể A. lâu càng cái càng cao, thực mo liền che đến gần ngàn lâu. Hiện tại Diệp Tuệ là toàn vong hắc, rất nhiều người mặc kệ chuyện này có phải hay không thật sự, trực tiếp đóng dấu Diệp Tuệ chân đứng hai thuyền. Hơn nữa Thẩm tổng từ trước đến nay thần bí không lộ mặt, một nhân vật như vậy có thể cùng Diệp Tuệ có liên lụy, đại gia toan đến không thể lại toan. Nhưng còn có một ít lý trí người qua đường, bọn họ lời nói liền tương đối khách quan. Ta không rõ, Diệp Tuệ chỉ là ẩn hôn mà thôi a, như thế nào liền nói đến Thẩm tổng? Nàng kết hôn là nàng tự do. Nhưng là nói Diệp Tuệ xuất quỹ, này cũng thật quá đáng. Lâu chủ có biết hay không chính mình lời này là bơi nhỏ, chờ đến hoa thủy cho ngươi phát luật sư hàm sau, ta xem ngươi còn dám không dám loạn nói chuyện. Nay thiệp đã vũ nhục thẩm tổng, lại vũ nhục Diệp Tuệ hai cái như vậy ưu tú người, bị các ngươi nói được như vậy khó nghe, kia toàn giới giải trí người đều đừng lăn lộn hảo. Thiệp nhiệt độ càng ngày càng cao. Diệp Tuệ ẩn hôn sự tình còn chưa bình ổn hiện tại lại bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Dư luận không ngừng lên men. Tuy rằng đại bộ phận người đối chuyện này vẫn là cầm giữ lại thái độ, nhưng là lâu chủ nói vẫn là ở mọi người trong lòng trôn xuống một cái hạt giống. Diệp Tuệ cùng thẩm tổng rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu? Diệp Tuệ đang ở công tác, nàng chút nào không biết nàng cùng thẩm thuật sự tình đã cho hấp thụ ánh sáng. Mà ở chàng nhân viên công tác đã thu được này đó tin tức. Bọn họ nhìn Diệp Tuệ ánh mắt, Đều mang theo khắc thường Có người trong mắt là chỉ trích Có người còn lại là thiết hận Diệp Tuệ quảng cáo đã mau chụp xong rồi Nàng tâm tư nhạy bén Loan thoáng đã nhận ra không thích hợp Nhưng là Diệp Tuệ thực chuyên nghiệp Mặc kệ phát sinh sự tình gì Nàng đều sẽ trước đem công tác hoàn thành Diệp Tuệ liễm hạ suy nghĩ Tiếp tục chụp quảng cáo Một bên tiểu lưu cũng thấy được trên mạng tin tức Nàng lòng nóng như lửa đốt mà nhìn Diệp Tuệ Diệp Tuệ kết hôn sự tình thế nhưng cho hấp thụ ánh sáng. Diệp Tuệ nên làm cái gì bây giờ? Chính là Diệp Tuệ còn ở công tác, nàng biết Diệp Tuệ rất coi trọng công tác, nàng hiện tại sẽ không đi quấy rầy Diệp Tuệ, chỉ có thể tiếp tục nôn nóng chờ đợi. Rốt cuộc Diệp Tuệ quảng cáo chụp xong rồi, Tiểu Lưu lập tức đi đến Diệp Tuệ bên người, mở miệng, Tuệ Tuệ. Diệp Tuệ cau mày, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Tiểu lưu ở Diệp Tuệ bên thai nói nói mấy câu, Diệp Tuệ tâm thần chấn động, tay run rẩy lên. Nàng sớm đoán được sẽ có như vậy một ngày, nhưng không nghĩ tới ngày này nhanh như vậy liền đến. Diệp Tuệ miễn cưỡng duy trì tươi cười, nàng còn đang an ủi Tiểu lưu, ta không có việc gì. Tiểu lưu đều mau khóc, tốt như vậy Diệp Tuệ, bọn họ như thế nào còn nhẫn tâm hắc nàng. Lúc này, Diệp Tuệ nhận được mang trí điện thoại, mang trí mở miệng, ta đã tới rồi cửa ta hiện tại trước đưa ngươi về nhà? Tin tức một công bố, Mang Trí liền lập tức chạy đến. Hiện tại, cửa phóng viên còn không nhiều lắm, muốn thừa dịp cơ hội chạy nhanh đem Diệp Tuệ đưa về nhà, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Diệp Tuệ cầm đồ vật, mang lên mũ, cùng tiểu lưu cùng nhau đi ra ngoài, ở cửa cùng Mang Trí hội hợp. Mang Trí nhìn Diệp Tuệ, biểu tình ngưng trọng, cửa có phóng viên, ngươi cái gì đều đừng nói. Trở về về sau đại gia lại thương lượng như thế nào giải quyết. Diệp Tuệ hít sâu một hơi, ta minh bạch. Nàng trong đầu hiện lên thẩm thuật mặt, trong lòng hiện lên lo lắng. Hắn hiện tại nhất định thực lo lắng cho mình. Diệp Tuệ không hề tưởng, lập tức liền phải đến bên ngoài, bên ngoài còn có một ít phóng viên. Diệp Tuệ đẻ thấp mũ, rũ đầu đi ra ngoài. Tin tức linh thông phóng viên, biết Diệp Tuệ ở cái này địa phương chụp quảng cáo sau, lập tức liền chạy tới nơi này chuẩn bị nắm giữ trực tiếp tin tức. Bọn họ đều ở nôn nóng mà chờ Diệp Tuệ ra tới. Lúc này, đám người trở nên càng thêm ấm ý, đột nhiên có một cái phóng viên hô một tiếng, Diệp Tuệ ra tới. Tất cả mọi người vây quanh đi lên, phía sau tiếp trước mà tệ ở Diệp Tuệ bên cạnh. Ấn màn chập thanh âm vang cái không ngừng, màn ảnh tất cả đều nhắm ngay Diệp Tuệ. Một đám sắc bén khó nghe vấn đề, thẳng tắp hướng Diệp Tuệ vước tới. Diệp Tuệ, người hẳn hôn sự tình bục lộ. Ngươi như vậy lừa gạt đại gia, có hay không cái gì phải đối phân nói? Mọi người đều nói ngươi cùng hoa thủy thẩm tổng có liên lụy, chuyện này hay không là thật? Ngươi tài nguyên tốt như vậy, có phải hay không đều là thẩm tổng cho ngươi? Nếu không có thẩm tổng, ngươi có phải hay không liền không đúng tí nào? Những lời này tất cả đều biến thành sắc bén vũ khí sắc bén, một chút một chút mà đâm vào diệp tuệ ngực, mạn khởi tinh mịn đau đớn. Diệp tuệ cúi đầu, sắc mặt tái nhợt. Nàng không nói gì, chỉ là nắm chặt tay. Các phóng viên còn muốn tiếp tục hỏi. Đột nhiên, một cái bén nhọn thanh âm chuyển đến. Diệp Thuệ, ngươi nói dối, ngươi lửa chúng ta mọi người. Diệp Tuệ ngẩng đầu nhìn lại, đó là một cái nữ hải, tựa hồ là nàng phèn Nữ hải thần sắc thực lãnh, nàng ném một cái đồ vật lại đây. Cái kia đồ vật dừng ở trên mặt đất. Diệp Tuệ túi đầu nhìn lại, đây là một bó chạm ẩn hoa hồng, hoa hồng thịnh phóng. Lại bị không chút nào để ý mà ném ở trên mặt đất. Người chung quanh quá nhiều, thực mau liền có người dâm đi lên. kia thúc thịnh phong trảm đến hoa hồng bao phủ ở đại gia trên trúc dâm đặt dưới, cánh hoa vỡ vụn biến thành lầy lội. Diệp Tuệ nhắm mắt, trong lòng rất khó chịu. Mang trí mở miệng, Diệp Tuệ hiện tại không trả lời mấy vấn đề này, về sau sẽ cho đại gia một lời giải thích. Hắn cùng quản lý đoàn đội người che chở Diệp Tuệ đi ra ngoài. Diệp Tuệ ngồi ở trên xe. Dù vậy, phóng viên còn tính toán vây đi lên, không bỏ Diệp Thuệ rời đi. Ở mang trí giao thiệp hạ, ô tô rốt cuộc có thể khai. Diệp Thuệ dựa vào xe toàn thượng, nàng thập phần mỏi mệt. Lúc này, Diệp Thuệ nhận được thẩm thuật điện thoại, thẩm thuật nôn nóng hỏi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Diệp Thuệ nghe được thẩm thuật thanh âm, trong lòng yên ổn rất nhiều, ta ở về nhà trên đường. Diệp Thuệ lo lắng mà mở miệng, thẩm thuật, chuyện của chúng ta bị phát hiện. Ta không nghĩ bọn họ mang ngươi. Diệp Tuệ biết nàng ẩn hôn sự tình buộc lộ sau, đại gia sẽ điên cuồng mà mang nàng. Nhưng là thẩm thuật đâu? Hắn có thể hay không đã chịu liên lụy? Ở cái này quan trọng thời điểm, Diệp Tuệ trước tiên tưởng vẫn là thẩm thuật. Thẩm thuật hô hấp cứng lại, hắn thanh âm trầm ổn lại bình tĩnh, đừng hoang hốt, có ta ở đây. Diệp Tuệ hỏi, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Thẩm thuật không có trực tiếp trả lời, hắn chỉ là hỏi một câu. Ngươi tin tưởng ta sao? Diệp Thụy, ta đương nhiên tin tưởng. Thẩm thuật ngữ khi ôn hòa, tựa hồ có chấn an hết thể lực lượng, hết thể đều giao cho ta, ngươi ở nhà an tâm đợi. Diệp Thụy cùng quản lý đoàn đội trở về nhà, hoa thủy đại lâu, thẩm thuật nhìn về phía Vương Xuyên, thanh tuyến bình tĩnh Bô Lan, Vương Xuyên, giúp ta chuẩn bị một chút, ta muốn triệu khai cuộc họp báo. Vương Xuyên cả kinh, thẩm tổng, ngươi chuẩn bị. Thẩm thuật ngữ khi không có bất luận cái gì phạm phồng, công bố ta thân phận. Thẩm thuật không có xem hắn, tấm mắt nặng nghề mà lạc về phía trước vương, phản phất nhìn không thấu đêm tối, lại phản phất vô biên vô hạn sương ngủ. Vương xuyên nhìn thẩm thuật, trong lòng cảm khái rất nhiều. Từ thẩm thuật sáng lập hoa thủy bắt đầu, hắn liền bồi ở thẩm tổng bên cạnh, đi bước một chứng kiến hoa thủy thành nhất nổi danh giải trí công ty. Mà so hoa thủy càng có danh, còn lại là hoa thủy thần bí tổng tài Bao nhiêu người tưởng tiến Hoa Thụy, là bởi vì Hoa Thụy đỉnh cấp tài nguyên. Nhưng còn có rất nhiều người là muốn biết, cái này cũng không lộ diện, điệu thấp đến cực điểm thẩm tổng, rốt cuộc là người nào. Về Hoa Thụy thẩm tổng sự tình, hắn mặt, tên của hắn, ở giới giải trí, ở thương giới trước sau đều là một câu đố. tiền tài, danh lợi. Bất cứ thứ gì tựa hồ đều không có bị thẩm tổng để ở trong lòng, hắn đến tuột cùng có thứ gì là để ý. Không người có thể đoán được cái này đáp án, cũng không có người có thể cảm thấy, cái này đáp án, có một ngày sẽ bị người vạch trần. Vương Xuyên nghĩ thầm, nhiều năm qua liền tính ở trọng đại trường hợp, thầm tổng cũng cũng không lộ diện. Như vậy lúc này đây, thầm tổng là phải vì Diệp Tuệ đánh vỡ quy tắc sao? Vương Xuyên lại hỏi một câu, thầm tổng, ngươi thật sự chuẩn bị làm như vậy sao? Thẩm thuật tầm mắt nặng nghề, hắn mân khẩn môi, cảm căng chặt. Đáy mắt sệt qua sâu cạn không rõ cảm xúc Thẩm thuật nhìn phía trước Tựa hồ thấy Diệp tuệ mặt Nàng khuôn mặt tuyết trắng Khoe môi mang cười Nàng như vậy hảo Hắn như thế nào nhẫn tâm làm nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn Yên tĩnh trong không khí Thẩm thuật khoe môi cong lên Thần sắc ôn nhu, Mắt lạnh thanh tuyến rơi xuống Nàng là thê tử của ta Vì nàng ta còn có cái gì không thể từ bỏ Bại lộ hắn vẫn luôn che giấu thân phận Làm hắn đứng ở đại chúng tầm mắt phía trước, đánh vỡ hắn gì vãng sở kiên trì hết thảy. Chỉ là vì Diệp tuệ Hiện giờ ngoại giới đông đảo tiếng mắng, đông đảo nghi ngờ, toàn bộ đôi ở Diệp tuệ một người trên người. Hiện tại Diệp tuệ chỉ có hắn. Phu thê đồng tâm, mà hắn, lại làm sao không phải như thế. Nàng là hắn thê, vô luận phát sinh sự tình gì, bọn họ cùng nhau vượt qua. Không sợ bất luận cái gì mưa gió, không sợ gian nan hiểm trở. Ở Diệp Tuệ cùng thẩm thuật sự tình buộc lộ sau, Hoa Thủy không có làm ra bất luận cái gì đáp lại. Vong hưu vẫn luôn ở Hoa Thủy phía chính phủ với bù hạ truy vấn, vì cái gì giả chết không phát ra tiếng, Diệp Tuệ ẩn hôn một chuyện đã là ván đã đóng thuyền sự thật. Diệp Tuệ, Hoa Thủy cùng thẩm thị đều không có công khai thanh minh, đương sự nhất trí bảo trì trầm mặc, càng làm cho Vong Hưu cảm thấy bọn họ là chuẩn dạng. Buổi chiều 4 điểm, các nhà truyền thông lớn đều thu được Hoa Thủy thông chi. Buổi tối 7 giờ sẽ ở Hoa Thủy công ty Đại Lâu tổ chức cuộc họp báo. Hội trường liền ở Hoa Thủy Đại Lâu lầu 1, đến lúc đó sẽ tiến hành toàn vong phát sóng trực tiếp. Hoa Thủy họp phỉ sỉ ô Huế Bù Thượng đã phát một cái Huế Bù. Buổi tối 7 giờ, Hoa Thủy cuộc họp báo, thẩm tổng sẽ nói cho đại gia chân tướng. Tin tức vừa ra, toàn vong ổ lên, trực tiếp hàng không hot sẽ ở đệ nhất. Diệp tuệ ẩn hôn, thẩm gia tiểu nhi tử, Hoa Thủy thẩm tổng. Hót xệ ập trước 10 đã đều bị Hoa Thủy cùng Diệp Tuệ nhận thầu. Cái gì? Đêm nay cuộc họp báo thượng, chẳng những có thể biết được Diệp Tuệ hay không ẩn hôn một chuyện, bọn họ còn có thể nhìn thấy Hoa Thủy Thẩm Tổng. Mọi người đều biết, Hoa Thủy Thẩm Tổng điệu thấp đến cực điểm, cũng không công khai lộ diện, thậm chí liền tên đều đối ngoại bảo mật. Nhưng lúc này đây bởi vì Diệp Tuệ sự tình, Thẩm Tổng thế nhưng muốn đích thân ra tới đối mặt truyền thông, có thể nghĩ, Diệp Tuệ ở Hoa Thủy địa vị. Xem ra hoa thủy đây là muốn bảo Diệp tuệ rốt cuộc ca. Ta chú ý điểm đã không phải Diệp tuệ mà là thẩm tổng, giới giải trí nhiều năm như vậy lớn nhất bí mật rốt cuộc muốn vạch trần sao. Đại gia đừng bị hoa thủy lầm đạo, nói không chừng bọn họ cố ý phóng tin tức ra tới là vì rời đi lực chú ý Diệp tuệ ẩn hôn chuyện này nhất định phải có cái cách nói. Ta có một cái suy đoán à, các ngươi nói hoa thủy thẩm tổng cùng thẩm thị người có thể hay không có quan hệ. Bọn họ đều họ thẩm. Lại đều thực thần bí, còn cùng Diệp Tuệ có quan hệ. Các vong hữu lại liên tưởng khởi trước kia Diệp Tuệ này một năm nhanh chóng phi thăng giới giải trí tài nguyên, bình thản thuận lợi tinh đồ. Càng nghĩ càng thấy ớn, chẳng lẽ nói này đó đều cùng Diệp Tuệ không hề quan hệ, mà là bởi vì Hoa Thụy thẩm tổng sao. Ở bay là tả suy đoán chung, Hoa Thụy cuộc họp báo rốt cuộc tới. Hoa Thụy đại lâu. Buổi tối 7 giờ, lâu một hội trường tụ tập đông đảo truyền thông phóng viên. Bọn họ dơ lên cao máy quay phim, lòng nóng như lửa đốt chờ đợi, đều phải được đến trực tiếp tin tức. Diệp Tuệ cùng thẩm ra người ẩn hôn xem như năm nay giới giải trí lớn nhất sự tình, càng không cần phải nói. Hoa Thụy thẩm tổng thân phận chi mê muốn công bố. Thẩm tổng rốt cuộc là ai? Diệp Tuệ sẽ xuất hiện ở đêm nay cuộc họp báo thượng sao? Hoa Thụy sẽ bảo hạ Diệp Tuệ vẫn là công khai cùng nàng giải ước. Chưa bắt đầu, phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số đã đột phá mấy trăm vạn. Con số còn ở liên tục dâng lên. Bảy giờ vừa đến, cuộc họp báo đúng giờ bắt đầu. Hội trường đại môn chậm rãi mở ra, có một người nam nhân ở bảo tiêu vây quanh hạ, đi vào hội trường. Đi theo nam nhân kia phía sau, là hoa thủy mấy cái cao tầng. Nam nhân trên người Tây trang kiểu dáng đơn giản, nhưng giá cả xa xỉ. Đi đường thời điểm, khí chất ưu nhã, thái độ lại không tiêu ngạo không xỉm lị. thẩm thuật đứng ở truyền thông trước mặt, cực có lễ phép gật gật đầu hắn kia trương ngũ quan thâm thúy, ánh mắt thanh trên mặt, mới hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà triển lộ ở bọn họ trước mắt. Cứ việc lúc trước đã từng có suy đoán, nhưng ở đây truyền thông vẫn là ngơ ngẩn, hán thình lình chính là ảnh chụp người kia. Sao có thể? Hoa thủy thẩm tổng cùng thẩm ra tiểu nhi tử thế nhưng là cùng cá nhân. Thẩm tổng, ngươi cùng diệp tuệ là cái gì quan hệ? Các ngươi hay không ẩn hôn? Thẩm tổng, bởi vì ngươi cùng diệp tuệ quan hệ mật thiết. Nàng ở dưới giải trí xôi gió xuôi nước, có phải hay không một loại biến tướng tiềm quy tắc? Phía dưới phóng viên điên cuồng mà truy vấn, ấn xuống màn chập thanh âm liên tiếp mà vang lên. Đối mặt bọn họ bén nhọn vấn đề, thẩm thuật hờ hững. Thẩm thuật biết, chính mình hôm nay ngồi ở chỗ này, không chỉ là đại biểu hoa thủy hình tượng, còn đại biểu bọn họ phu thê hai người. Thẩm thuật ngữ khí lễ phép lại xa cách, chào mọi người, ta kêu thẩm thuật. Ta là thẩm sĩ nhi tử. Thẩm thuật trực tiếp mà thừa nhận điểm này, cũng hướng mọi người công khai, Diệp Tuệ là thê tử của ta. Hoa Thụy phóng viên cuộc họp báo, Internet phát sóng trực tiếp nhân số đã đạt tới 1.000 vạn. Càng ở thẩm thuật công khai tuyên cáo chủ quyền thời điểm, nhân số mỗi giây thời gian lấy 10 vạn mức hướng lên trên gia tăng. Ta liền nói Diệp Tuệ tài nguyên không có khả năng tốt như vậy, nàng năm trước ký Hoa Thụy, còn quét ngang trong vòng tốt nhất tài nguyên, nguyên lai like sau lưng có Hoa Thụy thẩm tổng A, trực trực trưởng. Phía trước còn nói nghịch tập nhân thiết, ta xem rõ ràng đều là hoa thủy marketing, giới giải trí nếu là không bối cảnh, nào có nhanh như vậy nghịch tập. Các vong hưu ở châm trọc Diệp Tuệ đồng thời, hiện trường các phóng viên cũng ở nhấc tay vấn đề. Thầm tổng, Diệp Tuệ tài nguyên hay không đều là hoa thủy cấp? Phóng viên thực trực tiếp, như vậy, Diệp Tuệ hồng lên, cũng không phải bởi vì thực lực, chỉ là dựa hoa thủy marketing lang xê. Thẩm thuật ánh mắt buồn bã, hắn thần sắc có chút lãnh. Nghe được bọn họ đối diệp tuệ biểu đạt, thẩm thuật thanh âm cũng cực kỳ lãnh đạm. Không phải. Thẩm thuật cấp bên cạnh một cái ý bảo, vương xuyên lập tức hiểu ý, hán tử công văn bao chung lấy ra thẩm thuật cùng diệp tuệ giấy hôn thú. Cùng lúc đó, trên màn hình lớn rõ ràng mà thể hiện rồi già quét kiện. Thẩm thuật, đây là ta cùng diệp tuệ hôn thú. Bọn họ giấy hôn thú thượng, có chuẩn xác thời gian. Phóng viên cùng các vong hưu xem đến rất rõ ràng, mặt trên ngày là hai năm trước. Khi đó Diệp Tuệ vừa mới xuất đạo, hơn nữa ở xuất đạo năm thứ nhất, nàng không có bất luận cái gì tài nguyên cùng hoa thủy có quan hệ, ngược lại, còn bị toàn vong chửi rủa. Nếu nói Diệp Tuệ là dựa vào hoa thủy mới ở giới giải trí đứng vững gốc chân, vì cái gì nàng xuất đạo năm thứ nhất không có tài nguyên. Vừa rồi nói nói mát vong hữu, tức khác bị bạch bạch bạch và mặt chương 126 thẩm thuật phong đạm vân khinh một câu, liền khiến cho sóng to gió lớn. Ngươi hiểu chuyện hỏi, Thẩm tổng, chúng ta như thế nào biết này phân giấy hôn thú thượng ngày có phải hay không sau lại sửa đổi. Thẩm Thuật chợt cười, nhưng là ánh mắt lại là lánh, ngươi là ở nghi ngờ Hoa Thụy. Thẩm Thuật nhìn Vương Xuyên liếc mắt một cái, Vương Xuyên ngay sau đó lấy ra một phần công chứng thư. Bọn họ sớm có chuẩn bị, đây đúng là thẩm thuật cùng Diệp Tuệ giấy hôn thú công chứng, có được pháp luật hiệu lực. Công chứng thư giả quét kiện cũng ở trên màn hình lớn bày ra cấp mọi người xem. Ta là Diệp Tuệ hát phấn đều nhìn không được, này phóng viên có hay không một chút pháp luật thường tức a? giấy hôn thú thượng ngày như thế nào tạo giả. Nếu thẩm thuật là Hoa Thụy lão bản, theo lý mà nói, thẩm tu hẳn là cũng có thể bắt được Hoa Thụy tài nguyên, nhưng là hắn trước nay không cùng Hoa Thụy hợp tác qua. Đại gia không cần quên mất, Diệp Tuệ là khi nào ký hợp đồng Hoa Thụy, lại là khi nào bắt đầu có tốt tài nguyên. Hoa Thụy cũng thái công tư rõ ràng đi, muốn ta nói. Trực tiếp tạp tiền cấp Diệp Tuệ đóng phim điện ảnh là được, dù sao như vậy có tiền, tưởng chụp cái gì chụp cái gì. Lộ đều là người đi bước một đi ra, nếu Hoa Thụy vừa mới bắt đầu thật như vậy làm, còn không được bị người trào chết ra trong nghề thanh danh từ bỏ. Hiện tại Diệp Tuệ cũng coi như là hết khổ. Các phóng viên không lời nào để nói, chỉ bằng thẩm thuật kết hôn này, là có thể chứng minh Diệp Tuệ không phải dựa tiềm quy tắc thượng vị. Bọn họ có thể hắc nàng, cũng chỉ có ẩn hôn một việc này. Phóng viên, thầm tổng, các ngươi vì cái gì không còn sớm điểm công khai. Thẩm thuật, hôn nhân là hai người sự, ta không cần hướng ngươi nhiều làm giải thích. Hán cùng Diệp Tuệ bình tĩnh sinh hoạt đã bị đánh vỡ, như vậy, kế tiếp vô luận gặp được cái gì mưa gió, đều cùng nhau đối mặt. Thê tử của ta Diệp Tuệ là một cái thiện lương người, đối mặt trên mạng đồn đại vớ vẩn, nàng trước nay đều không giải thích. Thẩm thuật nói, nhưng là ta lại tưởng thế nàng nói vài câu. Ra thai nạn xe cổ thời điểm, là Diệp Tuệ chắn ta trước người, nàng mới suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Diệp Tuệ sẽ chấn cửa ải tâm người xem đến so với chính mình còn quan trọng, nàng thực để ý mỗi một cái fans. Đương nhiên liền tính các ngươi không hề thích nàng, nàng cũng sẽ tiếp tục cho đại gia nhìn đến càng tốt tác phẩm. Phóng viên một bên ở theo dõi đưa tin đồng thời, một bên cảm giác chính mình tựa hồ bị giải một miệng cầu lương. Lần này cuộc họp báo thượng, thẩm thuật còn công khai một khác sự kiện. Hắn đối thẩm thị tập đoàn không có hứng thú, chỉ nghĩ một lòng phát triển hoa thụy, về sau sẽ không kế thừa thẩm thị. Thẩm thuật biết, thẩm sĩ cô y hướng muốn cho hắn nhận ca, nương lần này cơ hội, vừa lúc làm truyền thông rõ ràng, cũng làm thẩm sĩ minh bạch. Các vong hữu nghe thế một phen lời nói, đầu tiên là hoa mang, ngược lại lý giải. Hoa thụy định giá là thẩm thị gấp 10 lần, thẩm tổng như thế nào sẽ để ý thẩm ra tiền? Thẩm tổng như thế nào có thể như vậy xoái? Ta cảm thấy Diệp Tuệ đời trước là cứu vớt hệ ngân hà, mới có thể có được một cái như vậy ưu tú lao công A. Các ngươi còn nhớ rõ Diệp Tuệ trước kia tổng nghệ thượng và mặt cao càng cự xào về sao. Nàng lao công như vậy xoái, sao có thể nhìn chúng người khác A, hiện tại ngẫm lại đều là Diệp Tuệ cùng thẩm thuật đường A. Ta không nghĩ tới Diệp Tuệ còn có fans thế nàng nói chuyện, Diệp Tuệ đều như vậy lừa các ngươi, không chán ghét nàng còn có thể khái khởi đường A, tâm thật đại, bội phục bội phủ. Thẩm thuật khai trận này cuộc họp báo, tưởng nói đều đã nói xong. Bọn họ không có dự đoán được, có một số việc thế nhưng là từ thẩm tu trong miệng nói ra đi. Hôm nay buổi tối, đang ở tham gia hoạt động thẩm tu, cũng bị phóng viên vây đổ ở hiện trường, vô pháp thoát thân. Phóng viên dơ mịt rổ thẩm tu, người biết hoa thủy cuộc họp báo thượng, thẩm tổng trực tiếp tuyên bố hắn sẽ không kế thừa thẩm ra sự tình sao. Thẩm tu ngơ ngẩn, cái gì? Từ biết thẩm thuật là hoa thủy thẩm tổng sau, thẩm tu sớm đã liệu đến ngày này, chỉ là không nghĩ tới, thẩm thuật sẽ như vậy gọn gàng dứt khoát, làm cho truyền thông mặt công khai chuyện này. Phóng viên, thẩm tu, ngươi có thể nói nói thẩm tổng sự tình sao? Thẩm tu nghĩ nghĩ, đêm nay sự không chỉ có cùng thẩm thuật cùng Diệp Tuệ hai người có quan hệ, còn cùng thẩm gia có quan hệ. Hắn là hẳn là ra tới nói nói mấy câu. Ta tam thúc lúc sinh ra, đoán mệnh từng nói. Hắn sống không quá 30 tuổi. Thẩm tu nói, thẩm gia nhân tài sẽ đối ngoại giới giấu giếm hắn tồn tại. Là diệp tuệ làm bạn hắn vượt qua 30 tuổi đại kiếp nạn. Bọn họ hai người cảm tình thực hảo, hy vọng đại gia có thể khoan dung một ít, còn bọn họ một cái bình tĩnh sinh hoạt. Cái gì bát tự ngạnh thần thần thao thao sự, thẩm tu tuy không tin, thẩm gia cũng sẽ không nói cho ngoại giới, nhưng là nếu phóng viên hỏi, thẩm tu cũng đến giúp bọn hắn một phen. Trên mạng hắc Diệp Tuệ tin tức che trời lấp đất, lời này nếu là thẩm thuật nói, các vong hưu sẽ tưởng hoa thủy cố tình tẩy trắng. Truyền thông công kích thẩm thuật cùng Diệp Tuệ, chính là công kích thẩm gia. Thẩm tu nói mấy câu, vừa lúc đem Diệp Tuệ ẩn hôn nguyên nhân cũng giải thích rõ ràng. Thẩm thuật không công khai chính mình thân phận, cũng không công khai hôn nhân trạng thái, là bởi vì hắn 30 tuổi tử kiếp. Phóng viên tốc độ thực mau thông bản thảo lập tức liền an bài thượng. Thẩm thuật bị truyền bát tự vượt qua thử thách, thẩm ra đem hắn giấu dếm đến nay. Diệp Tuệ năm đó hai nạn xe cộ có khác cẩn tình, phu thê phu thê tình thâm. Ở truyền thông thêm mắm thêm mùa chung, thẩm thuật cùng Diệp Tuệ trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Dù vậy, Diệp Tuệ danh tiếng vẫn là không có nghi chuyển. Diệp Tuệ hồng cực nhất thời, liền phải như vậy ngã xuống sao. Diệp Tuệ cái kêu mộng bị nàng giấu ở trong lòng chỗ sâu trong, nàng không hề hồi tưởng. Hơn nữa gần nhất đã xảy ra rất nhiều sự, nàng cũng dần dần phai nhạt cái kiêu ngạo. Diệp Tuệ ngày gần đây tới hoạt động không nhiều lắm, nàng công tác kết thúc, đang ở bảo mẫu trên xe nghỉ ngơi. Nàng nhắm hai mắt, trên xe chỉ có nàng một người, bên trong xe cực kỳ an tĩnh. Có người kéo ra cửa xe, Diệp Tuệ nhận thấy được có người tiến vào, nàng còn không có mở mắt ra, liền nghe được Tiểu Lưu thanh âm vang lên. "Tuệ Tuệ, Phu cận có một cái viện bảo tàng sẽ trưng bày hạ chu triều khai quật văn vật. Tiểu lưu cho rằng Diệp Tuệ đối chuyện này cảm thấy hứng thú, cho nên muốn muốn cho Diệp Tuệ vui vẻ, riêng nói cho nàng. Ta nghe nói giống như còn có một phen rất thần kỳ kiếm, chôn ở ngầm nhiều năm như vậy, đến bây giờ đều không có một chút hủ bại. Diệp Tuệ giật mình, có một lát hoàng thần, nàng nguyên bản muốn cho Tiểu Lưu quay đầu rời đi, nhưng là nàng do dự một hồi, lại ma xôi quỷ khiến mà thay đổi chủ ý. Ta muốn đi nơi nào một chuyến, ta muốn đi xem. Tiểu lưu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng từ xe hậu tòa lấy tới khẩu trang, mũ, còn làm Diệp Tuệ thay đổi một kiện quần áo. Xe bắt đầu hướng viện bảo tàng phương hướng chạy tới, càng là tới gần, Diệp Tuệ tâm càng là chậm rãi nhắc lên. Tiểu lưu sợ bị người phát hiện, đem xe đình đến xa chút, hai người xuống xe, đi bộ qua đi. Con hảo thời gian này điểm người không nhiều lắm, Diệp Tuệ cũng không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Viện bảo tàng an tĩnh đến lợi hại, phảng phất không khí đều đình chỉ lưu động, trong quán còn thấm nhẹ nhẹ hàn ý, độ ấm cùng bên ngoài so sánh với có chút thiên thấp. Từ đệ nhất kiện hàng triển lãm bắt đầu, Diệp Tuệ liền ở nghiêm túc mà nhìn, nàng dọc theo lộ, từng cái mà nhìn. Diệp Tuệ phát hiện nàng càng là đem lực chú ý đặt ở mặt trên, càng là cảm thấy quen thuộc, này đó văn vật thượng hoa văn nàng phảng phất đều ở đâu cái xa xôi trong ngậm ngà qua. Tuy rằng quen thuộc, cũng đã bị nàng quên. Diệp Tuệ một đường đi qua đi, cuối cùng ngừng ở trung ương nhất kia kiện hàng triển lãm thượng. Cái này hàng triển lãm cùng tiểu lưu lời nói hoàn toàn tương xứng. Tuy là đã trải qua mấy trăm năm thời gian, nhưng là thanh kiếm này mặt trên lại không có một chút gì xét, chân bóng bóng lưỡng. Giống như xuyên qua như vậy dài dòng thời gian, ở Diệp Tuệ trước mặt thời điểm, lại như cũ mới tinh như lúc ban đầu. Diệp Tuệ chính nhìn chầm chầm thanh kiếm này xuất thần. Đột nhiên cảm thấy quanh thân không khí lạnh xuống dưới, nàng rõ ràng bộ một kiện áo khoác, lại vẫn cảm thấy có chút lánh, làn ra thượng phiếm nhẹ nhẹ lạnh léo. Ban đầu an tĩnh đặt thanh kiếm này thượng, đột nhiên phiêu ra một cái bóng đen. Diệp Tuệ xem đến rất rõ ràng, cái này hắc ảnh chính là từ kiếm ra tới. Diệp Tuệ lập tức nhìn quanh một chút bốn phía, nàng phát hiện trừ bỏ chính mình, không ai chú ý tới nơi này. Diệp Tuệ biết trước mắt cái này hắc ảnh là quỷ. Cho nên chỉ có chính mình có thể nhìn đến. Qua vài giây, cái kia hắc ảnh dần dần từ hư đến thật, biến ảo thành một người hình, đứng ở Diệp Tuệ trước mặt. Diệp Tuệ thấy rõ hắc ảnh bộ dáng, tóc của hắn cao cao bàn khởi, sơ đến không chút cầu thả. Hắn ăn mặc một thân áo giáp chiến y liề, chiến trên áo dính đầy điểm điểm vết máu. Cái này quỷ thân phận hẳn là cái tướng quân. Tướng quân quỷ chạm đến thẳng tắp, vẻ mặt trang nghiêm túc mục, hắn khí chất lệnh. Cả người tựa hồ đều tẩm ở thấu xương lạnh leo chung, hắn liền đứng cách Diệp Tuệ 2 mét chỗ địa phương. Diệp Tuệ thân mình cứng đờ, bước chân trệ trệ, theo bản năng mà lui về phía sau một bước, tướng quân quỷ lại làm ra ngăn trở động tác. Diệp Tuệ trong lòng cả kinh, liền hô hấp đều trở nên thật cẩn thận. Nàng gặp qua rất nhiều quỷ, nhưng là chưa từng có gặp qua loại này khí trắng quỷ. Đang lúc Diệp Tuệ không biết làm sao thời điểm, dây tiếp theo, tướng quân quỷ thế nhưng cong hạ đầu gối. Triều Diệp Tuệ phương hướng lễ bái một chút, tướng quân quỷ biểu tình ngưng trọng, nhưng hắn nhìn đến Diệp Tuệ thời điểm, trong mắt lại cất giấu giải thoát cùng chờ đợi. Diệp Tuệ bị hắn thình lình xảy ra hành động hoảng sợ, nàng nhớ tới lần trước ở Hạ Chu Triều nhìn đến cái kia đại thần quỷ, khi đó đại thần quỷ cũng đúng quỳ lệ chi lễ, cho nên bọn họ quỳ lệ đối tượng đều là nàng sao? Này hai người rốt cuộc có cái gì liên hệ địa phương? Diệp Tuệ phát giác tướng quân quỷ không có ác ý, nàng ngưng ngưng thần trước mắt cái này quỷ có phải hay không yêu cầu nàng trợ giúp. Viện bảo tàng người không nhiều lắm, nhưng là mỗi người đều phóng nhẹ bước chân, lúc này yên tĩnh đến liền tiếng hít thở lớn hơn một chút đều có thể bị nghe được. Diệp Tuệ vì không làm cho những người khác hoài nghi, từ trong bao lấy ra giấy cùng bút, nàng chuẩn bị dùng cái này cùng tướng quân quỷ câu thông. Tố bạch trang giấy thượng, Diệp Tuệ viết thượng mấy chữ, ngươi có cái gì muốn nói sao? Không biết sao. Diệp tuệ ma xui quỷ khiến mà dùng bút đem những lời này hoa rớt, sau đó ngay sau đó tại hạ phương một lần nữa viết thượng một hàng tự. Lúc này đây tự cùng vừa rồi bất đồng, thế nhưng là hạ chu triều văn tự. Diệp tuệ hoàng hốt mà một lát, nàng như thế nào sẽ dùng sử dụng hạ chu triều văn tự, còn có lần trước ở tổng nghệ thời điểm nhìn đến này đó văn tự, nàng cũng theo bản năng niệm ra tới. Diệp tuệ trong lòng càng thêm xác định, nàng cùng hạ chu triều nhất định có nào đó liên hệ hiện tại băn khoăn không được nhiều như vậy, Diệp Tuệ giống như vô tình mà đem trang giấy chuyển hướng về phía tướng quân quỷ, không cho người bên cạnh khả nghi. Tướng quân quỷ vừa thấy đến này đó tự, lập tức kích động lên, hắn nhìn về phía Diệp Tuệ ánh mắt càng là cung kính bài phần, đáy mắt mơ hồ lóe lệ quang. Tướng quân quỷ vừa định mở miệng nói cái gì đó, nhưng là đáp lại Diệp Tuệ chỉ có không tiếng động không khí, những cái đó hắn tưởng lời nói, giống như đều bị không khí nuốt sống. Diệp Tuệ giật mình. Không phản ứng lại đây. Giây tiếp theo, tướng quân quỷ ảo não mà chỉ chỉ chính mình cổ. Diệp Tuệ lúc này mới chú ý tới nguyên lai tướng quân quỷ hết hầu có một cái sâu đậm cực dài vết sẹo, tựa hồ là bị người dùng lưỡi dao sắc bên chém. Liên tính tướng quân quỷ muốn nói cho Diệp Tuệ sự tình mọn nguồn, cũng vô pháp nói ra. Diệp Tuệ thở dài một hơi, nàng vừa định lại trên giấy viết chút cái gì, nhưng là đột nhiên có người liên tiếp chiều Diệp Tuệ phương hướng nhìn lại đây. Nguyên lai là vừa mới Diệp Tuệ quá xuất thần, mông ở trên mặt nàng khăn lửa thoáng đi xuống một ít, cứ việc Diệp Tuệ bên trong như cũ mang theo mặt nạ bảo hộ, nhưng là nàng cặp mắt kia thật sự quá có công nhận độ. Bởi vì tiến vào viện bảo tàng lúc sau, Diệp Tuệ vì thấy rõ những cái đó triển lãm phẩm, đem kính dâm hai xuống. Gần nhất Diệp Tuệ bởi vì ẩn hôn chuyện này, nổi bật chính thịnh, cơ hồ tất cả mọi người ở chú ý nàng tin tức. Tuy nói nàng chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, nhưng cũng cũng đủ làm người phân biệt ra. Viện bảo tàng mấy người kia ở khẽ khẽ nói nhỏ, có chút thậm chí lấy ra di động chuẩn bị chụp Diệp Tuệ. Mà lúc này tiểu lưu lại vừa vặn không ở nơi này, nàng bởi vì có việc, đi bên ngoài tiếp điện thoại. Diệp Tuệ là một người dạo viện bảo tàng. Diệp Tuệ ổn ổn tâm thần, nàng trước cấp tiểu lưu đã phát một cái tin tức, sau đó mang lên kính dâm, nàng đầu tiên là triều tướng quân quỷ gật gật đầu, tỏ vẻ xin lỗi ngay sau đó chuẩn bị rời đi Diệp Tuệ như vậy vừa động những người đó lập tức theo đi lên muốn nhìn xem rõ ràng nàng rốt cuộc có phải hay không Diệp Tuệ ở Diệp Tuệ bồi quá thân chuẩn bị rời đi thời điểm nàng không có nhìn đến tướng quân quỷ phản ứng hắn nhìn đến Diệp Tuệ bị người đổi kịp trên mặt lập tức hiện lên tức giận tướng quân quỷ thủ vung lên bịt kín viện bảo tàng lại đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh băng mà phất quá trống trải triển lãm thất những người đó bước chân cứng đờ Như truy hầm băng, quên muốn đi theo thượng Diệp Tuệ. Diệp Tuệ lại đối phía sau phát sinh sự tình hoàn toàn không biết tình, nàng bước nhanh đi ra viện bảo tàng, mới vừa đi ra viện bảo tàng, trước mắt đông nhiên có đèn flash sáng lên. Không biết khi nào, viện bảo tàng bên ngoài tụ tập đại lượng phóng viên cùng truyền thông, còn có nghe tin mà đến fans. Hẳn là vừa rồi viện bảo tàng người đem Diệp Tuệ tới nơi này ảnh chụp phát tới rồi trên mạng, còn thông chi truyền thông tiến đến. Các phóng viên nhìn đến Diệp Tuệ vừa ra tới, lập tức gù lên, vô số mịt rồ phồn còn có màn ảnh nhắm ngay Diệp Tuệ, chuẩn bị ký lục hạ Diệp Tuệ nhất cử nhất động, môi tiếng nói cử động. Diệp Tuệ, ngươi đối che giấu lâu như vậy kết hôn sự thật, hiện tại tới nơi này là tưởng lăng xê tẩy trắng sao? Diệp Thuệ, ngươi tới Hạ Chu viện bảo tàng ý đồ là cái gì? Diệp Tuệ, ngươi vì cái gì lẻ loi một mình tiền đến, ngươi trưởng phu đâu? Phóng viên luân phiên vấn đề. Bọn họ đều tưởng từ Diệp Tuệ trong miệng tệ ra nhỏ tí kéo nói, như vậy bọn họ liền có thể hành động lớn văn chương ngày mai đầu đề liền có. Truyền thông chính là như vậy, Diệp Tuệ hồng thời điểm, bọn họ có thể phùng nàng, khen nàng, nhưng là Diệp Tuệ vừa ra sự, lập tức liền biến thành bọn họ lợi dụng công cụ, dùng để bác người trong mắt. Diệp Tuệ buông xuống mắt, không nói lời nào, nàng nguyên bản muốn trốn vào viện bảo tàng bên trong, lại không nghĩ những người này nhiễu bên trong thanh tĩnh cùng chính mình gánh vác này đó so sánh với Diệp Tuệ càng không nghĩ ảnh hưởng đến viện bảo tàng. Nhưng mà xe đình vị trí không gần, Diệp Tuệ vô pháp lập tức ngồi vào trong xe. Diệp Tuệ đứng ở viện bảo tàng cửa, bị này đó phóng viên truyền thông vây quanh, thực mau liền có người đem ảnh chụp phát tới rồi trên mạng. Tại như vậy nhiều người dưới tình huống khó tránh khỏi có chút xô đẩy, Diệp Tuệ thân hình không song, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa té ngã, chật vật cực kỳ. Này đó ảnh chụp phát đến trên mạng, có chút vong hữu đều xem Diệp Tuệ dáng vẻ này, đều bắt đầu đồng tình Diệp Tuệ thậm chí có chút vong hữu thảo phạt vô lương truyền thông, dư luận lại có một chút xoay ngược lại. Diệp Tuệ là phạm vào cái gì đại sai sao? Truyền thông đến nỗi như vậy hùng hổ do người, nhiều người như vậy thực dễ dàng xuất hiện bị thương tình huống. Liên tính nói Diệp Tuệ lừa gạt fans, cũng là fans thương tâm, quan này đó truyền thông chuyện gì? Thật đem Diệp Tuệ sự coi như bọn họ nhà mình sự. Trên mạng khen chê không đồng nhất, một ít vong hưu cho rằng Diệp Tuệ là ở làng tú, tranh thủ vong hưu đồng tình. May mắn Tiểu Lưu xuất hiện, giúp Diệp Tuệ ngăn lại những phóng viên này. Chúng ta muốn lên xe, các ngươi có thể hay không nhường một chút, tương quan vấn đề sẽ ở lúc sau trả lời đại gia. Nhưng là Tiểu Lưu gần là một người, lực lượng nhỏ bé, bằng nàng cùng Diệp Tuệ hai người căn bản vô pháp đi đến xe bên cạnh. Đang lúc các nàng lầm vào khốn cảnh thời điểm, đột nhiên có mấy chiếc xe lái qua đây. Cửa xe mở ra, từ trên xe xuống dưới người đúng là thẩm thuật. Vương Xuyên cùng mặt khác hoa thụy người cũng từ xe trên dưới tới, đi hướng Diệp Tuệ vị trí. Thẩm thuật nhìn đến Diệp Tuệ bị vây quanh chật vật bộ dáng, đáy mắt nháy mắt ớt hủ tức giận, sát mặt trầm xuống dưới. Thẩm thuật mới mặc kệ có thể hay không đắc tội truyền thông, hắn từ trước đến nay mặc kệ những người khác cái nhìn. Hơn nữa Hoa Thụy còn cần lấy lòng những người này sao? Là Diệp Tuệ không nghĩ cô phụ fan kỳ vọng, nhưng là với hắn mà nói, giới giải trí tính cái gì, lui liền lui, hắn bất quá là tuần hoàn Diệp Tuệ ý kiến mà thôi. Thẩm thuật đi nhanh chiều Diệp Tuệ đi qua, đem chính mình áo khoác khoác ở Diệp Tuệ trên người, giúp Diệp Tuệ sửa sang lại nàng hôn độn đầu tóc. Có chút phóng viên mạo làm tức giận Hoa Thụy nguy hiểm, đánh bạo hỏi, thẩm tổng, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Thẩm thuật lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái màn ảnh, ta tới đón thê tử của ta, có cái gì vấn đề sao? Thẩm thuật vòng lấy diệp tuệ bả vai, ước chế trụ chính mình tức giận, nhìn về phía cái kia vấn đề người, hiện tại các ngươi có thể tránh ra sao? Thẩm thuật một mở miệng, những phóng viên này cùng truyền thông theo bản năng sau này lui lui, bọn họ cũng không dám nháo đến hoa thủy trên đầu. Hoa thủy tổng tài khinh phiêu phiêu một câu, là có thể làm cho bọn họ toàn bộ thất nghiệp liền tính bọn họ sau lưng phòng làm việc cũng sẽ không lại có công tác. Thẩm thuật thực thuận lợi mà dẫn dắt Diệp Tuệ đi tới hắn xa tiền, đỡ nàng lên xe, còn giúp nàng đóng lại cửa xe. Thẩm thuật một chút cũng không cho truyền thông lưu tình mặt, không đánh một tiếng tiếp đón, liền trực tiếp nên ngang mà đi, làm truyền thông ăn một miệng khói xe. Truyền thông hai mặt nhìn nhau, sợ chính mình vừa rồi hành động làm tức giận hoa thủy thẩm tổng. chương 127 Thẩm thuật nhìn đến một thân trật vật Diệp Tuệ, trái tim vừa kéo, đau lòng đến không được. Hắn lo lắng Diệp Tuệ bị dọa tới rồi, liền nói chuyện ngự khi đều phóng đến so ngày thường nhu hòa không ít. Thẩm thuật tầm mắt dừng ở Diệp Tuệ trên người, Di cũng không dám rời đi, sợ Diệp Tuệ cảm xúc không đúng. Diệp Tuệ quần áo cũng bị tễ đến có chút hỗn độn thẩm thuật giúp Diệp Tuệ sửa sang lại quần áo, còn lấy qua một bên nước cấm, tự mình đi nàng. Diệp Tuệ, thực xin lỗi, ta không có kịp thời chạy tới. Thẩm thuật thanh âm tràn ngập xin lỗi, trấn ăn mà vỗ nhẹ Diệp Tuệ bối. Từ thẩm thuật xuất hiện, cho tới bây giờ, Diệp Tuệ cảm xúc đã dần dần bình tĩnh xuống dưới. Cứ việc vừa rồi tình huống thực khẩn trương, Diệp Tuệ cũng đích sắc đã chịu một ít kinh hách, nhưng là những việc này cùng thẩm thuật so sánh với, đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Diệp Tuệ nhớ tới khi đó đoán mệnh bà cốt cùng nàng lời nói, nói thẩm thuật sẽ trải qua 30 tuổi tử kiếp, kia một khắc nàng mới cảm thấy thiên muốn sập xuống giống nhau. Cùng khi đó cảm thụ so sánh với, Diệp Tuệ hoàn toàn có tin tưởng vượt qua giờ phút này cửa ải khó khăn. Diệp Tuệ nhìn vẻ mặt lo lắng thẩm thuật, trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ ngọt ngào, nàng đem thân mình hướng thẩm thuật phương hướng quinh quinh, để sát vào vài phần. Thẩm thuật xem Diệp Tuệ đột nhiên tới gần, giật mình, không phản ứng lại đây. Diệp Tuệ chiều thẩm thuật cười cười, ai nói, ta lại không cùng ngươi nói ta ở nơi đó, ngươi chẳng lẽ là thần tiên A, có thể trực tiếp bay qua tới. Thẩm thuật biết Diệp Tuệ cố ý cùng hắn nói giỡn, chính là vì không cho hắn lo lắng. Ngươi có hay không địa phương nào bị thương? Muốn hay không đi bệnh viện? Thẩm thuật sợ Diệp Tuệ che giấu chính mình không thoải mái sự tình, hỏi đông hỏi tây, tưởng đem mỗi cái chi tiết đều hỏi rõ ràng. Diệp Tuệ bất đắc dĩ mà lắc lắc cánh tay, giật giật chân, ta không có việc gì, ngươi liền yên lòng đi, ngươi nhanh như vậy liền chạy tới tiếp ta, có thể có chuyện gì à? Thẩm thuật xem Diệp Tuệ phủi tay động tác biên độ lớn như vậy, lại lập tức ngăn lại nàng hành vi, tưởng cẩn thận mà xem kỹ một phen. Thẩm thuật cao mày trên dưới nhìn quét một vòng, còn muốn nói gì? Diệp Tuệ chơi xấu mà che lại lỗ thai. Thẩm thuật, ta lỗ thai đau, nếu không ngươi giúp ta nhìn xem. Người sáng suốt vừa thấy Diệp Tuệ chính là ở nói dối, rõ ràng là không muốn nghe thẩm thuật nói chuyện, mới cố ý làm ra bộ dáng này. Nhưng là thẩm thuật mới mặc kệ. Hắn liền tính biết Diệp Tuệ chưa nói nói thật, vẫn là đem tay nàng kéo xuống tới, nhìn kỹ xem nàng lỗ thai. Ngồi ở hàng phía trước Vương Xuyên vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thẩm thuật cùng Diệp Tuệ như vậy thân mật ở chung, giật mình thần. Diệp Tuệ khi nào như vậy ấy làm đúng. Còn có thẩm tổng, như thế nào cùng bình thường hắn nhìn đến thẩm tổng không quá giống nhau đâu. Hơn nữa thẩm tổng khi nào trở nên như vậy lại nhải, chiếu cố Diệp Tuệ cùng chiếu cố nhà mình hài tử giống nhau, lệnh không được. Nhiệt không được, chịu một chút thương kia càng là không được. La thẩm tổng vốn dĩ chính là người như vậy, vẫn là bởi vì ở diệp tuệ trước mặt mới biến thành như vậy. Tiểu lưu nhìn đến vương xuyên nghĩ trăm lần cũng không ra biểu tình, nàng đối cảnh tượng như vậy chính là tập mãi thành thói quen. Hiện tại rốt cuộc nhiều một cái cùng nàng cùng nhau ăn cẩu lương người. Tiểu lưu trái lại an ủi vương xuyên, thói quen liền hảo, thói quen liền hảo. Xe thông suốt mà nhanh trong cách rời viện bảo tàng. Hướng về nhà phương hướng khai đi, mà vừa rồi kia hỗn loạn một màn bị người ghi lại xuống dưới, còn bị phóng tới trên mạng, nguyên bản Diệp Tuệ video hạ đều là một mảnh tiếng mắng, lại bởi vì thẩm thuật nhiều một ít không giống nhau bình luận. Diệp Tuệ lao công cũng quá xoái, quá man, a bảo, không làm minh tinh thật sự đáng tiếc, nhân ra mới không hiếm lạ làm minh tinh đâu, hắn hoa thủy tổng tài đương đến hảo hảo, làm gì chịu kia phân khổ a. Nhìn đến này đó truyền thông bị thẩm thuật dội bộ dáng, mặc danh mà cảm thấy thực sản làm sao bây giờ. Phép con chưa tính, này đó phóng viên là nên hảo hảo trị trị. Không nghĩ tới thẩm thuật lơ đẵng một lần hộ thê hành vi, còn làm vong hưu đối diệp tuệ quan cảm hảo một ít. Thẩm thuật vô tâm chú ý trên mạng tin tức, hắn đem diệp tuệ mang về nhà sau, liền ân cần dạy bảo mà muốn nàng hảo hảo đại ở nhà, nếu là ra cửa nói nhất định phải cùng hắn nói một chút, hắn tự mình đi tiếp thầm thuật đều luyến tiếp Diệp Tuệ chịu bất luận cái gì một chút hủy khuất, mới không cho phép những người khác khi dễ nàng. Diệp Tuệ tham gia kia đương trên thế giới thật sự có quỷ sao. Tổng nghệ, bởi vì Diệp Tuệ duyên cơ muốn đỉnh bá một đoạn thời gian. Nhưng là, thường chú khách quý tống bạch, kim cương cùng triệu của bọn họ đều trước tiên cấp Diệp Tuệ gọi điện thoại, bọn họ đều duy trì Diệp Tuệ. Rốt cuộc minh tinh sự tình vốn là thân bất do kỷ, Diệp Tuệ kết không kết hôn đều là nàng việc tư. Bọn họ đều có thể lý giải nàng Tôn đạo cùng hạ quán trường hiệp thương quá Thiết mục tổ chỉ tới hạ chu cung viện bảo tàng quay trụ một lần Nếu là hưởng ứng không tồi Lại tiếp tục thương lượng quay trụ công việc Nhưng là hạ quán trường lại thay đổi chú ý Bởi vì hắn ước nguyện ban đầu là muốn cho càng nhiều người biết hạ chu triều văn hóa Cũng không tưởng cùng giới giải trí phân tranh xả ở một hối Cho nên, đương tôn đạo đưa ra muốn lại ở chỗ này quay trụ thời điểm Hạ quán trường cự tuyệt Nhưng là đương hạ quán trưởng cự tuyệt tôn đạo thời điểm, kỳ quái sự tình liền bắt đầu đã xảy ra. Đầu tiên là từ một ít thiên điện bắt đầu, có ban đêm nhân viên công tác nghe được nửa đêm nhỏ vụn tiếng bước chân, thậm chí còn có người nghe được trong một góc có khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Này đó kỳ quái hiện tượng kéo dài vài ngày sau, đông cung lại bắt đầu không thích hợp. Chỉ cần có nhân viên công tác trải qua kia chỗ địa phương, bên trong liền sẽ chuyển đến đọc thanh âm, thanh âm rõ ràng. Xuyên qua an tĩnh không khí, thẳng để bọn họ lô thai. Quái dị hiện tượng lục tục mà phát sinh, nay ở phía trước là chưa bao giờ sẽ có sự tình. Hạ quán trưởng cố tình không tin tà, hắn dặn dò những cái đó nhân viên công tắc ngàn vạn đừng nơi nơi nói bậy, nhưng là chính mình lại ở buổi tối giữ lại. Ban đêm, mọi người đã nghỉ, mọi nơi an tĩnh đến có chút quỷ dị. Hạ quán trưởng cầm đèn tin ra văn phòng. Hạ quán trưởng mang lên hai cái bảo an. Lập tức hướng đông cung phương hướng đi đến. Nói xảo bất xảo, hạ quán trưởng mới ra văn phòng, đen nghìn nghị không trung thế nhưng hạ mưa nhỏ, tuy nói là kéo dài mưa phùn, nhưng là hạ một hồi, mặt đất cũng trở nên ở mức lên. Ban đêm độ ấm sổ hàng, bởi vì trời mưa, nhiệt độ không khí càng là thấp vài phần. Bọn họ bất đắc dĩ một lần nữa hồi văn phòng cầm dù tí tách tí tách mưa nhỏ dừng ở dù trên mặt, phát ra thật nhỏ rất nhỏ tiếng vang kia hai cái bảo an không khỏi cảm thấy khiếp đến hoảng, quán trường, hiện tại đều trời mưa, nếu không chúng ta hôm nào lại đi đi. Ngày hôm qua dự báo thời tiết cũng chưa nói tối nay có vụ à, nói như thế nào hạ đã đi xuống. Hạ quán trưởng không đồng ý, có thể có chuyện gì, hôm nay liền hôm nay. Bảo an chỉ có thể căng ra đầu đi theo hạ quán lớn lên phía sau, bởi vì rơi xuống vũ, đèn tin chiếu ra tới ánh sáng đều tối sầm rất nhiều, xuyên qua mênh mang mưa nhỏ tâm nhìn cũng biến thấp. Hạ quán trường đi tuốt đàng trước mặt, hai cái bảo an theo sát, một đường không nói chuyện, tất cả mọi người không có mở miệng, liền như vậy an tĩnh mà đến gần Đông Cung. Tới rồi, hạ quán trường nhìn đến cách đó không xa Đông Cung, chuẩn bị trực tiếp đi vào. Bọn họ sợ đem trong cung điện mặt đất lộ ức, không có đem rủ mang đi vào, mà là đem rủ dựa nghiêng trên lối vào ván cửa thượng. Bọn họ còn ở cung điện ngoại đem trên người vũ cấp chụp sạch sẽ mới đi vào trong cung điện mặt. Kéo kẹt một thanh âm vang lên, môn bị đẩy ra, ở mở ra trong nháy mắt kia gió đêm phòng ngoài mà qua, phản phất có thật sâu lạnh leo nên diện đánh tới. Bên ngoài mưa bụi tinh tế rơi xuống, mang ra vài phần dâm mát ướt ác, bên trong tuy rằng không vũ, lại cũng cảm thấy ẩm ướt. Đèn tin quang lung lay, dừng ở trong cung điện mỗi cái trong một góc, trong đại điện trống không, không có một bóng người, nào có đồn đái trung thanh âm. Hạ quán trường kỷ trang vòng xong rồi toàn bộ đông cung, hết thể bình yên vô sự, vì cái gì sự đều không có phát sinh, kia mấy cái bảo an tâm cũng dần dần định rồi xuống dưới. Hạ quán trường cho rằng phía trước hẳn là chỉ là tiếng gió cùng tiếng mưa rơi, tạo thành đại gia hào giác, mới có thể cho rằng có quỷ ở quay phá. Bọn họ đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên ở sau lưng trống trải trong cung điện vang lên đàn sáo chi âm, sâu kín mà phiêu vào bọn họ trong thai. Này vừa động tĩnh làm hạ quán trường bọn họ cả kinh lập tức quay đầu lại nhìn lại, nhưng là thanh âm lại đột nhiên im bặt, tán ở trong không khí, phản phất vừa rồi thanh âm chỉ là bọn hắn ảo giác. Này đoàn người sợ tới mức nháy mắt ra mồ hôi lạnh, trong đó một người bảo an lắp bắp mà cùng hạ quán trường câu thông, chúng ta vẫn là trở về đi. Hạ quán trường gật gật đầu, cũng quyết định không ở nơi này nhiều làm dừng lại, chuẩn bị hướng bên ngoài đi đến. Lúc này, Trên tay đèn tin đột nhiên lóe vài cái, ánh sáng minh minh diệt diệt một hồi, sau đó hoàn toàn diệt, như thế nào cũng mở không ra. Lúc này nhưng không xem như bọn họ ảo dắt đi, hạ quán trưởng cùng bảo an đều nhanh hơn bước chân rời đi đông cung, hạ chu cung viện bảo tàng gần nhất nháo quỷ đồn đã xem như chứng thực. Ở hạ quán trưởng khép lại môn thời điểm, mấy cái bóng dáng phiêu ra tới, trong đó có lúc ấy quỷ lệ diệp tuệ cái kia đại thần. Chúng ta làm như vậy có thể hay không dọa hư bọn họ. Có một cái ôm đàn cổ quỷ vẻ mặt lo lắng mà nhìn hạ quán trưởng rời đi phương hướng. Đại thần quỷ sờ sờ chính mình dâu, chỉ có thể ủy khuất bọn họ, nếu là này phương pháp hiệu quả, có thể chờ tới chúng ta phải đợi người thì tốt rồi. Hạ chu cung náo quỷ nghe đồn ở nhân viên công tác chi gian truyền đến ồn ào huyên náo, vẫn luôn không có ngừng lại. Hạ quán trưởng vì chuyện này sức đầu mẻ chán mấy ngày, hán tưởng không rõ. Vì cái gì ban đầu đã khôi phục bình thường, lại đột nhiên biến thành như vậy. Hạ chu cung viện bảo tàng, buổi tối 8 giờ. Hạ quán trường lại tuần tra một vòng sau, cùng thường lui tới giống nhau, cung điện trong một góc như cũ có rất nhỏ tiếng vang. Không phải tiếng gió, không phải lầm nghe, mà là thật thật sự sự động tính. Hạ quán trường làm nhiều năm như vậy viện bảo tàng quản lý công tác, hắn ngẫu nhiên sẽ gặp được như vậy kỳ quái hiện tượng, nhưng là thực mau liền sẽ biến mất không thấy. Giống như chỉ là những cái đó cổ nhân tàn lưu ván nghiệm cùng tiếc nuối, ở chỗ này vòng một vòng sau liền rời đi. Cho nên hắn đã sớm học xong cùng những việc này kiện hòa bình ở chung. Chờ hạ quán trường trở lại văn phòng thời điểm, trên bàn điện thoại vừa vặn văng lên, lọt vào yên tĩnh trong không khí. Hạ quán trường lập tức tiếp khởi điện thoại, ngươi hảo, nơi này là hạ trụ cung viện bảo tàng. Điện thoại kia đầu chuyển đến tôn đạo thanh âm, hạ quán trường. Ta tưởng lại cùng ngươi thương lượng một chút tiết mục quay chụp tình huống, không biết ngươi có không lại suy xét một chút. Tôn đạo đối hạ chu cung điện phi thường cảm thấy hứng thú, hắn cùng hạ quán trường ôm tương đồng ý tưởng, muốn cho càng nhiều người hiểu biết cái này triều đại. Tôn đạo cảm thấy gần chỉ là quay chụp một kỳ tổng nghệ, thật sự là quá đáng tiếc, vì thế nhiều lần trí điện hạ quán trường, muốn đạt được hắn đồng ý. Hạ quán trường vừa định cự tuyệt, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng. Hắn ma xuôi quỷ khiến mà ứng hạ, kia lại quay chụp cuối cùng một lần. Tôn đạo đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó đại hỷ, nói lời cảm tạ lúc sau treo điện thoại. Lúc sau, hạ quán tóc giải hiện càng kỳ quái sự tình. Từ tôn đạo kia thông điện thoại đánh tới, hắn đồng ý quay chụp yêu cầu sau, sở hữu thần quái hiện tượng thế nhưng trong một đêm toàn bộ biến mất. Vô luận ở nhiều vãn thời điểm, đi ngang qua cung điện bên ngoài, thế nhưng rốt cuộc nghe không được một kia gì vang. Diệp Tuệ trở về về sau, kia chàng triển sẽ cùng kia thanh kiếm vẫn cứ xoay quanh ở trong đầu, nàng vẫn luôn đều ở tự hỏi một vấn đề. Vì cái gì thân kiếm sẽ mấy trăm năm không hủ bại? Diệp Tuệ nhớ rất rõ ràng, ở kia thanh kiếm bên cạnh có ghi xuất kiếm ngọn nguồn cùng khai quật niên đại. Tướng quân kiếm, là một cái cố họ tướng quân trôn cùng chi vật. Ở 20 năm trước, có nông dân phát hiện trộm động cùng một ít giải rắc văn vật, hẳn là trộm mộ tặc việc làm bọn họ đang báo chính phủ sau quốc gia mới tìm được hạ chu triều một vị tướng quân huyền mộ cố tướng quân chiến công hiển hách nhưng trong lịch sử chỉ có ít ỏi vài nét bút ghi lại diệp tuệ không có thông cáo thời điểm mới có thể cơ hội ngồi xuống điều tra nàng ở trên mạng tuần tra phát hiện tại đây thanh kiếm khai của sau bởi vì bất hủ một chuyện nhiều năm qua có rất nhiều nhà khoa học tiến hành rồi nghiên cứu chính là thanh kiếm này đã vô dụng bọn họ không thấy quá kim loại tài liệu chế thành cũng không có đặt ở đặc thù hoàn cảnh chung, chỉ là ở bình thường huyện mộ. Tướng quân kiếm trăm năm bất hủ, như nhau hướng sơ, đến nay vẫn là một cái chưa giải chi mê. Nếu không người cha ra trận tướng, ở chính sử thượng cũng vẫn chưa trình bày, như vậy giã sử đâu. Diệp Tuệ tìm được rồi một cái rất có giá trị tư liệu, đây cũng là tướng quân kiếm tại giã sử thượng lưu lại duy nhất dấu vết. Kiếm này tồn tại thời kỳ, đúng là ở cái kia chết sớm thái tử sau khi sinh. Này đoạn ghi lại rất là giản lược, cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Này nguyên là thái tử kiếm, vị kia tướng quân phụng dưỡng thái tử tả hữu, lấy mệnh cứu giúp, thái tử liền đem kiếm này ban cho hắn. tướng quân kiếm, bởi vậy được gọi là hậu đại văn nhân bút ký trung từng đề qua, có người gặp qua tướng quân vong hồn, kiếm có lẽ là nhân tướng quân chi hồn mới trăm năm không hủ, sau lại viết đến, nghe đồn việc, không thể tin cũng. Diệp tuệ càng xem càng cảm thấy hoang hốt. Chỉ có nàng biết, này cũng không phải nghe đồn. Tướng quân vong hồn xác thật còn ở kiếm tả hưu, nhưng hắn chậm chạp không muốn rời đi, lại là đang đợi cái gì. Diệp Tuệ tưởng lại đi một lần chiến lãm, nhìn một cái tướng quân kiếm, đi hỏi cố tướng quân hay không có tâm nguyện chưa xong, vì sao còn lưu tại nhân gian. Lúc này, trên mạng đột nhiên bắn ra một cái tin tức, nhắc nhở Diệp Tuệ một sự kiện. Hạ Chu Triều văn vật triển sẽ hôm nay kết thúc. Tạm thời sẽ không lại có tân triển lãm thời gian. Thượng quân kiếm cùng các văn vật đều cùng nhau bị mang đi. Manh mối lại một lần chặt đức. Không biết hay không bởi vì suy nghĩ quá nặng, hôm nay buổi tối, Diệp Tuệ lại nằm mơ. Ở trong động nàng lấy một cái người đứng xem thị giác, đi tới hạ chu cùng kia chỗ cũ đông cung trước điện. Đúng là ngày xuân, đông cung cửa sổ nửa sưởng, ánh mặt trời nghiêng nghiêng mà phiêu đi vào. Trong điện tuy bao trùm một tầng ánh mặt trời. Nhưng lại là lạnh lùng sắc điệu, phản phất bởi vì trầm trọng bầu không khí, liền quang đều trở nên ảm đạm lên. Thái tử ăn mặc chiều phục, đưa lương về phía Diệp Tuệ, không có mở miệng, cũng thấy không rõ ngũ quan, chỉ là mơ hồ có thể cảm giác được khí tràng nguyên nghiêm, nhưng quái chính là, nàng lại không có một tia sợ hãi. Cố tướng quân thần sắc nghiêm trọng, Thái tử. Diệp Tuệ giật mình, cố tướng quân thế nhưng sẽ nói chuyện. Như vậy nàng ở viện bảo tàng nhìn thấy hắn trên cổ có một đạo vết thương, là bởi vì sao lại bị thương dày thanh sao. Tiền tuyến chiến sự căng thẳng, thái tử này một đường nguy cơ thật mạnh. Cố tướng quân nặng nghề thanh tuyến rơi xuống, như là lập hạ một cái không thể trái bối lời thể, thuộc hạ chắc chắn hộ thái tử Chu Toàn. Cố tướng quân bên hông treo kia thanh kiếm, cùng diệp tuệ ở viện bảo tàng chung nhìn thấy tướng quân kiếm giống nhau như đúc. Sắc bén vô cùng, chém sắc như chém bùn. Chính như hắn trung thành tín niệm, mang theo có thể vượt qua thời gian cùng năm tháng kiên quyết. Thiên tờ mở sáng, đám xương tràn ngập. Trong không khí phiếm sáng sớm đặc có lạnh lẽo chui vào trong lỗ mũi Diệp Tuệ đột nhiên mở bừng mắt, ngồi dậy thân. Nàng chỉ cảm thấy cả người lanh thấu, khắp cả người phát lạnh, trong ngộng đủ loại tựa hồ còn ở ảnh hưởng nàng. Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy sợ? Cố tướng quân trong miệng chiến sự chẳng lẽ chính là trong lịch sử ghi lại kia chàng chiến tranh? Thái tử bởi vậy bỏ mình, cụ đông cung nhân hỏa hủy diệt. Bên cạnh có người đứng dậy, ngay sau đó vang lên thẩm thuật thanh âm, làm sao vậy? Thẩm thuật phóng nhẹ thanh âm, ôn nhu thanh tuyến đem nàng lôi trở lại hiện thực. Diệp tuệ lúc này mới phát hiện, trước mắt bài trí là nàng cùng thẩm thuật tân gia. Diệp tuệ lại là ở trong ngộng bừng tỉnh, cùng thượng một hồi bất đồng chính là, lần này, thẩm thuật ở nàng bên người. Nàng phục hồi tinh thần lại, đem chuyện này nói cho thẩm thuật, thẩm thuật. Ta lại nằm mơ. Thẩm thuật nhạy bén mà đã nhận ra, Diệp tuệ dùng lại cái này tự. Hắn còn nhớ rõ mấy ngày trước, Diệp tuệ cảm xúc không đúng. Sau lại bởi vì bọn họ sự tình bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, ngay lúc đó sự đã bị đẩy sau, Diệp tuệ không có nói, thẩm thuật liền cũng không hỏi. Vì cái gì Diệp tuệ sẽ lại nhiều lần mà từ trong ngộng bừng tỉnh? Thẩm thuật, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Diệp tuệ thở dài, thẩm thuật, Ta có một chút sự tình muốn cùng ngươi nói. Mấy ngày hôm trước, ngươi tới viện bảo tàng tiếp ta. Diệp Tuệ nói, khi đó ta đang xem một cái hạ chu triều văn vật triển lãm. Ta lúc trước vài lần nhìn đến hạ chu triều đồ vật, đều sẽ cảm thấy quen thuộc. Cho nên, trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn đều suy nghĩ trong đó liên hệ. Diệp Tuệ đem nàng lúc trước tìm tư liệu, bại ở thẩm thuật trước mặt. Từ cũ đông cung vị kia thái tử cuộc đời. Đến cũ đông cung kia chàng thiêu hủy hết thẻ lửa lớn, lại đến tướng quân kiếm trăm năm bất hủ. Nhìn nhìn, thẩm thuật chợt nhăn lại mi. Diệp Tuệ cảm thấy kỳ quái, làm sao vậy? Thẩm thuật, ngươi biết không? Nhà của chúng ta đổ cổ bình hoa, cũng là hạ chu triều. Diệp Tuệ cảnh trong mơ còn gần chỉ là băng sơn một góc, rõ ràng mau chạm đến tới rồi chân tướng, rồi lại như là sương mù xem hoa, cái gì đều thấy không rõ. Bọn họ biết. Nếu muốn tởi bỏ cái này bí ẩn, nhất định phải lại đi hạ chu cung viện bảo tàng mới được. Nàng cần thiết tìm được vị kia đại thần, hoặc là cố tướng quân, mới có thể biết chân tướng. chương 128 Diệp tuệ sự tình buộc lộ sau, nàng đại ngôn rất nhiều sản phẩm đều đã chịu ảnh hưởng. Cao xa hoa viên trạm huyền hoa hồng đã chịu ảnh hưởng lớn nhất. Bởi vì mặt khác nhãn hiệu sản phẩm vốn dĩ liền có nhãn hiệu trung thành độ, chính là cao xa hoa viên bán chính là chuyện xưa, là ý cảnh. Một khi sản phẩm sở đại biểu ý cảnh số đổ, đại gia liền không mua trướng. Các fan mua sắm chạm biển hoa hồng, chính là hướng về phía Diệp Tuệ mà đến. Các fan sức mua quá cường, chạm biển hoa hồng doanh số nghiền áp đuổi linh đại ngôn hoa hồng đỏ. Một lần trở thành minh tinh sản phẩm. Chính là, ở Diệp Tuệ ẩn hôn sự tình buộc lộ sau, các fan đối Diệp Tuệ thất vọng rồi. Lúc trước chạm biển hoa hồng bán đến thật tốt, hiện tại doanh số liền có bao nhiêu thảm đạo. Hoa hồng đỏ doanh số thực mau liền vượt qua chạm hình hoa hồng, trở thành buồn quý tiêu thụ quán quân. Một sớm huy hoàng, cũng sẽ tạo thành một sớm suy tàn, dữ dội châm trọc. Cao xa hoa viên người sáng lập ân hải bắt đầu suy xét, muốn hay không đổi đi Diệp Tuệ cái này người phát ngôn. Doanh số nghiêm trọng giảm xuống, hắn cần thiết làm quyết định. Diệp Tuệ ở nhà nhận được ân hải đánh tới điện thoại, ân hải muốn cùng nàng thấy một mặt. Diệp Tuệ ứng, nàng đoán được ân hải muốn cùng nàng giải ước. Diệp Tuệ treo điện thoại, thẩm thuật hỏi, là ai đánh tới? Diệp Tuệ, ân hải. Thẩm thuật nhìn về phía Diệp Tuệ, hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Thẩm thuật không chờ Diệp Tuệ trả lời, hắn đã đứng lên, chuẩn bị đợi lát nữa cùng Diệp Tuệ cùng nhau xuất phát. Diệp Tuệ thấy thế, vội vàng để lại thẩm thuật tay, không cần, ta cùng người đại diện cùng đi. Diệp Tuệ nói một câu lúc ấy thẩm thuật cùng nàng nói qua cùng câu nói, Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật. Nghiêm túc mà mở miệng, ngươi không tin ta sao? Thẩm thuật tiên lặng nhìn chăm chú Diệp Tuệ, vài giây sau, hắn bỗng dưng cười, ta như thế nào sẽ không tin ngươi? Vô luận Diệp Tuệ lựa chọn làm cái gì, hắn đều vô điều kiện duy trì nàng bất luận cái gì quyết định. Diệp Tuệ cùng mang chí đi gặp Tân Hải, Tân Hải, Diệp Tuệ, ngươi cũng thấy rồi, ngươi không hề thích hợp khi chúng ta người phát ngôn. Diệp Tuệ thực chấn định, ta minh bạch, bất quá, có không lại cho ta một cái cơ hội. Diệp Tuệ ưng thuận một cái hứa hẹn, cho ta nửa tháng thời gian, nếu vẫn là tình huống như vậy, ta sẽ tôn trọng ngươi bất luận cái gì quyết định. Ân Hải nhìn Diệp Tuệ, ánh mắt của nàng đen nhánh trong trẻo, thập phần kiên định. Hắn đã từng cảm thấy Diệp Tuệ cỡ nào thích hợp làm người phát ngôn, hiện tại liền có bao nhiêu tiếc hận. Ân Hải tự hỏi sau một lúc lâu, vẫn là làm một cái thập phần mạo hiểm quyết định, hảo, ngươi ngày mai lại đến chụp một lần quảng cáo. Thành công cũng không? Liền xem lúc này đây. ngày hôm sau, Diệp Tuệ đi vào quay chụp nơi sân, có chút nhân viên công tác đã tới rồi, bọn họ thấy Diệp Tuệ tiến vào, đều ở thấp giọng nghị luận. Như vậy chỉ chỉ trò trò ánh mắt, tại đây phía trước chưa bao giờ xuất hiện quá. Bọn họ tuy rằng không có trực tiếp giáp mặt nói, nhưng là đã cũng đủ lệnh người nàng kham. Diệp Tuệ cười cười, nàng sắc mặt như cũ đảm nhiên. Nàng không phải không thèm để ý, chỉ là so với những người này cái nhìn. Nàng trước mắt càng chú trọng lúc sau quảng cáo quay trụ. Nàng muốn quý trọng lần này cơ hội, làm những cái đó chờ xem chính mình chê cười người biết, nàng sẽ không làm cho bọn họ xem thấp. Tiểu lưu cũng thấy những người này thân sắc, nàng nhỏ giọng lầm bẩm, thật quá đáng, bọn họ như thế nào như vậy. Diệp tuệ tính tình hảo, phía trước nàng như vậy hồng, đối đãi nhân viên công tác thái độ cũng phi thường ôn hòa. Không nghĩ tới sự tình buộc lộ sau, có chút người sắc mặt liền thay đổi. Diệp Tuệ quá đỏ, không đến tất cả mọi người đang nhìn nàng, chờ nàng rơi xuống. Ngày này rốt cuộc tới rồi, những người đó cũng liền lộ ra gương mặt thật. Diệp Tuệ cầm tiểu lưu tay, bình tĩnh mà mở miệng. Chúng ta làm tốt chính mình là được, chỉ cần chính mình tín niệm kiên định, mặt khác bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự, đều sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Một lát sau, Ân Hải tới rồi, hắn đi đến Diệp Tuệ trước mặt, tuyên bố lúc này đây quay chụp chủ đề, Diệp Tuệ. Lần này chủ đề là Niết Bàn. Ta tưởng, không cần ta giải thích cái này nên như thế nào chủ, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Diệp tuệ trầm âm, nàng minh bạch ở hiện tại loại này thời khắc, nếu nàng có thể một lần nữa thay đổi đại gia ấn tượng, kia nàng liền sẽ Niết Bàn trọng sinh. Cái này chủ đề thực phù hợp nàng hiện tại tâm cảnh. Diệp tuệ nhìn về phía ân hải, nghiêm túc mà nói, ta minh bạch, ta sẽ nỗ lực làm. Diệp tuệ vào phòng hóa trang. Trợ lý đi đến đạo diễn bên người, hắn biết Diệp Tuệ lần này trang phục cùng trang dung, nhưng là cái này phong cách cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng, càng vì lớn mật, càng vì trưng dương, Diệp Tuệ có thể khống chế sao. Càng miễn bản, Diệp Tuệ hiện tại còn ở vào tình huống như vậy dưới. Hơn nữa tại đây phía trước, Diệp Tuệ cũng chưa bao giờ chụp quá loại này loại hình quảng cáo. Loại này mẫn cảm thời khắc, còn bắt đầu dùng Diệp Tuệ làm cái này hệ liệt người phát ngôn. Thật sự thích hợp sao? Quá mức mạo hiểm. Trợ lý nhìn về phía ân hải, chân chờ mà đề ra một câu, ngài thật sự quyết định làm nàng tiếp tục đương đại ngôn người sao. Ân hải trầm mặc vài giây, sau đó mở miệng, nếu không có ra kia sự kiện, ta biết nàng sẽ là nhất thích hợp người. Hiện tại, hy vọng cũng là như thế. Diệp tuệ không biết ân hải cùng trợ lý này đoạn đối thoại, nàng ngồi ở phòng hoa trang, nàng chỉ biết, hiện tại tất cả mọi người nhìn chăm chú vào nàng. Ở cái này mấu chốt thời khắc, nàng không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Một bước đạp sai, sở hữu người khác đối nàng nghi ngờ, sở hữu người khác đối nàng phủ nhận, đều sẽ phiên bội gia tăng với nàng trên người. Về sau, nàng diễn nghệ kiếp sống sẽ càng thêm khó đi. Diệp Tuệ nhắm mắt, cho nên, hôm nay nàng không thể thất bại, tuyệt đối không thể. Diệp Tuệ đổi hảo quần áo, nàng ăn mặc thiển kim sắc váy dài, trên váy là tầng tầng lớp lớp cánh hoa. Tượng ngọc giống nhau trắng tinh da thịt, hoàn mỹ vô khuyết dáng người, đều bày ra không bỏ sót. Quảng cáo bắt đầu quay chủ, nơi này cảnh tượng bố trí thành đêm tối, ánh sáng ảm đạm. Màn ảnh trước xuất hiện chính là một chỗ bình tĩnh mặt nước. Lúc này, mặt nước nổi lên rất nhỏ vân nước, một cái mạn rượu thân ảnh chậm rãi lộ ra tới. Thuần hắc mắt, tiểu xảo mũi, tinh xảo môi, nàng màu đen tóc dài, có chút hỗn độn mà tán trên vai thượng. Cái này hình ảnh phản phất một bức đại sư cấp bậc ưu nhã bức họa cuộn tròn, thông thả mà lại trực tiếp mà đánh trúng mỗi người tâm. Diệp tuệ hai tay triển khai, nhẹ nhàng mà đáp ở bờ biển. Nàng động tác lười biếng, khoe mắt lơ đắng mà hơi hơi khơi mào. Phản phất sâu thẳm trong đêm tối, lặng yên xuất hiện một cái ngây thơ lại cực cụ rụ hoặc mỹ nhân ngư. Ân hải nhìn về phía đạo cụ sư, đạo cụ sư bắt đầu thao tác, không chung rơi xuống cánh hoa, cánh hoa bay lả tả mà rơi xuống. Tinh tinh điểm điểm thiện sắc lạc hướng mặt nước. Diệp tuệ ngửa đầu, tay nàng chỉ hướng về phía trước chạm đến, nhẹ nhàng mà nâng lên, mang theo trong xương cốt lười biếng cùng không chút để ý. Vừa muốn chạm vào cánh hoa, lại tiểu tâm cẩn thận mà thu hồi tay. Muốn chạm đến, lại mang theo thật cẩn thận sợ hãi. Thông qua này đó động tác, diệp tuệ đem một cái mới vừa tiếp xúc thế gian ngây thơ nữ hải, bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ân hải vừa lòng gật gật đầu. Kế tiếp là Diệp Tuệ bắt đầu lột xác. Diệp Tuệ đứng lên, và nước dạng khai, cách mặt nước là có thể khuy đến mạn rượu dáng người, rốt cuộc bắt đầu một chút bày ra, bọt nước theo váy chậm rãi rơi xuống, cực tế vòng eo, thon thon một tay có thể ôm hết, thẳng tắp mảnh dài chân, mang theo đồng bộ sinh cơ, theo nàng động tác, mỗi một chỗ đường cong đều mỹ đến kinh người, là nước độc đáo. Diệp Tuệ thần sắc cũng bắt đầu đã xảy ra biến hóa, đáy mắt không hề là lười biếng ngây thơ. Mà là Thu liễm lửa nhác. Diệp Tuệ Liễm Mi, khóe mắt hơi hơi chầm xuống, đáy mắt bình tĩnh một mảnh. Diệp Tuệ chân trần bước lên mặt đất, nàng chân dừng ở trên bờ cát. Từng bước một, chậm rãi ở trong đêm đen đi trước. Diệp Tuệ tùy ý hướng chung quanh liếc mắt một cái, nàng nâng lên tay, cầm lấy một kiện thiển sắc áo ngoài, không chút để ý mà khoác ở trên người. Nàng động tác nhìn qua là tùy tùy tiện tiện làm, lại phá lệ đẹp, thập phần tiêu sái tiêu sái. Lúc này, Một cái sa mỏng nhẹ nhàng mà sẹn qua diệp tuệ mặt, vừa lúc che đậy diệp tuệ môi. Trong suốt sa mỏng dưới, che hình dáng tinh xảo tiêm môi, nửa che nửa lộ, lờ mờ. Lệ người nhịn không được muốn tìm tòi nghiên cứu, tầng này sa mỏng dưới, nên lại như thế nào tuyệt sắc. Sa mỏng thượng thêu chạm ẩn hoa hồng, vừa lúc phúc ở diệp tuệ trên môi. Trật vừa thấy, diệp tuệ phảng phất ở hôn môi này đóa hoa hồng. Diệp tuệ cầm lấy sa mỏng, vén lên nàng tóc dài, Dùng sa đem tóc dài lỏng lẻo mà buộc lại lên. Rũ trên vai thượng tóc đen bị vắt khởi, chỉ có vài tia tán loạn mà rũ ở gương mặt. Phía trước cái kia mới ra mặt nước ngây thơ nữ hải, sớm đã thành cường thế bình tĩnh nữ tử. Diệp Tuệ sắc mặt lạnh như băng sương, đáy mắt mang theo cuộc cường. trầm rãi đi lại dàn tận hiện một thân ngạo cốt cùng phong hoa. Diệp Tuệ này lơ đãng một cái hành động, thế nhưng thành vẽ rồng điểm mắt chi bút. Này một cái trước mắt, Rõ ràng chỉ có ngắn ngủn vài giây thời gian, lại thật sâu mà khắc ở mỗi người trong lòng. Phía trước có một phiến môn, Diệp Tuệ nâng lên tay, nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra. Cửa mở, bên trong là tươi đẹp dương quang. Ánh mặt trời chút xuống mà xuống, ánh sáng nàng kiên định đôi mắt. Diệp Tuệ đi phía trước một bước, bước vào ánh mặt trời, cũng tượng trưng cho từ đêm tối đi đến quang minh, cái này quảng cáo kết thúc. Ở đây người đều trầm mặc. Bọn họ đều thấy được cái này quảng cáo. Tựa hồ chỉ có một từ có thể hình dung. Đó chính là chấn động. Quảng cáo bắt đầu, Diệp Tuệ là ngây thơ. Lúc sau, nàng đầu tiên là cầm lấy một kiện áo ngoài khoác ở trên người, ý nghĩa nàng muốn bắt đầu chuẩn bị chống cự ngoại giới mưa mưa gió gió. Đây là niết bàn bước đầu tiên. Sau đó, Diệp Tuệ cầm lấy khăn che mặt thuốc khởi tóc dài, khăn che mặt là không trùng phiêu đãng mà đến, đại biểu cho ngoại giới nghi ngờ thanh. Diệp Tuệ không lấy rớt khăn che mặt, Ngược lại đem khăn chè mặt hệ ở trên đầu. Ý nghĩa nàng không e ngại ngoại giới nghi ngờ thành, sẽ đón khó mà lên. Nàng mất đi cái gì, nàng liền sẽ đi bước một lấy về cái gì. Không có người có thể ảnh hưởng nàng quyết định. Đây là niết bàn đệ nhị bước. Quảng cáo kết cục, Diệp Tuệ đẩy cửa ra, đêm tối không hề, nàng nên đón ánh sáng. Đây là quảng cáo chung cuối cùng một bước, lại là Diệp Tuệ nhân sinh bước ngoặt chung bắt đầu. Mỗi người đều đọc hiểu Diệp Tuệ như vậy quay chụp ý nghĩa, chính là bọn họ lại đều đoán không ra Diệp Tuệ kế tiếp sẽ như thế nào làm. Bởi vì mỗi một bước, mỗi một cái chi tiết, đều từ Diệp Tuệ tùy tâm mà làm. Đây là một chi lấy niết bàn là chủ đề quảng cáo, cũng là Diệp Tuệ niết bàn sau mới tinh nhân sinh. Giống Diệp Tuệ như vậy kiên cường người, mặc dù trải qua mưa gió, nàng còn có cái gì hảo sợ hãi đâu. tiểu lưu ở bên cạnh nghiêm túc mà nhìn. Tiểu lưu xem xong sau khóc. Diệp tuệ đại nôn đã không phải chẳng hình hoa hồng, mà là nàng chính mình. Tiểu lưu biết diệp tuệ trong khoảng thời gian này thừa nhận rồi bao lớn áp lực. Nếu là những người khác, đã sớm thừa nhận không được áp lực như vậy, càng đừng nói còn sẽ đánh ra như vậy chất lượng tốt quảng cáo. Có thể có bao nhiêu người ở ké ngã đáy cốc về sau, còn có thể một lần nữa đứng lên. Diệp tuệ mới vừa cầm quốc tế ảnh hậu, nàng đã hưởng qua đứng ở đỉnh tư vị. Lại ở trong một đêm ngã vào đáy cốc, trong lòng sẽ là cái gì cảm thụ. Nhưng tiểu lưu biết, người khác có lẽ sẽ bị đà đảo, nhưng là diệp tuệ không giống nhau. Từ ngây thơ đến cường thế, từ hát gám đến quan minh, mỗi một bước đạp mà mà đi, kiên định bất di. Nên đón sẽ chỉ là càng lộng lấy tương lai. Lột xác, thân sinh, niết bàn. Diệp tuệ vô luận làm cái gì, đều sẽ có được cường đại nội tâm, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Mọi người cho rằng Diệp Tuệ cùng Hoa Thủy tổng tài ẩn hôn sự tình buộc lộ sau, nàng bị toàn vong hắc, danh tiếng trước xuống, sự nghiệp nhất định sẽ đi xuống sần núi lộ. Bọn họ không nghĩ tới chính là, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật công khai sau, Diệp Tuệ nhiệt độ chỉ tăng không giảm. Chẳng qua, các vong hưu chú ý điểm từ Diệp Tuệ ẩn hôn lừa gạt đại gia, chuyển rời đến Diệp Tuệ lão công thẩm thuật trên người. Đại gia ngoài ý muốn phát hiện, Diệp Tuệ trước kia mỗi lần gặp được thái tiếng. Nàng phản ứng liền sẽ rất lớn, tuyệt đối sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn lập tức làm sáng tỏ. Ở đoàn phim đóng phim khi bị thẩm tu fans hiểu lầm nàng cùng thẩm tu, ở tiết mục thu trong lúc mặt đen rối cao càng, ở bất luận cái gì có nam khách quý tiết mục thượng cùng mỗi cái nam nhân bảo trì khoảng cách. Từng cọc, từng cái, liệt kê xuống dưới, đều là diệp tuệ đối thẩm thuật thế. Nay cũng vừa lúc nghiệm chứng thẩm thuật ở cuộc họp báo nói cho đại gia sự, lúc ấy ra thai nạn xe cộ. Diệp Tuệ không tiếp chính mình tánh mạng che ở hắn trước người, cũng muốn cứu hắn. Diệp Tuệ lúc trước không công khai nàng kết hôn sự tình, nhưng là, nàng rốt cuộc có bao nhiêu gái thẩm thuận đều đã thể hiện ở hành vi. Còn có vong hữu tìm kiếm ra Diệp Tuệ trước kia tiết mục xem, tưởng từ giữa tìm được dấu vết để lại. Bọn họ xem xong rồi tiết mục, rốt cuộc ở trên thế giới thật sự có quỷ sao. Mấy kỳ trong video phát hiện manh mối. Bởi vì cùng khắc nam khách quý đều không thế nào tiếp xúc diệp tuệ, thế nhưng cùng một cái nhân viên công tác hô động quá rất nhiều lần. Loại tình huống này quá không bình thường. Có người đem diệp tuệ cùng cái kia nhân viên công tác hô động chụp hình xuống dưới, làm thành trường đồ, để cạnh nhau ở trên diễn đàn. Đại gia cảm thấy cái này ca mê ra tiểu ca có phải hay không hoa thủy thẩm tổng giả trang A. Đương thần quái sự kiện xuất hiện, mặt khắc khách quý ở sợ hai thời điểm. Diệp Tuệ liền sẽ trắng lá gan tiền đến, nhưng nàng phía sau thường thường đi theo cái kia camera, có mấy cái màn ảnh chung, bọn họ còn có một giây ánh mắt giao lưu, không biết có phải hay không vong hưuảo giác. Diệp Tuệ tựa hồ đang xem thấy hắn trong nháy mắt kia tâm định rồi. Tuy rằng bên trong cái kia nhân viên công tác mang mũ chụp hình trông được không rõ mặt, nhưng là thân hình cùng trên mạng thẩm tổng ảnh chụp xác thật có chút giống nhau, chỉ có ta một người cảm thấy thẩm thuật cùng Diệp Tuệ thực nó sao. Đây là cái gì thần tiên lão công à, đường đường hoa thủy thẩm tổng thế nhưng vì lão bà, làm bộ thành ca mê ra tiểu ca, bồi nàng thượng tiết mục. Diệp tuệ lá gan hẳn là rất nhỏ đi, thẩm thuật lo lắng nàng tham gia tiết mục sợ hãi, cho nên mới sẽ bồi nàng lại đây. Cốt chuyện này như thế nào cùng phim thần tượng dường như, quả nhiên chỉ có cao nhan giá trị nhân tài có được tình yêu. Các ngươi đừng quên, diệp tuệ liền sinh mệnh đều nguyện ý vì hắn trả giá, thẩm thuật nên sủng nàng a ngạch không đúng. Ta rõ ràng là hấp phấn, vì cái gì hiện tại ở giúp Diệp Tuệ nói chuyện. Cứ việc trên mạng mắng Diệp Tuệ người vẫn là có rất nhiều, nhưng là có rất nhỏ một đám tân phấn, là bởi vì thẩm thuật mới phấn thượng Diệp Tuệ. Hoa thủy thần bí tổng tài, cùng hoa thủy thần nhan một tỷ. Vì thế lao bà xuất đầu, ở truyền thông trước bại lộ thân phận, trước mặt mọi người thổ lộ. Đây là cái gì tuyệt mỹ tình yêu? Này đối CMT quá hảo khái, CMT danh đơn giản thô bạo. Đã kêu hoa thủy vợ chồng, siêu thoại đều đã có, liền tính bị vong hưu đuổi theo mắng, phép mỗi ngày vẫn là làm không biết mệnh tìm đường. Hoa thủy vợ chồng, thân gia mấy chục tỷ, nhan giá trị thực lực đều có. Chứ bỏ dấu giếm tình yêu, bọn họ chưa làm qua cái gì sai sự, chẳng lẽ còn không có tẩy trắng một ngày sau. Diệp tuệ tuôn ra tin tức sau, lượng công việc giảm đi, thông cáo phí cũng rơi trầm lại. Bình chọn nhất cụ giá trị thương mại nữ nghệ sĩ khi. Nàng xếp hạng cũng từ đệ nhất rất tới rồi năm tên dưới. Nhưng bởi vì tất cả mọi người biết Diệp Tuệ là hoa thủy lao bản đương, cũng khó tránh khỏi có chút người muốn mượn cơ hội cùng nàng làm tốt quan hệ. Có một tổng nghệ liền mời Diệp Tuệ, nàng tới tham gia một kỳ, thông cáo phi vẫn là ấn trước kia cấp. Giới giải trí từ trước đến nay là phủng cao dâm thấp địa phương. Diệp Tuệ đi vào thu hậu trường phòng hóa trang, đã đã nhận ra không thích hợp. Nàng chỉ là một cái phi hành khách quý. Nhưng lại có đại bài chuyên dụng cá nhân phòng hóa trang, khắc nữ minh tinh, bao gồm thường chú khách quý, đều tê ở một cái khác phòng hóa trang. Càng không cần phải nói, Diệp Tuệ phòng hóa trang so các nàng muốn suốt đại gia gấp đôi. Tiết mục tổ muốn lấy lòng nàng tâm tư cũng quá rõ ràng, Diệp Tuệ nhưng thật ra có chút không thể tiếp thu. Nay không phải trắng trận táo bạo mà làm nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao. Diệp Tuệ đẩy ra phòng hóa trang môn, chuẩn bị tìm nhân viên công tác nói. Nàng muốn cùng khắc minh tinh cùng nhau xải chung phòng hóa trang. Nhưng nàng vừa đến hành lang, liền nghe được cách vách phòng hóa trang chuyển đến nghị luận thanh. Môn nửa mở ra, bên trong top 5 top 3 ngồi mấy cái nữ minh tinh, các nàng ngươi một lời, ta một ngữ, liều đến hang say. Tiết mục còn không có bắt đầu, hậu trường cũng đã rối loạn. Trước mấy kỳ ta đều là ở cách vách phòng hóa trang, này kỳ đã bị chạy tới. Có thể có biện pháp nào à? Vị kia chính là hoa thủy lao bản nương, đài cao tầng đều đắc tội không nổi, ai thượng vội vàng đi tự tìm mất mặt. Diệp tuệ những mày, cũng không chuẩn bị đi tìm tiết mục tổ, nàng liền như vậy lười nhắc mà dựa vào trên hành lang, đem những người này đối thoại nghe được rõ ràng. Nàng lao công một câu, là có thể đem chúng ta mấy cái đều phong giết, vẫn là ít nói vài câu đi. Đúng vậy, vạn nhất tiết mục thượng Diệp tuệ phải cho chúng ta nan kham, cũng đều đến nhịn xuống tới. Diệp Thuệ nghĩ nghĩ, nếu các nàng câu câu chữ chữ nói như vậy rõ ràng, kia nàng dứt khoát liền ngồi thật cái này tội danh đi. Diệp Tuệ lấy ra di động, cấp thẩm thuật đã phát một cái hoại trác, giọng nói thập phần ngọt nhị, làm người nghiêm trọng hoài nghi không phải bản nhân, lao công, ta từ ngươi. Nghe được giọng nói thẩm thuật vẻ mặt mộng bức. Diệp Thuệ ngắn gọn sáng tỏ, ta buổi tối 9 giờ kết thúc công việc, tới đón ta. Thẩm thuật trả lời đến dứt khoát, hảo. Chương 129. Diệp Tuệ mới vừa quải xong điện thoại, đang chuẩn bị rời đi, phòng hóa trang môn đột nhiên khai, bên trong mấy cái nữ khách quý đi ra. Các nàng căn bản không dự đoán được ở người khác sau lưng nói nói bậy thời điểm, sẽ bị trảo vừa vặn, đúng là sợ cái gì tới cái gì. Nếu các nàng vừa rồi lời nói bị Diệp Tuệ nghe được, chẳng phải là đắc tội Hoa Thủy Lao bản nương. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí an tĩnh xuống dưới, phảng phất đình chỉ lưu động. Nhưng cái đó nữ khách quý trên mặt cười cũng cứng đờ ở, thiếu chút nữa bị quả trụ. Ngược lại Diệp Tuệ cái này đương sự nhưng thật ra bình tĩnh đến không được, nàng còn con khỏe môi, cái gì cũng chưa nói, liền xoay người rời đi. Chờ Diệp Tuệ bóng dáng biến mất ở hành lang cuối, những cái đó nữ khách quý lập tức ghé vào cùng nhau, kinh hoàng thất thố mà thảo luận vừa rồi phát sinh sự tình. Người nói, Diệp Tuệ có hay không nghe được chúng ta đang nói nàng nói bậy? Này không vô nghĩa sao? Chúng ta thanh âm lớn như vậy, Diệp Tuệ ở cửa đương nhiên nghe được rành mạch. kia làm sao bây giờ? Diệp Tuệ lão công đã biết, có thể hay không thật sự phong giết chúng ta a? Mặc kệ, trước nhìn xem đợi lát nữa Diệp Tuệ phản ứng là thế nào. Các nàng cho nhau nhìn nhìn đối phương sắc mặt, không hề mở miệng, mọi người tâm tư khác nhau. Có chút người nghĩ đợi lát nữa nhất định phải ở Diệp Tuệ trước mặt hảo hảo biểu hiện, đền bù vừa rồi sai lầm, có chút người nghĩ bất chấp tất cả. Ai biết Diệp Tuệ có thể hay không sau lương thọc các nàng một đau đầu. Tiết mục thu bắt đầu, minh tinh sắc mặt giống như là ba tháng thiên, thay đổi bất thường, máy quay phim một khai, toàn bộ nữ khách quý trên mặt đều treo lên tươi cười, phản phất chuyện vừa rồi căn bản không phát sinh quá. Tiết mục này là Diệp Tuệ ẩn hôn sự tình cho hấp thụ ánh sáng sau mới định ra, tiết mục tổ không cảm thấy Diệp Tuệ hiện tại hai tiếng quấn thân đối bọn họ tiết mục là kiện không tốt sự. Tương phản Diệp Tuệ ngược lại có thể cho bọn họ tiết mục mang đến càng cao nhiệt độ. Làm nơi này tư lịch giải nhất minh tinh, mẫu như trước mở miệng nói lời nói, nàng nhìn đến bên cạnh bể bơi, có không tốt phòng đoán. Đạo diễn, ngươi sẽ không muốn cho chúng ta trực tiếp xuống nước đi. Mẫu như nghe được mặt khác nữ khách quý đối Diệp Tuệ nghị luận, nàng chỉ là ở một bên lẳng lặng nghe, không có tham dự trong đó. Nàng ở dưới giải trí lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Muốn nàng nói Diệp Tuệ ẩn hôn chuyện này căn bản không tính sự, bằng Diệp Tuệ thực lực thuận lợi tẩy trắng cũng không phải một kiện việc khó. Hùng chi Diệp Tuệ sau lưng còn có hoa thủy như vậy hậu thuẫn, có thể tùy tiện đắc tội sao. Đạo diễn ý vị thâm trường mà cười cười, bị ngươi đoán đúng rồi, trò chơi manh mối liền ở bể bơi đây ao, các ngươi đến lặn xuống nước đi xuống mới có thể tìm được. Vừa dứt lời, mấy cái nữ khách quý sắc mặt đều đổi đổi, bởi vì này đương tổng nghệ thức hồng. Các nàng mới đến thăm ra, nhưng là không tưởng xuống nước ca. Diệp Thuệ thực bình tĩnh, không có gì phản ứng, nàng đối này đó thích hướng độ từ trước đến nay rất cao. Đứng ở Diệp Tuệ bên cạnh một vị nữ khách quý đoạn Lâm có chút không tình nguyện, đạo diễn, này nhiệt độ không khí cũng không thế nào cao, ao thủy như vậy lạnh, có thể đi xuống sao. Đạo diễn đã sớm làm tốt an bài, vì khách quý suy nghĩ, ao thủy đều là ôn. Cái này không có gì nói. Đạo diễn thỉnh này đó khách quý thời điểm, còn riêng hiểu biết quá các nàng đều là sẽ bơi lội, cho nên tìm không ra phản bác lý do. Hiện tại bắt đầu phân tổ. Sảo chính là, Diệp Thuệ, mẫu như còn có đoạn lâm vừa vạn phân ở một tổ, đoạn lâm trên mặt là cười, nhưng là đáy mắt lại không có gì cảm xúc. Mẫu như đứng ở Diệp Tuệ bên cạnh, còn cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón, đợi lát nữa chúng ta hảo hảo hợp tác đi. Diệp Tuệ cũng đối nàng cười cười, hảo a Này đương tổng nghệ tương đương với Diệp Tuệ thai tiếng làm sáng tỏ sau cái thứ nhất tổng nghệ, vô luận là Diệp Tuệ hắc tử vẫn là Diệp Tuệ fans đều vọt tới phòng phát sóng trực tiếp. Tiết mục tổ cũng không nghĩ tới Diệp Tuệ kêu gọi lực lại là như vậy đại, từ tiết mục phát sóng tới nay, điểm đánh lượng lại lần nữa sang ký lục, thảo luận độ đạt tới tối cao. Không biết Diệp Tuệ có phải hay không tham gia này đương tổng nghệ tẩy trắng cho nên mới cố ý chơi như vậy khó dưới nước trò chơi đi. Liên tính ta không thích Diệp Tuệ cũng muốn vì nàng nói một câu, trò chơi này an bài giống như không phải Diệp Tuệ có thể khống chế đi, chẳng lẽ nàng còn có trước tiên biết trước năng lực. Diệp Tuệ liền tính che giấu kết hôn sự tình, nàng tham gia tổng nghệ thời điểm nỗ lực trình độ ta còn là tán thành, hẳn là không có người so nàng đua đi, nói hạ vũng bùn liền hạ vũng bùn, làm tháo trang sức liền tháo trang sức. Diệp Tuệ nghiệp vụ năng lực bị vong hưu phổ biến chứng thực quá, Cho dù là ẩn hôn sự tình cho hấp thụ ánh sáng sau, vong hưu tại đây phương diện vẫn là đứng ở Diệp Tuệ bên này. Trò chơi bắt đầu, Diệp Tuệ cùng mâu như không chút do dự hạ thủy, đoạn lâm ngượng ngủng xoắn xít mà một chút, cũng bất đắc dĩ vào bể bơi. Diệp Tuệ cùng mâu như thế lần đầu tiên hợp tác, đảo cũng rất tán ý, các nàng phân tán ở hai bên, tìm được manh mối sau đó lại tập trung. Bể bơi thủy độ ấm bồi vặn, Diệp Tuệ thích đứng sau khi, hít sâu một hơi. Đem toàn bộ thân mình chìm vào trong nước. Diệp Tuệ ở trong nước mở mắt, thủy vừa tiến vào đôi mắt, có chút đau đớn, Diệp Tuệ chớp vài cái đôi mắt, đem không khỏe vứt tới rồi sau đầu. Diệp Tuệ nhắm khí, bơi tới trong đó một cái hồ biên, bắt đầu tìm khởi manh mối. Dưới nước có vô số máy quay phim nhắm ngay mỗi cái khách quý, Diệp Tuệ bên cạnh cũng vây quanh vài cái nhiếp ảnh ra, đem Diệp Tuệ nhất cử nhất động đều ký lục xuống dưới, thật khi ở trên mạng phát sóng trực tiếp, Thẩm thuật cũng rút ra thời gian tới xem Diệp Tuệ phát sóng trực tiếp, hắn nhìn đến mãn bình mắng Diệp Tuệ làn đạn khi, mày càng nhăn càng chặt. Nguyên bản còn ở sở kèm Diệp Tuệ hắc liêu làn đạn lại không thể hiểu được mà xoay hướng gió. Diệp Tuệ bơi lội tư thế giống như rất Mỹ, ở trong nước liền cùng một cái Mỹ nhân ngư giống nhau. Quả nhiên người Mỹ làm cái gì động tác đều Mỹ, chẳng lẽ ta từ Diệp Tuệ nơi đó thoát phân sau, lại muốn một lần nữa biến trở về nàng nhan phân sau. Phía trước mấy cái có thể thanh tỉnh một chút sao? Diệp Tuệ chính là cái hắc liêu quấn thân nữ minh tình à, bất quá thấy như vậy một màn, thật hương. Thẩm thuật nhìn đến này đó là đạn, nhíu chặt giữa mày lập tức tủng, nhịn không được cười khẽ một tiếng, hắn lao bạ như thế nào luôn là có thể dựa mặt keo phấn. Diệp Tuệ hoàn toàn không biết Vong Hữu bị nàng bơi lội bộ dáng kinh diễm tới rồi, nàng tìm kiếm vài cái hộp đều là trống không, chỉ có thể bơi tới bên kia tìm manh mối. Diệp Tuệ ở trong nước đóng một hồi khí, nàng lập tức dò ra mặt nước, chuẩn bị hút một ngụm mới mẻ không khí. Tinh tinh điểm điểm dọt nước từ Diệp Tuệ trên mặt chảy xuống, nàng hàng mi giải thượng bị thủy dính ướt, nguyên bản liền sáng ngời đôi mắt vào giờ phút này trở nên nước rầm rề. Bởi vì ở trong nước đợi đến lâu rồi, Diệp Tuệ khỏe mắt hơi hơi đỏ lên, cùng mới vừa đã khóc dường như, mặc danh mà chọc người đau lòng. Cùng chụp nhiếp ảnh ra thấy như vậy một màn, cũng hoảng hoàng thần thiếu chút nữa không cầm chắc máy quay phim. Diệp Tuệ không quản nhiều như vậy, nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa mẫu như, mẫu như ở bên kia cũng không tìm được đồ vật, hai người cùng đối phương so cái thủ thế, một lần nữa bắt đầu tìm lên. Dựa dựa dựa, ta muốn lại lần nữa trở thành Diệp Tuệ fans. người cùng người chi gian tranh lệnh như thế nào có thể lớn như vậy đâu. Diệp Tuệ đẹp đã chết, đáng sợ nhất chính là Mỹ mà không tự biết ta. Cái kia gần gối chụp diệp tuệ ca mê ra tiểu ca có khỏe không? Không được không được, diệp tuệ chẳng lẽ muốn bởi vì nhan giá trị tắm rửa sạch sẽ sao? Ta không đáp ứng. Chính là thật là quá mỹ. Mang trí cấp diệp tuệ chọn này đương tổng nghệ không sai. Hắn biết bằng diệp tuệ năng lực, lại lần nữa vận đỏ không phải kiện việc khó. Nhưng là hắn cũng không đoán trước đến, vong hưu bình luận có thể xoay ngược lại đến nhanh như vậy. Cứ việc còn có một đại bộ phận vong hưu ở phun diệp tuệ. Mặt khác một bộ phận vong hưu đối Diệp Tuệ quan cảm thế nhưng bắt đầu nghi chuyển, xem ra hắn là xem nhẹ hoa thủy lao bản nương nhan đáng giá. Trò chơi cuối cùng, Diệp Tuệ kêu một tổ thắng, bởi vì Diệp Tuệ đang liều mạng tìm manh mối mặt khác nữ khách quý căn bản không nghĩ ở dưới nước đãi quá dài thời gian, trăng sẽ hoa, mắt sẽ đau, trò chơi như thế nào có thể thắng. Cùng Diệp Tuệ ở chung như vậy một ngày, mẫu như nhưng thật ra đối Diệp Tuệ đổi mới. Xem ra Diệp Tuệ có thể vận đỏ đích sắc có nàng lý do, nàng cùng Diệp Tuệ nói chuyện thời điểm, ánh mắt luôn là rời không ra Diệp Tuệ, chẳng những bởi vì Diệp Tuệ mặt, còn bởi vì Diệp Tuệ tính cách. Vô luận là ai, cùng Diệp Tuệ ở chung sau hẳn là đều sẽ thích thượng nàng đi. Tiết mục thu kết thúc, Diệp Tuệ không vội vã rời đi, mà là ở phòng hóa trang chờ thẩm thuật lại đây. Mẫu như nhìn đến Diệp Tuệ phòng hóa trang cửa mở ra, dựa vào cửa hỏi nàng. Ngươi bảo mẫu xe không có tới sao? Nếu không ngồi ta xe đi thôi. Diệp Tuệ phát giác mâu như thiện ý, nàng chiều mâu như cười một chút, thoải mái hào phóng mà thừa nhận. Hôm nay ta lão công sẽ đến tiếp ta. Diệp Tuệ lão công, nói cách khác hoa thủy thẩm tổng sẽ đến nơi này. Nguyên bản muốn chạy nữ khách quý vừa nghe đến mấy chữ này, lập tức đem lô thai dựng lên, các nàng động tác bắt đầu trở nên cọ tới cọ lui, về tới chính mình phòng hóa trang. Chuẩn bị chiêm ngưỡng một chút trên mạng nói hoa thủy thẩm tổng thần nhan. Đoạn lâm từ trước đến nay co được giãn được, hiện tại mới nhớ tới muốn cùng Diệp Tuệ lôi kéo làm quen. Vì thế đi Diệp Tuệ bên kia, Tuệ Tuệ tỷ nếu không ngươi tới chúng ta như vậy chờ đi, còn có thể trò chuyện. Diệp Tuệ vốn dĩ liền muốn làm chúng tú hạ ân ái, này đó nữ khách quý không đi rồi, vừa vặn hợp nàng tâm ý. Diệp Tuệ đứng lên, có thể a Diệp Tuệ mới vừa đi đến phòng hóa trang cửa phía sau đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, giây tiếp theo, thẩm thuật thanh âm truyền đến Diệp Tuệ. Những người khác động tác so Diệp Tuệ còn muốn mau, sôi nổi vọt tới Diệp Tuệ bên người, đôi mắt chặt chẽ mà nhìn chầm chậm đi tới thẩm thuật. Trống trải trên hành lang, xuất hiện một cái thon dài đĩnh bạc thân ảnh, thanh lành ánh đèn vừa lúc dừng ở thẩm thuật giữa mày, hắn mặt mày anh tuấn, mặt bộ đường cong lạnh lùng, không cười thời điểm mặt mày có chút lãnh. Thẩm thuật xuyên một thân màu đen tây trang, chiều diệp tuệ chậm rãi đi tới, hắn tầm mắt chỉ dừng ở diệp tuệ trên người, căn bản không có chú ý tới diệp tuệ người bên cạnh. Ở đây này đó nữ khách quý căn bản không có dự đoán được hoa thủy thẩm tổng cư nhiên cùng trong lời đồn giống nhau xoái, không riêng điểm này, hắn đối diệp tuệ tựa hồ cũng là yêu sâu sắc. Không khí phản phất yên lặng, các nàng trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên tương đồng ý tưởng, nếu có thể gà cho thẩm tổng người là các nàng thì tốt rồi. Ai sẽ đi quản dấu giếm kết hôn mang đến mặt trái ảnh hưởng, ai sẽ quản có phải hay không sẽ bị fans công kích, có như vậy lao công, liền thấy đủ đi. Đương thẩm thuật đi đến Diệp Tuệ trước mặt đứng yên thời điểm, hắn mới cười cười, mặt mày lanh hóa. Về nhà đi. Diệp Tuệ đang chuẩn bị cùng thẩm thuật rời đi, những cái đó nữ khách quý nhược nhược mà kêu một tiếng, thẩm tổng. Thẩm thuật giống như lúc này mới ý thức được nơi này có những người khác ở, hắn thu trên mặt cười cũng không có ra tiếng, chỉ là chiều những người đó gật gật đầu. Này đó nữ minh tinh liền như vậy ngơ ngẩn mà nhìn đến thẩm thuật cùng Diệp Tuệ rời đi bóng dáng, trong lòng không khỏi hiện lên tiếc nuối. chuyện tốt như vậy như thế nào liền không có thể rơi xuống các nàng trên người. Mọi người đều biết Diệp Tuệ đại ngôn chạm bình hoa hồng doanh số giảm xuống đến lợi hại, mọi người đều ở suy đoán, cao xa hoa viên có thể hay không đổi đi người phát ngôn. Trên mạng thậm chí còn xuất hiện một cái thiệp đại gia tới đánh đố. Cao xa hoa viên có thể hay không đổi đi người phát ngôn. 17 lâu, ta đoán Diệp Tuệ cái này người phát ngôn hẳn là không diễn, Trạm hình hoa hồng doanh số đều bị hoa hồng đỏ kéo ra bao lớn chênh lệch 59 lâu, có mắt người đều biết, lại lựa chọn Diệp Tuệ đương đại ngôn người là phi thường không sáng suốt, cao xa hoa viên là hy vọng mệnh thảm sao. 93 lâu, ta đánh cuộc một mau tiền, bùi ninh cuối cùng sẽ là Trạm hình hoa hồng người phát ngôn, Diệp Tuệ sẽ bị trở rớt thể diện nem lớn. Một trăm linh sáu lâu, ta cũng đánh cuộc Diệp Tuệ không diễn, Bùi Ninh cũng là quốc tế ảnh hậu A, cũng không tuân ra ẩn hôn sự tình, vì cái gì một hai phải tuyển Diệp Tuệ. Trận này chuyện tốt người khởi sướng thiệp, 80% người đều nhận định cao xa hoa viên sẽ vứt bỏ Diệp Tuệ, lựa chọn làm Bùi Ninh đại ngôn hoa hồng toàn hệ liệt. Tuy rằng chỉ có rất ít người đứng ở Diệp Tuệ bên này, nhưng không thể không nói, Diệp Tuệ nhiệt độ vẫn là cao đến đáng sợ. Tuy rằng đại gia đối Diệp Tuệ ấn tượng vẫn là không tốt, nhưng chỉ cần là Diệp Tuệ thiệp, mọi người xem đến đều sẽ điểm tiến vào nhìn xem, phát biểu bình luận. Cứ việc hiện tại đại bộ phận vẫn là tiếng mắng, nhưng này thảo luận độ cũng là độc nhất phân. Cao xa hoa viên đối với chuyện này vẫn luôn không nói gì, có một ngày, quan hơi đã phát một cái hồi bù, chẳng biển hoa hồng mùa xuân chi ước, chờ các ngươi. Phía dưới còn phụ một tấm hình. Diệp Tuệ đứng ở đen tồi ánh sáng chung. Nàng nghiêng thân mình, nửa khép con mắt, khóe môi hơi hơi gợi lên. Nàng ăn mặc một thân tố sắc váy háo, phát họa ra hoàn mỹ đường cong. Hình ảnh chỉnh thể sắc điệu đều thực cảm đạo, duy nhất lượng sắc là Diệp Thuệ trong tay quặc tròn. Quặc tròn là từ từng cụm tươi đẹp chạm ẩn hoa hồng tạo thành, tựa hồ là theo thùa, lại phản phất là thật sự hoa. Thập phân rất thật, khó phân biệt thật giả. Diệp tuệ tiêm bạch ngón tay nắm quặc tròn. Tiêu từng cụm chảm biển hoa hồng vừa lúc ngăn trở Diệp Tuệ môi, lệnh người mơ màng. Mỹ nhân sáng khoác, diễm đến mức tận cùng. Diệp Tuệ nửa hít mắt, một bó quang lạc hướng nàng núi chỗ. Một nửa là bóng ma, một nửa là quan minh. Diệp Tuệ đứng ở trong bóng tối, rồi lại phản phất đạp hướng về phía quan minh. Diệp Tuệ khỏe môi mang cười, không biết là vì này hoa, vẫn là vì này mông lung duy mị ý cảnh. Thần bí đến cực điểm, yêu nhã đến cực điểm. Các vong hưu vốn dĩ liền vẫn luôn ở chú ý chuyện này, vừa thấy đến cao xa hoa viên người ấy bồ đổi mới, bọn họ lập tức giết đến người ấy hạ xem, này vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Chẳng thấy hoa hồng người phát ngôn thế nhưng vẫn là dịp tuệ. Như thế nào còn sẽ là dịp tuệ? Nói tốt chính là bùi ninh tới tiếp nhận đâu. Bất quá, này ảnh chụp cũng quá mỹ đi, quả thực mỹ đến tân độ cao. phảng phất là điện ảnh chụp hình, lại so điện ảnh còn muốn tinh xảo. bởi vậy Vậy bố hạ bình luận liền hiện ra nghiêm trọng hai cực phân hóa. Các án tí phản bình luận là cái dạng này. Cao xa hoa viên là đầu góc vào thủy sao. Này thời điểm còn dám thỉnh Diệp Tuệ. Sẽ không sợ chạm hình hoa hồng bán không ra đi sao. Chỉ cần là Diệp Tuệ đại ngôn đồ vật, ta cũng chưa hứng thú mua, trừ phi thay đổi Diệp Tuệ mới được. Nhưng là rất nhiều người đều bị này bức ảnh cấp kinh diễm, bởi vì Diệp Tuệ mặt, phong bình thế nhưng bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Má ơi Diệp tuệ này mặt thật là đủ cao cấp, còn không có nhìn đến quảng cáo, ta liền tưởng mua làm sao bây giờ. Sấn bán đoạn hóa trước ta muốn chạy nhanh xuống tay ha. Này khí chất, này nhan giá trị, ta lại hát diệp tuệ đều không thể nào nói nổi, tính tính, trước từ nhan phấn làm lên, ai kêu ta như vậy an diệp tuệ nhan đâu. Bùi ninh khí chẳng căng không dậy nổi cao xa hoa viên bức cách a. quả nhiên vẫn là diệp tuệ càng thích hợp. Cao xa hoa viên bắt đầu dùng Diệp Tuệ tiếp tục đương đại ngôn người, xác thật là phi thường mạo hiểm quyết định. Người phát ngôn mới vừa công bố, liền quảng cáo đều còn không có thả ra, sẽ bức liền sẽ đến lợi hại như vậy. Bất quá, này nhiệt độ lại đi lên. Mọi người đều chờ xem Diệp Tuệ kế tiếp quảng cáo. Rốt cuộc, đây là Diệp Tuệ ở tuân gia ẩn hôn sau đệ nhất chi quảng cáo. Này đối Diệp Tuệ tới nói quan trọng nhất, trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến nàng ở đại chúng trong lòng hình tượng. Từ giữa cũng có thể nhìn ra Diệp Tuệ tâm cảnh. Vài ngày sau, Cao xa Hoa Viên thả ra này chi lấy niết bàn là chủ đề quảng cáo. Ngay từ đầu, Diệp Tuệ hóa thân vì một cái đơn thuần mỹ nhân ngư, nàng đôi mắt sạch sẽ, động tác không chút để ý mà làm lên, lại lộ ra câu nhân dụ hoặc. Lúc sau, Diệp Tuệ phủ thêm áo ngoài, lấy khăn che mặt hệ khởi tóc dài, thần sắc bình tĩnh thanh lánh, thuần tịnh đôi mắt không hề, lột sắc thành một cái kiên cường dũng cảm hình tượng. Kế tiếp, Diệp tuệ từ đêm tối đi vào ánh mặt trời, ánh nắng tươi sáng, ánh mắt của nàng lại so với ánh mặt trời còn muốn trong trẻo, kiên định bất di. Đương cái này quảng cáo sau khi kết thúc, đại gia phản ứng đầu tiên là như thế nào nhanh như vậy liền kết thúc. Bọn họ còn tưởng lại nhiều xem một chút đâu. Đặc biệt là đường xa mỏng che khuất Diệp tuệ mặt thời điểm, này cách khăn che mặt khuynh thành dung mạo, như ẩn như hiện, đại gia tưởng một màn này trường một chút, lại trường một chút. Bọn họ nhìn cái này lấy niết bàn là chủ đề quảng cáo, lại phảng phất nhìn một hồi ngắn ngủi lại cực kỳ khắc sâu điện ảnh. Diệp tuệ trải qua toàn vong hắc, sau đó đi bước một thay đổi đại gia đối nàng hình tượng. Ở nàng bắt được quốc tế ảnh hậu sau, lại tuân ra trí mạng ẩn hôn sự kiện, trong một đêm rơi vào đáy cốc. Diệp tuệ còn như vậy tuổi trẻ, sự nghiệp của nàng lại phập phập phương phồng. Nhưng nàng trước sau đón khó mà lên, mưa gió lúc sau, tâm cảnh như cũ kiên định như lúc ban đầu không có xu hướng suy tàn, không có ủ rũ. Người khác đối Diệp Tuệ cười nhạo, châm trọng, nghi ngờ, đều sẽ biến thành Diệp Tuệ đi tới động lực. Đây là niết bàn, đây là Diệp Tuệ chụp cái này quảng cáo ý nghĩa. Các vong hữu sôi nổi bình luận. Ngoà tạo, ta thế nhưng xem một cái quảng cáo xem khóc. Đột nhiên cảm thấy Diệp Tuệ hảo đáng thương à, nàng cũng không có làm cái gì à, đã bị hắc thành như vậy. Tuy rằng ta còn là không thích Diệp Tuệ, Nhưng không thể không thừa nhận, Diệp Tuệ thật sự cùng cái này quảng cáo quá phù hợp, này trạm ẩn hoa hồng ta tiếp theo mua. Sản phẩm về sản phẩm, người người về, ta sẽ mua trạm ẩn hoa hồng, nhưng vẫn là sẽ lại quan sát một chút Diệp Tuệ, tạm thời sẽ không thiệt tình thành ý mà phân nàng. Cao xa hoa viên mạo hiểm làm Diệp Tuệ tiếp tục đương đại ngôn người quyết định không có làm sai, ở niết bàn quảng cáo thả ra sau, trạm ẩn hoa hồng doanh số đại trướng. Lập tức phiên vài lần. Một sửa phía trước xu hướng suy tàn, xem ra, chẳng phải hoa hồng lúc sau doanh số đổi kịp hoa hồng đỏ, cũng không phải không có khả năng. Diệp tuệ danh tiếng cũng hơi chút có một chút chuyển biến tốt đẹp, cho nên, hiện tại hình thành một cái tương đối kỳ quái cục diện. Có chút người tuy rằng còn đối diệp tuệ có thành kiến, bọn họ đối diệp tuệ người này không mua trướng, lại đối diệp tuệ đại ngôn đổ vật thực mua trướng. Diệp tuệ đại ngôn đổ vật không có đã chịu rất lớn ảnh hưởng nhưng đại chúng đối nàng ấn tượng vẫn là cùng phía trước có rất lớn chênh lệnh. Diệp Tuệ xoay người con đường này tuy rằng khó đi, nhưng chỉ cần tiếp tục đi xuống đi, nhất định có thể nhìn đến quan minh. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật hôm nay quyết định đi xem thẩm sĩ, thẩm sĩ phía trước vì bọn họ, hủy bỏ thẩm ra tụ hội. Nhưng là, ẩn hôn sự tình đã cho hấp thụ ánh sáng, bọn họ làm bất cứ chuyện gì đều không cần lại che lấp. Màu đen xe ngừng ở thẩm cổng lớn khẩu, thẩm thuật cùng Diệp Tuệ xuống xe. Hai người đi gặp thẩm sĩ, thẩm sĩ thấy bọn họ hai người, lộ ra ý cười, các ngươi tới. Mấy người hàn huyên một hồi, thẩm sĩ nhớ tới trên mạng đối Diệp Tuệ nghị luận, mở miệng, nếu giới giải trí quá khó đi nói, không cần thiết như vậy đua. Vong hữu hiện tại đều đang mắng Diệp Tuệ, nếu Diệp Tuệ chịu không nổi nói, liền tính rời khỏi giới giải trí, dựa vào thẩm thuật năng lực, bọn họ làm theo có thể quá rất khá. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ minh bạch thẩm sĩ ở vì bọn họ suy nghĩ, nhưng là... Diệp Tuệ mở miệng, liền tính lộ lại khó đi, nếu không thử thử một lần nói, như thế nào biết không sẽ thành công. Thẩm thuật cười, ngữ khí đạm nhiên, chúng ta có cái này tin tưởng. Hắn sẽ buông tay làm nàng không hề cố kỵ mà làm bất luận cái gì sự, hắn tin tưởng nàng, duy trì nàng, cũng định viên là nàng hậu thuẫn. Thẩm sĩ tỏ vẻ lý giải, không hề đề ra. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ chuẩn bị rời đi khi, hai người đi qua một cái hành lang dài, Diệp Tuệ lơ đắng mà hướng chung quanh nhìn lại, tầm mắt một đốn. Nàng thấy chỗ ngoặc chỗ có một cái tú tài quỷ, hắn đứng ở nơi đó, tầm mắt nhìn thẩm thuật, đáy mắt mang theo kính sợ. Diệp Tuệ bỗng nhiên nghĩ đến, nàng phía trước đi vào thẩm trạch thời điểm, khi đó triệu quản gia đối thẩm thuật thái độ rất kém cỏi, Tú tài quỷ liền chỉ trích triệu quản gia, nói thẩm thuật là cái gì thân phận. Triệu quản gia cũng dám đối thẩm thuật bất kính, ở hắn cái kia niên đại, triệu quản gia làm như vậy chính là tử tội. Diệp Tuệ lúc ấy không cảm thấy có cái gì, hiện tại tinh tế mà nghĩ đến, lại có chút không thích hợp. Tú tài quỷ vì cái gì nói triệu quản gia không tôn trọng thẩm thuật là tử tội. Vì cái gì tú tài quỷ như vậy kính sợ thẩm thuật, thật là bởi vì thẩm thuật dương khí trọng sao. Này đó nhìn như cổ quái, lại vận mệnh chủ định chỉ dẫn một cái dần dần rõ ràng phương hướng. Lúc này, Diệp Tuệ nhìn đến tú tài quỷ quỷ trên mặt đất, hắn hướng tới thẩm thuật phương hướng, lệ vài cái. Thái độ thập phần cung kính, thật lâu không có ngồi dậy. Diệp Tuệ tâm thần dùng mình, đây là nàng lần thứ hai thấy quỷ triều thẩm thuật quỷ lệ. Hạ chu cung viện bảo tàng đại thần quỷ là cái thứ nhất, mà tú tài quỷ là cái thứ hai. Diệp Tuệ lại liên tưởng đến kia đêm cũng không gì sắc kiếm, nàng biểu tình càng thêm ngưng trọng. Thẩm thuật thân phận, thật là nàng tưởng như vậy sao? Thẩm thuật nhận thấy được Diệp Tuệ vẫn luôn đang nhìn chỗ ngặt, thẩm thuật liếc qua đi, lại cái gì cũng chưa nhìn đến, hắn hiểu rõ, hỏi, ngươi lại nhìn đến quỷ. Diệp Tuệ gật gật đầu, nàng biểu tình phức tạp mà nhìn về phía thẩm thuật, nhẹ giọng nói, ngươi trước chờ ta một chút. Nàng muốn đi hỏi một chút tú tài quỷ, xem hắn hay không biết cái gì. Thẩm thuật ứng, tú tài quỷ còn quỷ trên mặt đất, chút nào không biết Diệp Tuệ chiều hắn đi tới. Diệp Tuệ chiều tú tài quỷ đi đến, nàng vừa đi, một bên suy nghĩ, nàng trong lòng đối hai người kiếp trước đã có một cái ẩn ẩn phỏng đoán, nhưng là nàng còn không có cũng đủ chứng cứ đi chứng minh. Diệp Tuệ trong lòng lạnh lẽo ròng ròng, nàng trong đầu lại hiện ra kia sâu kín thâm cung, lạnh lẽo như sương tướng quân kiếm. Còn có trong mộng cái kia đưa lưng về phía chính mình, địa vị tôn quý vô song người sẽ là hắn sao? Diệp Tuệ bước chân không ngừng. Nàng bức thiết mà muốn biết, này đến tuột cùng là một giấc mộng, vẫn là một hồi đã sớm chú định số mệnh. chương 130, Tú Tài Quỷ còn quỷ gối nơi đó, Diệp Tuệ đã muốn chạy tới hắn trước mặt. Tú Tài Quỷ cúi đầu, đứng lên, không hề có nhận thấy được Diệp Tuệ đã đi tới. Diệp Tuệ ngừng bước chân, nhìn Tú Tài Quỷ mở miệng, ngươi hảo. Tú Tài Quỷ cả kinh, hắn ngẩn đầu trông thấy Diệp Tuệ mặt, kinh ngạc hỏi, vị này phu nhân, ngươi có thể thấy được ta? Diệp Tuệ gật đầu, ta thể chất tương đối đặc thù. Diệp Tuệ, ta có cái vấn đề muốn hỏi ngươi, không biết ngươi có thể hay không cho ta giải đáp. Tú Tài Quỷ liên tục gật đầu, ta biết đến lời nói, nhất định sẽ nói cho ngươi. Diệp Tuệ nghiêm túc hỏi một câu, ngươi có không nói cho ta? Ngươi vì cái gì đối thẩm thuật như vậy tôn kính? Hắn rốt cuộc là cái gì thân phận? Diệp Tuệ thanh nhâm rõ ràng mà vâng lên, nàng gắt gao mà nhìn Tú Tài Quỷ. Đối tú tài quỷ trong miệng đáp án khẩn trương và phần. Có thể hay không thật sự chính là nàng tưởng như vậy. Thẩm thuật chính là tú tài quỷ nghĩ nghĩ, hắn lắc lắc đầu, ta biến thành quỷ sau, rất nhiều ký ức đều biến mất. Diệp tuệ có chút thất vọng. Tú tài quỷ nhìn về phía Thẩm thuật, thần sắc nghiêm túc, ta chỉ biết, thầm tiên sinh thân phận thập phần tôn quý, chúng ta nhìn thấy hắn đều phải quy lệ, bằng không chính là tử tội. Diệp tuệ tuy rằng không hỏi ra cái gì. Nhưng cảm thấy tựa hồ ly chính mình phỏng đoán càng gần một bước. Diệp Tuệ hướng Tú Tài Quỷ nói một tiếng tạ chuẩn bị rời đi. Lúc này, Diệp Tuệ phía sau truyền đến Tú Tài Quỷ thanh âm, thập phần thật cẩn thận. Ta có thể thỉnh ngươi giúp ta một cái vội sao? Diệp Tuệ bước chân dừng lại, nàng quay đầu lại, đương nhiên có thể. Tú Tài Quỷ vẫn luôn bồi hồi ở thẩm gia, khẳng định là có cái gì nguyên nhân. Tú Tài Quỷ tầm mắt nhìn về phía mặt sau, nơi đó là sâu thảm hành lang dài. Đi đến mặt sau chính là thẩm sĩ phòng. Tú tài quỷ tựa hồ đang nhìn bên trong mố kiện đồ vật, biểu tình ngưng trọng. Thẩm sĩ chụp được một chi bút lông, kia chi bút lông ở ta sinh thời cùng với ta thật nhiều năm, ta tưởng ở đầu thai trước một lần nữa lấy về này chi bút lông. Diệp tuệ lúc này mới minh bạch tú tài quỷ vẫn luôn không rời đi thẩm trạch nguyên nhân. Tú tài quỷ lại nói, nếu ta không hỏi tự lấy chính là trộm, không có được đến thẩm sĩ đồng ý. Ta liền vẫn luôn không có lấy đi bút lông. Diệp tuệ cảm khái, Nguyên lai like cái này quỷ như vậy có nguyên tắc, Diệp tuệ mở miệng, Ta đây giúp ngươi lấy về đến đây đi. Lấy về này chi bút lông, Có thể chấm dứt hắn chấp niệm, Hắn liền có thể đi đầu thai. Tú tài quỷ vẻ mặt kích động, Ta biết ta yêu cầu này thực quá mức, Thật cảm ơn ngươi. Tú tài quỷ chiều diệp tuệ thật sâu mà cúp một cái cung. Diệp tuệ đi đến thẩm thuật bên cạnh, Cùng thẩm thuật nói bút lông sự tình Thẩm thuật tự hỏi vài giây, cái này không khó, ta hiện tại liền đi hỏi phụ thân ta. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ đi vào thẩm sĩ phòng, thẩm sĩ cho rằng thẩm thuật thích kia chỉ bút lông, hắn thập phần khẳng khái mà đem bút lông cho thẩm thuật. Thẩm thuật cùng Diệp Tuệ ra tới sau, Diệp Tuệ đem bút lông đưa cho Tú Tài Quỷ, Tú Tài Quỷ yêu thích không buông tay mà vớt bút lông, rốt cuộc lấy về tới, rốt cuộc lấy về tới. Tú Tài Quỷ nhìn về phía thẩm thuật cùng Diệp Tuệ, lại quy xuống. Liền khái vài cái đầu, Diệp Tuệ cản đều ngăn không được. Tú Tài Quỷ một bên dập đầu, một bên nói lời cảm tạ, đa tạ ân nhân hoàn thành ta tâm nguyện. Diệp Tuệ nghĩ thầm, nếu đã giúp Tú Tài Quỷ bắt được bút lông, dứt khoát giúp được đế, giúp hắn đem bút lông chôn đến hắn chết đi địa phương. Diệp Tuệ hỏi Tú Tài Quỷ, người muốn đem bút lông chôn đến nơi nào? Tú Tài Quỷ phun ra một câu, sau núi? Diệp Tuệ buổi chiều không có hành trình. Liền tính đi bên ngoài một chuyến cũng không có việc gì. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật lên xe, xe hướng sau núi phương hướng khai đi. Xe ở sau núi dừng lại, hai người một quỷ xuống xe. Mới vừa xuống xe, liền có một trận sâu kín gió lạnh thổi lại đây, thấm cốt lạnh leo đánh nút lại. Lưng trừng núi trên không không một người, trống không. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ có mấy khối lạnh băng mộ địa, trầm mặt mà dựng đứng. Diệp Tuệ nhìn qua đi, nơi này không có một con quỷ. Có lẽ thời gian này điểm, quỷ đều đang ngủ đi. Rõ ràng vẫn là ban ngày, nơi này lại âm khí dày đặc, càng đi bên trong đi, ánh mặt trời càng thêm ảm đạm, trong không khí lạnh leo càng sâu. Diệp Tuệ có chút sợ hãi, nhưng là thẩm thuật ở nàng bên cạnh, nàng lại không như vậy sợ hãi. Diệp Tuệ hỏi Tú Tài Quỷ, nhà của ngươi ở nơi nào? Tú Tài Quỷ thủ hướng phía trước một lóng tay, liền ở phía trước. Diệp Tuệ nhìn qua đi, cách đó không xa lập một khối mộ địa. May mắn lộ không xa, lại hướng trong đi nàng liền sẽ túng. Diệp tuệ cùng thẩm thuật đi qua. Tú tài quỷ tới rồi chính mình mộ bia trước, hắn cung kính mà nói, cảm tạ hai vị ân nhân đưa ta bút lông, ta đây liền đem bút lông vùi vào đi. Tú tài quỷ ngồi sổm xuống thân mình, dùng nhánh cây bắt đầu đảo đất thượng thổ. Thẩm thuật nhìn không thấy quỷ, hắn liền thấy một cây nhánh cây trống giống trên mặt đất phủi đi, trên mặt đất thổ bị chậm rãi đẩy ra. Diệp tuệ nhàn đến không có việc gì. Lơ đắng mà hướng chung quanh nhìn lại. Tú tài quỷ mộ bia bên cạnh, có một cây đại thụ. Đại thụ cành lá sung xuê, thân cây thẳng tắp cao lớn. Chính trực đầu xuân, đóa hoa cạnh tương nở rộ, trên cây ánh một chút đỏ thám đóa hoa. Đóa hoa rực rỡ rực rỡ, không biết vì sao lại lộ ra một tia âm khí. Diệp Thụy nghĩ thầm, có lẽ bởi vì nơi này có mộ táng duyên cớ, tất cả đồ vật đều mang theo một ít quỷ dị đi. Lúc này, Diệp Tuệ tầm mắt ngưng ở nơi nào đó, đáy mắt mang theo khiếp sợ. Không biết khi nào, đen nhánh nhánh cây thượng, thế nhưng treo một cái đỏ tươi khăn tay. Xa xem còn tưởng rằng cành cây thượng có hoa hồng nở rộ, tinh tế xem ra, kỳ thật là một cái hồng đến như lửa khăn tay. Âm ưu thiên, quỷ khí dày đặc hoa thụ, trống rông xuất hiện hồng khăn tay. Mỗi một chỗ đều có vẻ quỷ dị và phần. Diệp Tuệ không dám lại xem, đang chuẩn bị rời đi. lúc này cách đó không xa càng quỷ dị một màn xuất hiện yên lặng đường mòn thượng có một nữ tử chống rủ giấy chậm rãi đi tới nàng ăn mặc cổ đại quần áo đuôi tóc cũng là cổ phong nữ quỷ rũ đầu thông thả mà đi tới nàng bước chân rất nhỏ ẩn ở làn váy dưới nhất cử nhất động đều lộ ra ưu nhã diệp tuệ thấy không rõ nàng mặt nhưng trực giác nói cho nàng đây là một cái mỹ nhân nữ quỷ cầm ô nàng cúi đầu tầm mắt vẫn luôn trên mặt đất quét Trong miệng lẩm bẩm nói, ta hòa thai đâu? Ta hòa thai đâu? Thanh âm tinh tường vang ở trong không khí, Diệp Tuệ lúc này là thật sợ hãi, nàng lôi kéo thẩm thuật ống tay háo, thanh tuyến run rẩy thẩm thuật, chúng ta nhanh lên rời đi đi. Thẩm thuật nhìn về phía Diệp Tuệ, quan tâm mà nói, chúng ta này liền rời đi. Hai người còn chưa khởi bước, nữ quỷ đã nhìn về phía bọn họ phương hướng, không, là bọn họ phía sau đang ở đảo đất Tú Tài Quỷ. Nữ quỷ xem đều không xem diệp tuệ cùng thầm thuận, nàng đôi mắt chỉ nhìn chầm chầm tú tài quỷ, đáy mắt ẩn vui mừng cùng bi thương. Mắt thấy tú tài quỷ động liền phải đào hảo, dây tiếp theo hắn liền phải đem bút lông vùi vào đi. Nữ quỷ đem trong tay rủ giấy một ném, một cái bước xa phiêu qua đi. Động tác thập phần dũng cảm, cùng nàng xinh đẹp điểm tĩnh khuôn mặt hoàn toàn không phù hợp. Diệp tuệ chơ mắt mà nhìn nữ quỷ đi vào tú tài quỷ bên cạnh, cầm lấy nàng tái nhợt tay. Đấm hướng tú tài quỷ ngực, thanh âm mang theo khóc nước nở, ngươi đi đâu? Ngươi lại đi thẩm trạch có phải hay không? Tú tài quỷ dừng lại động tác, hắn nhìn về phía nữ quỷ, cầm lấy bút lông trong tay quơ quơ, ta rốt cuộc bắt được ta sinh thời thích nhất bút lông. Tú tài quỷ chỉ hướng diệp tuệ cùng thẩm thuật, hai vị này là ta ân nhân, chính là bọn họ giúp ta bắt được. Đấy mắt chỉ có tú tài quỷ nữ quỷ lúc này mới chú ý tới diệp tuệ cùng thẩm thuật. Đương nàng thấy rõ thẩm thuật cùng Diệp Tuệ mặt khi, rất là khiếp sợ. Nữ quỷ trong trí nhớ hiện ra này hai người mặt, có chút nói năng lộn xộn này không phải. Này không phải. Tú tài quỷ khó hiểu hỏi, này không phải cái gì a Nữ quỷ mắng một câu, ngốc tử, còn không nhanh lên quỷ xuống. Nữ quỷ lập tức lôi kéo tú tài quỷ, hai người bùm một tiếng quỷ gối trên mặt đất. Nữ quỷ không ngừng chiều Diệp Tuệ cùng thẩm thuật dập đầu, trong miệng kêu quý nhân, quý nhân. Diệp Tuệ kinh ngạc cực kỳ, nàng trước làm nữ quỷ bọn họ đứng lên, sau đó hỏi, ngươi nhận thức chúng ta. Nữ quỷ kính sợ mà nhìn thẩm thuật liếc mắt một cái, nàng gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, các ngươi thân phận quá tôn quý, ta không thể nói. Mặc dù cách mấy trăm năm thời gian, nhưng nữ quỷ trước sau nhớ rõ hai người kia. Nguyên lai like bọn họ liền tính đầu thai chuyển thế, vẫn là như vậy tôn quý, khí chất vô song. Ngươi như vậy, xem một cái liền rốt cuộc không thể quên được. Diệp Thuệ đã liệu đến nữ quỷ sẽ không nói, nàng có chút thất vọng, nhưng vẫn là mở miệng, hai người các ngươi là cái gì quan hệ. Nữ quỷ thẹn thùng mà nhìn tú tài quỷ liếc mắt một cái, chúng ta cho nhau thích. Diệp Tuệ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, khỏe môi mang theo ý cười. Diệp Tuệ dán ở thẩm thuật bên hai, nói những việc này. Nữ quỷ lại nghĩ đến vừa rồi nhìn đến tú tài quỷ trôn bút lông kia một màn, trong lòng hiện lên bi thương, ngươi tìm được bút lông. Ngươi có phải hay không muốn đi đầu thai? Ta đây làm sao bây giờ? Ta tìm không thấy ta hoa thai, lòng ta không bỏ xuống được a. Tú tài quỷ lấy ra cổ tay áo một cái đồ vật, đưa cho nữ quỷ, ngươi xem, đây là cái gì? Nữ quỷ tiếp nhận tới vừa thấy, đúng là nàng mất đi hoa thai. Nữ quỷ trong lòng vui vẻ, ngươi như thế nào tìm được? Tú tài quỷ nhìn nữ quỷ, vẫn là đứng đứng đắn đắn mặt, ngữ khí lại nhu hòa rất nhiều. Ngươi cho rằng ta cả ngày chạy đến thẩm trạch kia làm gì, còn không phải bởi vì ta chú ý tới dưới tảng cây có ngươi hoa thai. Nữ quỷ phùng hoa thai, vui vẻ nói, cái này, chúng ta có thể cùng đi đầu thai. Diệp tuệ cùng thẩm thuật rời đi, bọn họ trầm rãi đi ra ngoài. Nguyên bản cảm thấy âm trầm mộ viên, bởi vì vừa rồi kia đối người yêu, đảo cũng không cảm thấy đáng sợ. Diệp tuệ kéo thẩm thuật tay, lúc này bọn họ hai người lần thứ hai ở mộ viên hẹn hò. Thượng một lần ở nước ngoài thời điểm, bọn họ trợ giúp một cái nước ngoài quỷ, khi đó cũng tới rồi Mộ Viên. Khi đó cùng hiện tại tâm cảnh hoàn toàn bất đồng, bất quá, bồi ở bên người nàng người trước sau đều là Thẩm Thuật. Thẩm Thuật nhận thấy được Diệp Tuệ ánh mắt, hỏi: "Làm sao vậy?" Diệp Tuệ cười cười, ôm sát Thẩm Thuật tay, "Ta cảm thấy ngươi lớn lên quá xoái, vừa rồi ta nhìn đến trên cây hồng khăn tay khi, còn tưởng rằng lại có cái nào nữ quỷ coi trọng ngươi." Thẩm Thuật cười cười, Sau đó nghiêm trang mà nói, dù sao ta nhìn không tới các nàng. Các nàng làm cái gì, nói cái gì, đều cùng hắn không quan hệ. Diệp Thuệ cười, hai người thượng ô tô, ô tô xử lý mặt sau là âm ú thiên, phía trước lại là quang minh tương lai. Diệp Tuệ ẩn hôn phong ba đã qua một đoạn thời gian, lúc trước thử kính Hollywood điện ảnh 4 bể thụ địch khởi động máy. Bùi Ninh hôm nay có thông cáo, còn không có tiến tổ, ngày đầu tiên chụp chính là Diệp tuệ đơn người diễn. Trận đầu diễn bắt đầu quay trước, đoàn phim người còn ở bố trí cảnh tượng, Diệp Tuệ ngồi ở chỗ kia xem kịch bản. Lúc này, nàng nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Muốn vào quân hô Liễu, một chút tin đồn nhảm nhí tính cái gì? Kế tiếp lộ con trường, không cần bởi vì người khác ảnh hưởng biểu diễn. Diệp Tuệ bỗng nhiên dừng động tác, quay đầu nhìn lại, vừa lúc đối thượng Chu đạo tầm mắt. Chu đạo xác thật là đang xem nàng, vừa rồi câu nói kia cũng là đối nàng nói. Nếu nàng không có nhìn lầm, Chu đạo trong ánh mắt, thế nhưng là cổ vũ. Nhìn cái gì? Chu đạo ngữ khí nghiêm túc, lập tức bắt đầu quay, hảo hảo chuẩn bị. Giới giải trí người đều nói, Chu đạo tính tình không tốt, chụp một tuần kịch là có thể đem diễn viên mắng khóc một lần. Diệp tuệ nhưng thật ra cảm thấy, Chu đạo cũng không có bọn họ hình dung như vậy đáng sợ. Chẳng qua, hắn quan tâm người phương thức thật đúng là đặc biệt. Nếu đã tán thành diệp tuệ kỹ thuật diễn, Chu đạo sẽ không đi quảng các vong hưu như thế nào nghị luận, hắn biết, hắn tuyển ra tới nữ chính, khẳng định là ưu tú nhất. Nếu người khác nôn luận có thể tả hữu một cái diễn viên kỹ thuật diễn, một bộ điện ảnh chất lượng, kia mới là này bộ diễn tổn thất. Trận đầu diễn bắt đầu quay, quan ngoại một gian quả rượu, tiêu điều, cô đơn. Trên bàn phóng một bầu rượu, ghế trên ngồi một người, nàng thân hình tinh tế lại không hao gầy, sắc mặt có chút lánh, cười lại mang theo vài phần tà khí sống thoát thoát một cái yêu nữ, cái bàn không nhúc nhích, nhưng chén rượu lại khẽ nhúc nhích, ly chung rượu hơi hơi lay động, mọi nơi yên tĩnh một mảnh, lại nguy cơ từ phía. Một hồi chém giết bắt đầu rồi. Đúng vậy, ta muốn sát thủ chính là loại cảm giác này. Trận đầu diễn sau khi kết thúc, điện ảnh của Chu Đạo dơ kịch bản, kích động đến mặt đều đỏ. Đương Diệp Tuệ từ trong phim ra tới, xe máy quay phim khi, Chu Đạo lại khôi phục dị vãng lanh đạm. Chu đạo chính chính biểu tình, không chút để ý mà nói một câu, tiếp tục dùng thái độ này diễn đi xuống, một ngày nào đó, ngươi sẽ được đến đại chúng tán thành. giới kiêu giới táo, lần này sự tình vừa lúc là đối cái này tuổi trẻ diễn viên một hồi rèn luyện. Diệp Tuệ cười cười, hảo. Cùng lúc đó, chuyện ký điện ảnh Ninh Linh muốn chiếu phim. Bởi vì Diệp Tuệ gần nhất tin tức, Ninh Linh tuyên phát đoàn đội rất điệu thấp sở tư thượng bày ra phim nhựa ở liên hoan phim Berlin bắt được giải thưởng, nhắc tới Diệp Tuệ khi dùng chính là Berlin ảnh hậu tuyên truyền ngữ. Không khéo chính là, tháng này trụ phiên trung, có một bộ phim thương mại, Bùi Ninh cùng sầm ngộ diễn viên chính động tác phiến dùng mình. Dùng mình hai cái diễn viên chính đều có thể đơn kháng phòng bán vé, ở Diệp Tuệ ngang trời sắt ra tới trước kia, Bùi Ninh là giá trị thương mại tối cao nữ minh tinh. Hai cái giá trị thương mại tối cao diễn viên. Hơn nữa chế tác hoàn mỹ cùng cấu tứ hoàn mỹ báo trước phiến, này bộ phiến cơ bản bản đã có một tỷ. Ninh Linh có tịch triệu đạo diễn cùng berlin ảnh hậu Diệp Tuệ, liền thành viên tổ chức đều là năm đó cùng chứ danh diễn viên Ninh Linh hợp tác quá kia nhóm người. Dung Minh phiến phương dám cùng Ninh Linh chính diện đánh nhau, đơn giản là cho rằng Diệp Tuệ tin tức sẽ ảnh hưởng đến phòng bán vé, nói rõ chính là tưởng chứng minh cho người xem xem, liền tính là tịch triệu đạo diễn rời núi, này ảnh đàn đã sớm đã thay đổi triều đại Chứ danh trang web thượng khởi sướng một cái đầu phiếu, Ninh Linh cùng dùng Mình, đại gia càng muốn xem nào một bộ. Đầu phiếu sau khi kết thúc, Dung Mình lấy tính áp đảo số phiếu, chiếm cứ thượng phòng. Chiếu phim thời gian càng ngày càng gần, ở mọi người dự kiến trong vòng, Dung Mình dự bán xa xa ném ra Ninh Linh một mảng lớn. Muốn nhìn nhân số thiếu, dự bán lại thấp, hơn nữa diễn viên chính danh tiếng chênh lệch, vô luận từ phương diện kia tới xem, Ninh Linh phòng bán vé tuyệt đối sẽ thua. Lúc này đây, tịch triệu đạo diễn rời núi chi tác, chẳng lẽ liền phải hủy ở Diệp Tuệ trong tay sao? Ở vạn chúng chờ mong hạ, dung mình cùng Ninh Linh ở cùng một ngày chiếu phim. Người trước bài phiên cao, ghế trên suất cao, mà người sau bài phiên thiếu, ghế trên suất hấp. Ninh Linh chiếu phim đầu ngày dạng sáng, đủ bằng thượng liền xuất hiện rất nhiều đánh một tinh người xem. Bọn họ bình luận cực kỳ mà nhất trí. Không thấy qua điện ảnh, này một tinh là đưa cho Diệp Tuệ. Diệp Tuệ lừa gạt người xem, kiến nghị nàng vẫn là đường diễn kịch, trở về làm hoa thủy lão bản nương đi. Có nàng điện ảnh ta tuyệt đối không xem. Diệp Tuệ không có vì chính mình biện giải, cũng không có ở đây bổ thượng cùng fan hô động. Phiến vương cũng vẫn duy trì trầm mặc, hết thể đều là im lặng. Thẳng đến trận đầu điện ảnh mở màn, đây là lần đầu chàng, nhưng dạp chiếu phim người xem lại không nhiều lắm. Diệp Tuệ tin tức ảnh hưởng phòng bán vé. Mua phiếu người xem một bộ phận là tịch triệu fan điện ảnh, còn có một bộ phận là hướng về phía Berlin ảnh hậu thưởng tới xem. Điện ảnh bắt đầu rồi. Diệp Tuệ đóng vai Ninh Linh, lòng mang tốt đẹp chờ mong, bước vào giới nghệ sĩ. Cùng mỗi một tân nhân giống nhau, Ninh Linh cũng tao ngộ quá ước hiếp cùng bất công. Nhưng là Ninh Linh một lòng chỉ chú ý nàng kỹ thuật diễn, giao cho nhân vật linh hồn, tràn ngập linh khí cùng chiều sâu kỹ thuật diễn lệnh nhân tâm phục khẩu phục. Nàng trở thành mỗi cái diễn viên đều chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Ninh Linh đứng ở đài lãnh thưởng thượng thời điểm, nàng dáng người đến bạn, tươi cười ưu nhã. Đối mặt vỗ tay cùng ánh đèn, bình tĩnh, trong lòng chỉ có đối diễn kịch trước sau như một chấp nhất. Giống một đóa cứng cỏi tường vi, đứng ngạo nghễ với mưa gió chung. Nàng là Ninh Linh, cũng là Diệp Tuệ. Ninh Linh tinh đồ chói lọi rực rỡ, nhưng là nàng thọ mệnh cũng không trường. Sinh bệnh thời điểm, nàng nằm ở bệnh viện trong tay còn cầm kịch bản, linh linh tay dần dần rũ xuống tới, kịch bản từ trong tay chảy xuống, cái này mỹ lệ nữ diễn viên cuối cùng mang theo nàng nhiệt tình yêu thương điện ảnh, mang theo một thân tiếp nối cùng vững bận, rời đi nhân thế, đại màn ảnh tối sầm xuống dưới, dạp chiếu phim ánh đèn sáng lên, dừng ở mỗi người trên mặt, điện ảnh kết thúc là dạng sáng hai điểm, rõ ràng đã tới rồi tan cuộc thời gian, nhưng là đại gia lại đều còn không có rời đi, bọn họ nhìn màn ảnh cơ hồ còn ở chờ mong cái gì linh linh nhân sinh thật sự đã kết thúc sao vì cái gì bọn họ trong lòng trống rỗng tổng cảm thấy chuyện xưa còn ở tiếp tục đâu diệp tuệ gương mặt kia cùng nàng biểu tình còn lưu tại mỗi người trong đầu thật lâu không thể tan đi nàng biểu diễn quá chấn động nhất cử nhất động đều như vậy chân thật như vậy xúc động nhân tâm cũng đúng là bởi vì người xem hà khắc mới càng làm cho bọn họ ý thức được linh linh khó được đáng quý Nếu không mang theo thành kiến mà đi đánh giá, bộ điện ảnh này tuyệt đối là gần 5 năm tới đẹp nhất điện ảnh trí nhất. Trưa hôm đó, Linh Linh ở trên đủ ồ bằng, tức khác xuất hiện rất nhiều năm sao khen ngợi. Này đó người sử dụng cũng không phải đoàn phim mua tới Thủy Quân, cỡ lạc mở bọn họ cá nhân chủ trang, có thể rất rõ ràng mà nhìn đến, những người này là thâm niên fan điện ảnh, xem qua điện ảnh cơ hồ đều phá ngàn. Điện ảnh không bắt được giải gấu vàng thật là quá đáng tiếc. Diệp Tuệ biểu diễn nháy mắt hạ gục hiện tại sở hữu tiểu hoa. Đi dạp chiếu phim xem xong ninh linh sau, ta trở về sửa phân. Thực xin lỗi đại gia, ta cũng là tới sửa phân, ninh linh thật là một bộ hảo điện ảnh. Tuy rằng Diệp Tuệ trong hiện thực làm không đúng, nhưng là không ảnh hưởng này bộ phiến đẹp. Có càng ngày càng nhiều đánh thấp phân người xem, ở vào dạp chiếu phim xem điện ảnh sau, đem nguyên lai like một tình, sửa tới rồi 4 đến 5 sao. Liên tính Diệp Tuệ đã xảy ra chuyện. Nhưng này cùng nàng ở ninh linh trung diễn có được không lại có cái gì quan hệ. Các vong hưu đối diệp tuệ quan cảm đã không bằng từ trước, nhưng là bọn họ ở dạp chiếu phim, cũng sát sắc thật thật bởi vì nàng mà lại khóc lại cười, cuối cùng rơi lệ lầy mặt. Mỗi một cái chán ghét diệp tuệ người, đều không thể không tán thành, nàng diễn ninh linh cực làm người tin phục Diệp tuệ không chỉ có diễn xuất ninh linh thần vận, còn gia nhập chính mình phong cách. berlin Ảnh Hầu, danh bất hư truyền. Bọn họ rốt cuộc minh bạch lúc trước tịch triệu đạo diễn nói câu nói kia, có thể diễn hảo ninh linh, chỉ có Diệp Tuệ một người. Như nước khen ngợi hấp dẫn càng nhiều người xem đi dạp chiếu phim, ghế trên suất bảo tàng, còn có người nhị soát tam soát, ninh linh phòng bán vẽ dần dần đi cao. Diệp Tuệ làm được, mặc dù không thích nàng người xem, cũng sẽ đi dạp chiếu phim nhìn một cái nàng diễn điện ảnh. Bùi ninh ở dùng mình chung kỹ thuật diễn, lại bị lôi ra tới cùng Diệp Tuệ tương đối ta hiện tại mới biết được vì cái gì bốn bề thụ địch tuyển giác khi bùi ninh sẽ bại bởi diệp tuệ diệp tuệ kỹ thuật diễn thực thuần thịnh không thảm bất luận cái gì tạp chất nhưng là bùi ninh tâm tư trừ bỏ điện ảnh càng ở điện ảnh ở ngoài bùi ninh đối diễn kịch nhiệt tình càng không dậy nổi một cái quá phức tạp nhân vật diệp tuệ là hoa thủy lão bản nương nhưng là nàng kỹ thuật diễn cũng đủ gánh nổi hoa thủy một tỷ căn bản là không có gì tấm màn đen ích lợi tương quan diệp tuệ hất phấn Ta ra tới nói câu công đạo lời nói, thiếu Diệp Tuệ như vậy diễn viên, là giới giải trí tiếng đối. Diệp Tuệ ngươi hảo hảo diễn kịch, nói không chừng về sau ta sẽ hát truyền lộ. Ninh Linh ở chiếu phim 3 ngày trước, bởi vì dự bán thấp, bài phiến không cao, nhưng lại bằng vào danh tiếng, phòng bán vé đã đột phá 200 triệu. Ngay sau đó, dạp chiếu phim bài phiến càng ngày càng nhiều, 8 ngày đi qua, phòng bán vé đột phá 1 tỷ. Ninh Linh không dựa marketing. Chỉ dựa vào tự thân vượt qua thử thách chất lượng, ở phòng bán vé thượng hoàn thành nghịch tập. Đồng thời gian dùng mình ở phòng bán vé phá một tỷ sau, tốc độ tăng càng ngày càng chậm, mà Ninh Linh lại vẫn cứ ổn định duy trì mỗi ngày thượng trăm triệu phòng bán vé. Lúc này, các đại điện ảnh trang web thượng, Ninh Linh cho điểm cũng bắt đầu nghịch tập. Chỉ cần xem qua điện ảnh người liền sẽ thừa nhận, đây là năm gần đây nhất đã động nhân tâm điện ảnh. Cho điểm dần dần từ 7 phân hướng lên trên chướng trước bỏ đến 7.5, lại bỏ đến 8, cuối cùng lại có vượt qua 9 xu thế. Cho điểm nhân số càng ngày càng nhiều, không thể tưởng tượng chính là, cho điểm cư nhiên còn ở đi lên trên, như vậy xem ra, ninh linh cho điểm pha 9, sắp tới. Mà các vong hưu đối Diệp Tuệ đánh giá, cũng đã từ nàng hôn nhân, chậm rãi chuyển rời đến điện ảnh thượng. Truyền thông nhóm về Diệp Tuệ đưa tin cũng đều cùng điện ảnh có quan hệ, đại gia rốt cuộc ý thức được, Diệp Tuệ là một cái diễn viên, Vẫn là một cái chân chính hảo diễn viên. Tịch triệu rời núi Chi Tác, Ninh Linh ở 10 ngày nội hoàn thành phòng bán vẽ danh tiếng song nghịch tập. Ở Nhất Hồng khi ẩn hôn, phòng bán vẽ lại lực gáp song lưu lượng điện ảnh, Diệp Tuệ có không trở về đỉnh. Hồng cực nhất thời Diệp Tuệ ở thay đổi rất nhanh sau, bởi vì Ninh Linh nhân vật một lần nữa sát hồi người xem tầm nhìn, nàng ngày sau còn có thể như thế nào nghịch tập. Mọi người đều biết một cái diễn viên khó nhất đến chính là, có được độc nhất vô nhị không thể thay thế tính. Mà Diệp Tuệ liền có loại này tính chất đặc biệt, nàng ngũ quan cùng kỹ thuật diễn ở giới giải trí đều là ngàn dặm mới tìm được một. Làm người không khỏi chờ mong, nàng tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào phát triển. chương 131 Đêm càng thêm thâm, Diệp Tuệ nhắm mắt lại, nàng làm một giấc mộng. Diệp Tuệ nghe thấy được rất nhiều hỗn loạn tiếng bước chân. Trong đó một người kêu, Thái tử Phi hôm nay đại hôn. Các ngươi động tác đều nhanh nhẹ điểm, đừng lầm giờ lành. Diệp Tuệ ý thức có chút mơ hồ, trong lòng lầm bầm nói, đại hôn. Cái gì đại hôn? Cái gì đừng lầm giờ lành? Diệp Tuệ muốn đứng lên, nhìn xem bên ngoài đến tột cùng là cái gì tình hình. Lúc này, bên cạnh có người mở miệng, Thái tử Phi, lập tức liền phải xuất giá, này khăn đoan không thể bóc, không thể bóc ra. Diệp Tuệ tưởng mở miệng hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng còn chưa mở miệng, đã có người nâng dậy nàng, nàng rõ ràng không tính toán đi, thân thể lại chính mình đi phía trước đi đến. Diệp Tuệ ý thức được, nàng hiện tại thân thể không chịu chính mình khống chế. Có lẽ, nàng là tiến vào thái tử phi trong nộng. Nếu tránh thoát không được, Diệp Tuệ liền dứt khoát đắm chìm ở cái này trong nộng, thể hội hạ chu triều thái tử phi buồn vui hỉ nhạc. Diệp Tuệ mang theo khăn bơn đỏ, bị đỡ vào Kiệu. Kiệu chậm rãi đi trước trải qua dài dòng một đoạn đường, rốt cuộc ngừng lại. Thái tử đại hôn, thập lý hương trang, cả nước chúc mừng. Diệp Tuệ bị đỡ đến phía trước, bên cạnh đứng thái tử. Diệp Tuệ rõ ràng còn chưa nhìn thấy thái tử mặt, nhưng chỉ cần từ người khác trong thai nghe thế hai chữ, khiến cho nàng tâm thần đều đãng. Diệp Tuệ nhìn thoáng qua, thái tử mặt xem không rõ ràng. Nhưng dù vậy, nàng như cũ có thể biết được, đây là một cái phong thần tuấn tú, tôn quý vô song người. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Kết thúc buổi lễ. Kết thúc buổi lễ, từ hôm nay trở đi, nàng chính là hắn thê. Diệp Tuệ cùng thái tử bị mọi người đưa vào đông cung, Diệp Tuệ ngồi ở trên giường, nàng cái khăn vân đỏ, bên ngoài là hồng sa mảnh, trong mắt có thể thấy hết thảy đều ẩn ở một tầng mông lung màu đỏ, xem không rõ ràng. Trung quanh bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới, khoảnh khắc sau, có rất nhỏ tiếng bước chân vang lên càng hình càng gần người kia bước chân khó khăn lắm tới rồi nàng trước mặt diệp tuệ rũ mắt nhìn đi lọt vào trong tầm mắt trốn là một đôi hổng đen mặt trên thêu tơ vàng mãng hình hoa văn diệp tuệ biết đây là thái tử diệp tuệ tim đập chợt nhanh vài phần thái tử yên lặng nhìn chăm chú vào diệp tuệ tầm mắt thông thả hạ di sau đó hắn nâng lên tay cặp kia thon dài tay nhẹ nhàng mà xúc hướng diệp tuệ càng ngày càng gần ly diệp tuệ chỉ găng tức chi hảo Giây tiếp theo, khăn đoan đỏ liền phải bị vạch trần. Diệp tuệ khẩn trương cực kỳ, lại có chút chờ mong. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nôn nóng thanh âm, báo, có người tiến vào đông cung, vì gối thái tử trước mặt. Thái tử thu hồi tay, tay chậm rãi rút xuống, thái tử trầm giọng nói, chuyện gì? Người nọ nặng nghề mà dập đầu, bi phẫn thanh âm vang lên, điện hạ, phía trước chiến sự báo nguy, ta quân bị người ám toán, tổn thương thảm trọng. Thuộc hạ vô năng, thỉnh thái tử quyết đoán. Đại quân tiếp cận, địch quốc tới phạm như hổ rình mồi. Hắn thân là thái tử, tự thân tới chiến trận đạo nghĩa không thể chối tử. Hắn là nàng phu quân, nhưng hắn cũng là hạ chu triều tôn quý nhất vô song thái tử. Hắn vinh lục, hắn sinh tử, toàn cùng quốc gia tương quan. Hạ chu triều cho hắn phồn hoa, hắn cũng sẽ vì bảo toàn quốc gia khuyên tận sở hữu. Thái tử hồi lâu không nói gì, diệp tuệ cách hồng sa mảnh nhìn chăm chú thái tử. Rõ ràng Diệp tuệ cái gì đều xem không rõ, chính là, mông lung màu đỏ trung, nàng lại rõ ràng mà thấy, thái tử tựa hồ quay đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái. Như vậy rõ ràng, rồi lại như vậy xa xôi. kia trương anh Tuấn Thanh Nhã, khí độ vô song mặt, lờ mờ. Thái tử đen nhánh thâm trầm tầm mắt, tựa hồ có thể lướt qua hồng sa mảnh, vọng tiến nàng đáy mắt. Yên tĩnh trong không khí, Diệp tuệ nghe thấy thái tử mát lạnh thanh âm. Có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ, rõ ràng mà đến nàng nhĩ sườn. Đại chiến sự bình định, ta nhất định trở về tìm ngươi. Thái tử nhìn Diệp Tuệ, chậm rãi hộp ra hai chữ, cực hoãn, cực nhẹ, tựa dùng hết hắn sâu nhất cảm xúc, chờ ta. Thái tử chi ngôn, một lời nói một gói vàng. Chờ hắn trinh chiến trở về, hắn sẽ ái nàng kính nàng sủng nàng, cho nàng cả đời vinh sủng. Diệp Tuệ lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia. Đáy mắt ngưng lệ ý cùng thái tử bái đường thời điểm nàng không có khóc, hai người cách hồng xa tương vọng thời điểm, nàng cũng không có khóc. Nhưng là đương Diệp Tuệ nghe được, thái tử nói ra chờ ta mấy chữ này khi, nàng đấy mắt nháy mắt nổi lên lệ ý, khó có thể ức chế. Diệp Tuệ mân khấn môi nàng muốn mở miệng cùng thái tử nói chuyện. Chính là, nàng lại không thể khống chế thân thể của mình, vô pháp mở miệng. Lúc này, Diệp Tuệ cảm giác chính mình há miệng thở dốc Nàng nghe thấy được chính mình thanh âm, ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc, tựa bi còn hỉ, điện hạ, ta chờ ngươi. Ngươi chân trọng ta, ta cũng lấy đồng dạng thâm tình hồi quý với ngươi. Thái tử xoay người rời đi, mọi người cũng chậm rãi tan đi. Diệp tuệ nghe thấy bên ngoài ồn ào náo động tiếng người, ở vì thái tử đi ra ngoài mà làm chuẩn bị. Đêm đại hôn, kết thúc buổi lễ lúc sau, thái tử phi khăn voan đỏ chưa bóc, thái tử cùng thái tử phi không có thấy thượng một mặt. Hắn liền thượng chiến trường. Độc lưu cô dâu mới một người độc ngồi Đông Cung. Thái tử mang theo tướng sĩ, dục ngựa rời đi Hoàng Cung. Mọi người cũng đều rời đi, Đông Cung quy về yên tĩnh. Diệp tuệ nhận thấy được chính mình nâng lên tay, nhẹ nhàng mà tiếp được khăn vân đỏ. Diệp tuệ thật lâu chưa đứng dậy, nàng trầm mặc mà ngồi ở chỗ kia. Diệp tuệ ngồi bao lâu, trên bàn kia đối long phượng đuốc liền thiều bao lâu. Gió lạnh lạnh thấu xương, ánh nến từ từ nhẹ nhàng mà hoảng mắng một tiếng anh đến hoàn toàn diệt. thái tử phi một đêm chưa ngủ diệp tuệ từ trong mộng bừng tỉnh nàng mở mắt ra bên ngoài ánh mặt trời đã đại lượng nàng từ sâu thẳm đồng cung rút ra về tới hiện thực cái này mộng quá mức chân thật nàng đã phân không rõ này đến tột cùng là cảnh trong mơ vẫn là nàng đã từng trải qua qua sự tình diệp tuệ xoa chính mình gương mặt cảm giác trên mặt có đơt đát nàng bị trong mộng cảm xúc cảm nhiễm cảm nhận được thái tử phi buồn vui, diệp tuệ trong lòng hiện lên một đám nghi vấn, tiêu chàng chiến sự sau khi kết thúc, thái tử đã trở lại sao? thái tử phi cuối cùng có hay không chờ hồi nàng thái tử? diệp tuệ tâm tình có chút hạ xuống, nàng nhìn về phía bên cạnh, thẩm thuật hô hấp lâu dài, diệp tuệ nâng lên tay, muốn chạm đến thẩm thuật, nhưng nàng sợ bừng tỉnh thẩm thuật, lại bắt tay thả xuống dưới. diệp tuệ không hề chớp mắt mà nhìn thẩm thuật, trong thái tử là người sao? Chúng ta kiếp trước đến tuột cùng là cái gì kết cục? Diệp Tuệ có dự cảm, cái này đáp án nàng thực mau liền sẽ đã biết. Bởi vì Diệp Tuệ sự tình, trên thế giới thật sự có quỷ sao. Đình bán nửa tháng sau, rốt cuộc nên đón mới nhất một kỳ thu. Các fan lúc trước vẫn luôn ở họp phi si ổ huế bố hạ truy vấn, khi nào sẽ phụ bá. Thẳng đến hôm nay, họp phi si ổ huế bố mới có tân tin tức. Đã lâu không thấy, hạ chu cung viện bảo tàng. Ngay sau đó, Hạ Chu Cung viện bảo tàng cũng chuyển phát này với bồ, chứng thực tiếp theo kỳ tiết mục xác thật là ở Hạ Chu Cung quay chụp Vậy bồ vừa ra, các fan lập tức sát chết vùng dậy, chạy tới xem mặt khác tổng nghệ những cái đó người xem, cũng toàn thu được toàn vong đẩy đưa phục bá tin tức. Rốt cuộc muốn phục bá sao? Vì tiết mục tổ điên cuồng đánh cuộn, nhất định là đạo diễn nghe được ta tiếng lòng, mới quyết định lại đi một lần Hạ Chu Cung. Có thể hay không đem dịp tuệ từ khách quý loại bỏ a? Phấn biến thành đen lâu như vậy, gần nhất thật sự không nghĩ lại nhìn đến nàng mặt. Có nàng lời nói, ta liền không nhìn. Ha ha trên lầu ngươi biết tiết mục này linh hồn là cái gì sao? Không có diệp tuệ, ngươi muốn nhìn cái gì? Một đám nhát gan khách quý tránh ở Chu Thiên Sư mặt sau run bẩn bật. Ta còn rất muốn biết thẩm thuật có thể hay không lại đi theo diệp tuệ tới tiết mục, lần này liền không cần ngụy trang đi. Quy câu tiết mục tổ cấp thẩm đại soái ca một chút màn ảnh. Trực tiếp đối với mặt chủ, làm ta hảo liếm bình. Cao nhân khí tiết mục phục bá thượng họt xệ ợp đệ nhất, không chỉ có như thế, hôm nay còn trở thành hoa thủy vợ chồng phan chính phủ cuồng hoang ngày. Diệp tuệ lại muốn tham gia thần quái tổng nghệ, này ý nghĩa cái gì? Bọn họ có thể tiếp tục từ trong tiết mục, moi ra dấu vết để lại, tiếp tục ăn cầu lương. Nhập cổ hoa thủy vợ chồng, đơn khái nhăn là có thể cười đến không khép miệng được. Tiết mục đình bá khiến cho rất lớn tranh luận. Quyết định phục bà sau, có người xem, có còn đang mắng Diệp tuệ. Tiết mục này từ phát sóng tới nay siêu cao danh tiếng, đến đỉnh bá phong vân, lại trở về hạ chu cung. Hiện tại nhiệt độ tuy cao, có không có được trước kia danh tiếng cùng quảng đại người xem đàn, còn không người biết hiểu. Ở mọi người chờ mong chung, phục bá kia một ngày rốt cuộc tới. Đại gia không có đoán sai, Diệp tuệ lại một lần mang theo thẩm thuật tới lục tiết mục, lần này bất đồng chính là... Bọn họ hai người không có che che giấu giấu, liền khẩu trang cùng mũ đều không mang, liền xuất hiện ở hiện trường. Khách quý nhóm còn chưa tới tề, tiết mục cũng không bắt đầu, diệp tuệ cùng thẩm thuật thực an tĩnh mà ngồi chờ đãi, thường thường liêu thượng vài câu. Tiết mục nhân viên công tác ngẫu nhiên liếc vài lần, đôi vợ chồng này ở trên mạng thảo luận độ quá cao, quả nhiên là thần tiên nhan giá trị, xứng đôi thật sự. Thẩm thuật bọn họ liền ngồi ở kia. Trên người khí chẳng liền lệnh người khó có thể bỏ qua, làm người không tự chủ được mà xem qua đi. Thầm thuật đối với Diệp Tuệ cười thời điểm, nhìn qua thực ôn nhu, nhưng nhân viên công tác chỉ cần nghĩ đến hắn là hoa thủy lao bản, động tác liền có điểm câu thúc. Đại gia đừng câu nệ, lục tiết mục liền phải nhẹ nhàng a. Tôn đạo nhìn ra bọn họ ý tưởng, rơi xuống một câu sau, hướng tới Diệp Tuệ đi qua. Diệp Tuệ đánh thanh tiếp đón, Tôn đạo, đã lâu không thấy. Tôn đạo nhìn xem thầm thuật, trêu chọc một câu, Diệp Tuệ, nguyên lai like đây là ngươi lão công A. Khó trách hắn phía trước cảm thấy hiện trường có cái xa lạ nhân viên công tác, Diệp Tuệ nói là nàng đoàn đội, hắn liền không nhiều quảng. Không nghĩ tới, cái này xoáy đến quá mức người thế nhưng là Diệp Tuệ ra. Ngươi xem cùng ta yêu cầu, thưởng cho ngươi lão công mấy cái màn ảnh. Tôn đạo không nghĩ thiện làm chủ trương, việc này vẫn là phải hỏi hỏi Diệp Tuệ ý kiến. Thẩm thuật. Diệp Thuệ quyết đoán cử tuyệt tôn đạo đề nghị, tôn đạo ngươi yên tâm, ta nhất định truyền tâm lục tiết mục, không đi nhìn lén ta lão công. Diệp Tuệ biết nàng là tinh phong huyết vũ thể chất, hiện tại có một chút động tĩnh liền sẽ bị vong hưu tóm được mắng, trên mạng tin tức vẫn là càng ít càng tốt. Khách quý lục tục tới rồi, bọn họ vừa tiến đến, đầu tiên chú ý tới, tự nhiên chính là Diệp Tuệ cùng thẩm thuật. Đại gia cùng Diệp Tuệ quan hệ đều thực hảo, mấy ngày trước nàng bị vong hưu mắng thảm bọn họ đã đánh quá điện thoại cổ vũ quá nàng hiện tại nhìn thấy mặt đương nhiên lại đến hỏi Hàn Ân cần một phen triệu cỏ trên mạng tin tức đều đừng nhìn a vậy bù cùng diễn đàn đều tháo rỡ rớt, rớt chuyên tâm quá hảo ngươi cuộc sống gia đình Tống Bạch Diệp Tuệ tỷ tỷ ta lập tức liền cuối kỳ khảo chờ ta nghỉ hệ thời điểm liền đi tìm người chơi ta nói ngươi lão công như thế nào so Ti Vi thượng còn soái a Tháo Hán Kim Cương nói cũng từ tháo Có như vậy lao công, còn quản vong hưu nghĩ như thế nào? Diệp Tuệ. Nửa tháng không gặp khách quý nhóm, một lần nữa tụ ở bên nhau, cho Diệp Tuệ như tắm mình trong gió xuân ấm áp. Diệp Tuệ không ý tưởng khác, liền một ý niệm, chính đại quang minh yêu đương cảm giác, thật tốt ta. Này đương game show đình bá hai chu, này một kỳ cần thiết muốn đẩy ra một ít mới lạ điểm, mới sẽ không sói mòn người xem, làm người xem tiếp tục truy đi xuống. Tiết mục tổ cho mỗi cái khách quý đều chuẩn bị một bộ quần áo, là dựa theo hạ chu triều lịch sử phục sức định chế. Khi bọn hắn nhìn đến nhân viên công tác đem quần áo mang lên thời điểm, ở đây khách quý đều giật mình, bởi vì này đó phục sức hoàn nguyên độ quá cao. Nhân viên công tác đem mỗi kiện quần áo triển khai, toàn bộ hiện ra ở khách quý trước mặt. Ở viện bảo tàng nhu hoàng ánh đèn hạ, càng là ánh đến rực rỡ lấp lánh. Diệp Tuệ tâm mắt dừng ở kia kiện thái tử phi trên quần áo, hoàng hoàng thần Giờ khác này ngắn ngủi thời gian lại trở nên dài lâu lên. Cái này thuộc về Thái tử Phi quần áo ở Diệp Tuệ trong ngộng xuất hiện quá, đương quần áo hiện ra ở nàng trước mắt thời điểm, giống như cái kia trong ngộng Thái tử Phi từ nàng trong ngộng đi ra giống nhau. Diệp Tuệ nhớ tới hiện tại vẫn là ở lục tiết mục, lập tức làm chính mình phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn về phía thẩm thuật, chiều hắn chấn ăn mà cười cười. Tiết mục tổ riêng cấp khách quý không ra mấy cái phòng, làm cho bọn họ ở bên trong đổi hảo quần áo. Tống Bạch phân đến chính là một kiện công chúa quần áo, mà Triệu Cỏ còn lại là nữ quan phục sức, Kim Cương liền không thật là khéo. ở trong phòng thời điểm Kim Cương còn không có cảm giác, nhưng là đương hắn ra khỏi phòng, đứng ở Tống Bạch cùng Triệu Cỏ trung gian khi, đột nhiên ý thức được, hắn cho rằng đại thần quần áo kỳ thật là thái giám quần áo. Triệu Cỏ cùng Tống Bạch cũng ngây người một chút, nghẹn cười. Triệu Cỏ rất phối hợp mà hô một tiếng. Kim Công Công, ngài là vừa từ Hoàng thượng bên kia lại đây sao? Tống Bạch cũng đi theo kêu, Kim Công Công, ngài vất vả. Kim Cương vẻ mặt thái sắc mà nhìn về phía đạo diễn, Tôn Đạo, ngươi cũng quá không trưởng nghĩa, cho ta một kiện tướng quân xuyên y đi phục cũng đúng à. Ở đây nhân viên công tác đều bị Kim Cương phản ứng làm cho tức gợi, Tôn Đạo cũng cười trả lời, lần sau đi, lần sau bảo đảm cho ngươi một kiện vừa lòng. Diệp tuệ phục sức mặc lên có chút phức tạp, Là nhất vãn ra tới khách quý, đương nàng ra khỏi phòng thời điểm, hiện trường đều tính một cái trước mắt. Thái tử Phi phục sức mặc ở diệp tuệ trên người, phá lệ mà thích hợp, giống như chính là vì nàng lượng thân đặt làm giống nhau. Diệp tuệ tóc dài cao cao văn khởi, chậm rãi chiều bọn họ đi tới thời điểm, bọn họ phản phất thấy được vị kia trong lịch sử thái tử Phi xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nàng xuyên qua dài dòng lịch sử sông dài, giống một quyển tiên minh đến cực điểm bức họa cuộn tròn. Một chút trải ra mở ra, rõ ràng mà hiện lên tại đây một khắc. Trên mạng làn đạn đồng dạng tạng. Vừa rồi ta có hoa mắt sao? Nàng rốt cuộc là Diệp Tuệ vẫn là hạ chu triều Thái tử Phi A. Là tiết mục tổ phục sức làm được quá giống như thật sao? Nếu vị kia Thái tử Phi có thể tái hiện ở chúng ta trước mắt, hẳn là chính là dáng vẻ này đi. Trước nay đều biết Diệp Tuệ Mỹ, nhưng là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy Mỹ. Như vậy quần áo nàng đều có thể nhẹ nhàng mà không chế, Diệp Tuệ hồng sắc thật là có lý do. Ở đây người không phát ra một chút thanh âm, làm vốn là an tính hạ chu cung viện bảo tàng càng là tính thượng vài phần, chỉ có rào rạn tiếng gió sẽ qua. Diệp Tuệ bị thình lình xảy ra an tính hoàng sợ, nàng bất đắc dĩ mà đối triệu của bọn họ cười cười, làm sao vậy? Nguyên bản yên lặng không khí hiện tại mới bắt đầu lưu động, Tống Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy chậm đến Diệp Tuệ bên cạnh. Diệp tuệ tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng nhìn đến trước kia người. Triệu cỏ, ta cũng là, thiếu chút nữa cho rằng chính mình xuyên qua. Kim cương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tức giận bất bình mà nhìn về phía đạo diễn. Tôn đạo, người đây là ở khác nhau đối đãi, như thế nào nữ khách quý quần áo đều đẹp như vậy, đến ta đây liền biến như vậy đâu. Đạo diễn thực tự nhiên mà xem nhẹ kim cương lên án, chúng ta hiện tại đi đông cung. Kim cương hừ hừ hai tiếng. Vừa thấy diệp tuệ các nàng cất bước phải đi, lập tức tiến lên vài bước, vài vị chủ tử, loại này lấy đèn lồng việc nặng vẫn là làm tạp ra tới làm đi. Nhìn đến nhập diễn nhanh như vậy kim cương, tống lấy không đèn lồng tay cũng không tùng, kim công công, mẫu hậu từ nhỏ sẽ giáo dục ta chính mình sự tình muốn chính mình làm. Đoàn người liền như vậy vô cùng náo nhiệt mà hướng đông cung phương hướng đi đến, lộ mới vừa đi đến một nửa, ở yên tĩnh viện bảo tàng đột nhiên vang lên rất nhỏ tiếng vang. Diệp tuệ bước chân trệ trệ, các ngươi nghe, giống như có thanh âm. Toàn bộ người bước chân đều ngừng lại, nghiêng thai lắng nghe, cách đó không xa chuyển đến thanh âm càng thêm rõ ràng, tựa hồ là hê hê a a hát tuần thanh. Đêm khuya hát tuần thanh, là ai đang nghe? Lại là đang đợi ai? Vừa thấy manh mối không thích hợp, tống bạch, triệu cỏ cùng kim cương lập tức đều dựa vào ở diệp tuệ bên người, vẻ mặt khẩn trương mà hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Triệu cỏ thanh âm mang theo một kia run rẩy, Diệp Tuệ ngươi cảm thấy đây là cái gì thanh âm? Kim Cương cũng cao mày, cùng gặp được cái gì đại sự giống nhau, Thuệ à, ngươi nói chúng ta có phải hay không gặp được cái kia? Tống bạch gần sát Diệp Tuệ Diệp Tuệ tỷ tỷ Kim Cương nói cái kia là quỷ sao? Kim Cương lập tức làm im tiếng thủ thế, một bộ thần bí hề hề bộ dáng, hư, ngàn vạn miễn bản cái này quỷ. Diệp Tuệ cũng nhìn trầm chầm, chầm cái kia phương hướng. Nếu không, chúng ta đi xem là chuyện như thế nào Những người khác chăm miệng một lời Chủ ý này giống như không tồi Tiết Mục Tổ Vừa rồi kia một loạt sợ hãi phản ứng là chăng sao Bọn họ muốn đi điều tra rõ ràng không phải quỷ sao Lại không phải mặt khác đồ vật Diệp Tuệ nói đi là đi Mọi người hướng thanh âm chuyển đến phương hướng đi đến Càng đi nơi đó đi Hắt tuồng thanh âm càng là rõ ràng Cuối cùng bọn họ ngừng ở một cái vườn trước Mặt trên viết chính là Hạ Chu Triều Văn Tự, nhưng là Diệp Tuệ như cũ xem đã hiểu, là sướng âm cát. Bọn họ đối Diệp Tuệ có thể nhận ra này đó tự hành động tập mãi thành thói quen, bọn họ chỉ cảm thấy là bởi vì Diệp Tuệ làm đủ công khóa. Nhưng là thẩm thuật lại biết không phải như vậy một chuyện, hắn hơi hơi ngửa đầu, đem tầm mắt cố định ở kia mấy cái phức tạp tự thể thượng. Cùng Diệp Tuệ giống nhau, bọn họ đều không có tiếp xúc nghỉ mát Chu Triều Văn Tự, lại ngoài ý muốn xem đã hiểu. Sướng âm các đèn sáng, nhu hòa ánh đèn từ cửa sổ khe hở trung chút xuống mà ra, dừng ở bên cửa sổ trên mặt đất, hát tuồng thanh âm như cũ không có đình chỉ. Diệp tuệ đoàn người tiến lên, từ diệp tuệ dẫn đầu gõ go, go môn, có người ở sao? Hát tuồng thanh không có đỉnh, bên trong cũng không có chuyển đến đáp lại, diệp tuệ tưởng đẩy ra cửa phòng, lại có chút khẩn trương, động tác dừng một chút. Khách quý nhóm bị diệp tuệ hành động ảnh hưởng, mặc danh có chút khẩn trương. Nếu không chúng ta đổi cá nhân tới khai, cứ việc Diệp Tuệ không phải ngày đầu tiên gặp quỷ, nhưng là nàng lại không phải luyện thành không sợ trời không sợ đất lá gan, nàng một sợ hai thời điểm, tầm mắt liền nhịn không được hướng thẩm thuật phương hướng phiêu. Triệu cỏ lập tức đã nhận ra, nàng người tủng tỉm mà nhìn về phía thẩm thuật, vị này ca mê ra tiểu ca, nếu không ngươi giúp chúng ta khai một chút muôn đi. Thẩm thuật vốn là cảm giác được Diệp Tuệ khẩn trương, vừa dứt lời, hắn lập tức tiến lên vài bước. Chắn Diệp Tuệ phía trước. Thẩm thuật cúi đầu, cũng không có cùng Diệp Tuệ có bất luận cái gì ánh mắt giao lưu, chỉ là bắt tay phúc ở cửa phòng thượng, nhẹ nhàng đẩy. Mở cửa lúc sau, cũng không có đem tầm mắt dừng ở Diệp Tuệ trên người, mà lại an tĩnh mà thối lui đến một bên. Thẩm thuật mang theo đỉnh đầu màu đen mũ, vành nón ép tới rất thấp, che khuất hắn đôi mắt, lại không ngăn trở hắn kia đường còn rõ ràng sơn mặt. Diệp Tuệ nhấp miệng cười một chút, nhưng thực mau liền thu liếm khỏe môi độ Tư triệu cổ củ thẩm thuật bắt đầu, cho tới bây giờ, làn đạn quả thực sợp em. Á á Diệp Tuệ lao công quá xoái. Ta thiếu nữ tâm quả thực tràn lan đến không muốn không muốn, hai người hảo ngọt ta. Diệp Tuệ một sợ hãi liền theo bản năng nhìn về phía thẩm tổng ánh mắt cũng quá đáng yêu đi, còn có sẽ hỗ trợ mở cửa xoái thẩm tổng cho ta tới một tá. Hoa thủy vợ chồng thật là danh bất hư truyền, ánh mắt cũng chưa đối thượng một cái ta lại ngạnh sinh sinh có thể từ bên trong nhìn ra đường tới. ta nhìn đến diệp tuệ chôn cười, tốt như vậy lão công nằm mơ cũng cười tình a. hơn nữa thẩm tổng đối diệp tuệ là thật sủng, bất quá diệp tuệ đều vì thẩm tổng ra quá thai nạn xe cộ, có thể không sủng sao? thẩm thuật ở đẩy cửa ra trong nháy mắt kia, bên trong hát tuồng thanh giống như nhỏ đến khó phát hiện mà run rẩy một chút, thực mau liền khôi phục bình thường. theo cửa phòng mở ra, trong phòng cảnh tượng cũng triển lộ không bỏ sót. Trong phòng treo một mặt sa, hắt tuần người bóng dáng ảnh ngược ở xa tượng, phong vừa động, bóng dáng cũng đi theo động. Một màn này đích sắc khiếp người đến hoảng, dù sao cũng thấy được bên trong cảnh tượng, tống bạch bọn họ lập tức lôi kéo diệp tuệ rời đi. Trợ lý hoang mang rối loạn vội vội mà chạy đến tôn đạo bên cạnh, ở bên thai hắn thấp giọng nói vài câu, vừa rồi sướng kia ra diễn không phải chúng ta phía trước điểm. Vừa rồi sướng âm các kia ra diễn là tiết mục tổ chức tiên an bài tốt. Chờ khách quý nghe được thời điểm, trợ lý phát hiện thế nhưng không phải ban đầu kia vừa ra. Trợ lý sợ chính mình làm lỗi, chạy nhanh trước cùng đạo diễn hội báo, tôn đạo không để ở trong lòng, hắn cảm thấy hẳn là bọn họ điểm kia ra diễn quá khó khăn, cho nên bên trong nhân tài tự chủ trương thay đổi. Không có việc gì, tiết mục hiệu quả có là được, tân đổi diễn cũng rất không tồi. Trợ lý nhìn tôn đạo này phó tùy tiện bộ dáng, trong lòng thẳng phạm nói thầm, Kỳ thật hắn chân chính ý tưởng là vừa mới có thể không phải là nháo quỷ. Rốt cuộc này đại buổi tối, chuyện gì sẽ không phát sinh, hơn nữa hắn ở nhân viên công tác nơi đó nghe xong một lỗ thay, nơi này chính là từng có thần quái nghe đồn. Bất quá trợ lý nhìn tôn đạo vẻ mặt vừa lòng thần sắc, liền ngậm miệng không để cập tới. Diệp tuệ bọn họ lại lại lần nữa đi tới Đông Cung, hạ quán trưởng cũng đi theo nhân viên công tác bên người, hắn nhìn đến Đông Cung thời điểm, ánh mắt lóe lóe. Này một đường đi tới, thế nhưng đều không có phát sinh thần quái sự tình, chẳng lẽ thật sự cùng tiết mục quay chụp có quan hệ. Ở Đông Cung Thu song sau, quay chụp thực mau liền phải kết thúc, sắc trời bắt đầu chậm rãi biến thiện, thiên liền phải sáng. Đang lúc đại gia chuẩn bị kết thúc công việc thời điểm, Diệp Tuệ đột nhiên nghe được một ít nhỏ vụn thanh âm, từ nàng phía sau chuyển đến. Thái tử Phi Diệp Tuệ giật mình, thưởng chính mình lầm nghe, không để ý đến. Ngay sau đó dây tiếp theo tương đồng thanh âm lại lần nữa vang lên, ngữ khí có chút vội vàng, thái tử phi. Diệp Tuệ xoay người nhìn lại, một cái ôm đàn cổ nữ quỷ đang đứng ở nàng cách đó không xa, trước mắt chờ đợi mà nhìn nàng. Giờ khắc này, Diệp Tuệ phát hiện nữ quỷ tầm mắt rõ ràng chính xác mà dừng ở nàng trên người. Diệp Tuệ hoàng thần, nhịn không được mở miệng hỏi, người ở kêu ai? chương 132, ở Diệp Tuệ bước vào đông cung trong nháy mắt kia. Nàng liền nhận ra Diệp Tuệ trên người cái này hoa phủ. Cứ việc cùng trước kia thái tử phi phục sức có chút chính lệnh, nhưng là đã rất lớn trình độ mà hoàn nguyên. Bọn họ phía trước làm những cái đó thần quái sự kiện không có uổng phí, bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi chính mình phải đợi người. Nữ quỷ tâm tình kích động, nhìn không được gọi Diệp Tuệ, không nghĩ tới Diệp Tuệ thế nhưng có thể thấy chính mình, nàng thanh em nghẹn ngào, nói chuyện thanh cũng đức quãng. Nguyệt Nguyệt Nương Nguyệt Nương ở kêu nữ quỷ nói còn chưa nói xong, Diệp Tuệ một bên Tống Bạch chú ý tới bên này động tính. Tống Bạch cảm thấy kỳ quái, Diệp Tuệ trước mặt là một mảnh cái gì đều không có không khí, nàng ở cùng ai nói chuyện đâu. Chẳng lẽ ở kêu chính mình sao? Tống Bạch chiều Diệp Tuệ phương hướng đi qua, dựa vào Diệp Tuệ bên cạnh, Diệp Tuệ tỉ tỉ, ngươi ở cùng ta nói chuyện sao? Diệp Tuệ không nghe được nữ quỷ kế tiếp nói, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua nữ quỷ vị trí. Phát hiện nữ quỷ tự hồ không nghĩ làm chính mình bối rối, không hề dừng lại, chuẩn bị rời đi. Nữ quỷ đã khôi phục bình tĩnh, chiều Diệp Tuệ doanh doanh mà một luân đầu, sau đó lui xuống. Tống Bạch nhìn đến Diệp Tuệ ngơ ngẩn bộ dáng lập tức kêu nàng vài tiếng, Diệp Tuệ tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Diệp Tuệ lập tức thu hồi tầm mắt, ổn ổn tâm thần, không có việc gì, vừa rồi thất thần. Tống Bạch không đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng, câu lấy Diệp Tuệ cánh tay. Chúng ta trên người quần áo còn phải còn cấp tiết mục tổ đâu. Chúng ta đi thay quần áo đi. Nữ quỷ thân ảnh đã biến mất ở cung điện cuối. Diệp Tuệ lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn lại, liền một mảnh hắc ảnh đều không thấy được. Diệp Tuệ đành phải từ bỏ, chuẩn bị lần sau tìm cái thời gian lại đến nơi này một chuyến. Diệp Tuệ cùng thẩm thuật chỉ chỉ chính mình trên người quần áo, ý bảo nàng muốn đi đem quần áo thay thế. Thẩm thuật xem đã hiểu tay nàng thế, xa xa gật gật đầu. Diệp Tuệ cởi trên người cái này thái tử phi hoa phục thời điểm, trong lòng mạc danh vắng vẻ, nàng lắc lắc đầu, đem như vậy cảm xúc đè ép xuống dưới. Mà đương Diệp Tuệ cùng Tống Bạch rời đi thời điểm, Chu Thiên Sư ánh mắt dừng ở nữ quỷ rời đi phương hướng, thật lâu không có rời đi. Chu Thiên Sư khai một nửa thiên nhãn, có thể nhìn đến một bộ phận quỷ, vừa rồi nữ quỷ ôm đàn cổ xuất hiện thời điểm, Chu Thiên Sư liền thấy được. Chu Thiên Sư thân ở ở Đông Cung cung điện trung, Thế nhưng có thể cảm giác được trong không khí nổi lơ lửng ẩn ẩn sát khí, nàng làm một cái quyết định, chuẩn bị trở về đem nàng sư phó gọi tới, hảo hảo xem xem nơi này độ vận. Diệp Tuệ đổi hảo quần áo sau, liền đứng ở bãi đỗ xe bên ngoài chờ Thẩm Thuật đem xe khai lại đây, mà Kim Cương, Triệu Cổ còn có Tống Bạch cũng vừa vặn ở Diệp Tuệ bên cạnh chờ. Tống Bạch đối Thẩm Thuật Hoa thủy Thẩm tổng thân phận không có gì khái niệm, đối nàng tới nói, Diệp Tuệ là nàng tỷ tỷ. Thẩm thuật liền tính là nàng thị phu. Ở nàng như vậy tuổi tác, đúng là đối tình yêu khát khao thời điểm, nàng không cảm thấy Diệp Tuệ cùng thẩm thuật kết hôn có cái gì cùng lắm thì sự tình. Triệu cỏ cũng đồng dạng không bỏ trong lòng, kết hôn không kết hôn là Diệp Tuệ chính mình việc tư, chẳng qua là không có công khai mà thôi, muốn đổi làm là nàng, nàng cũng có thể sẽ không lựa chọn công khai. Diệp Tuệ giao này đó bằng hữu đều là đứng ở Diệp Tuệ góc độ xuất phát, bọn họ toàn bộ đều có thể lý giải Diệp Tuệ. Cứ việc đã là mùa xuân, nhưng là dạng sáng độ ấm như cũ có chút thấp, hơn nữa hạ chu cung viện bảo tàng chống trải không người thổi qua phong đều phiếm nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Thẩm thuật lo lắng Diệp Tuệ sẽ lánh, lập tức cởi chính mình áo khoác, khoác ở Diệp Tuệ trên người sau, liền chính mình đi bãi đỗ xe. Kim cương nhìn Diệp Tuệ trên người to rộng áo khoác, cười đến cùng Diệp Tuệ trưởng bối dường như, hắn vẻ mặt vui mừng, liên tục gật đầu, muội tử, ngươi thật sự tìm cái hảo lão công a ta cũng có thể yên tâm. Diệp Tuệ bị Kim Cương tới như vậy vừa ra cho cười, rất là phối hợp, đa tạ đại ca quan tâm. Triệu có dùng cánh tay đụng phải Kim Cương một chút, ngươi thực thiếu nữ như sao? Như thế nào một bộ ông cụ non bộ dáng? Lúc này, thẩm thuật xe từ bãi đỗ xe chậm rãi xử ra, nhưng ở Diệp Tuệ bên cạnh, thẩm thuật mở cửa xe, từ trên xe xuống dưới. Thẩm thuật biết Diệp Tuệ cùng Kim Cương bọn họ quan hệ không tồi. Liên tính hắn cùng Diệp Tuệ ẩn hôn sự tình bộ lộ sau, bọn họ cũng như cũ đứng ở Diệp Tuệ bên này. Kim Cương nhìn đến thầm thuận, theo bản năng mở miệng nói, "Đại muội phu, khi nào mời chúng ta ăn một bữa cơm bái?" Triệu Cổ chạy nhanh bắt tay duỗi đến Kim Cương sau lưng, hung hăng mà xoay một chút, "Thẩm tổng là người bận rộn, ngươi xem náo nhiệt gì?" Thẩm Thuật cười gật gật đầu, "Lần sau có rảnh thời điểm, thỉnh ngại ra ăn cơm." Kim Cương bọn họ bảo mẫu xe cũng thực mau xử lại đây. Diệp Thuệ cùng bọn họ nhất nhất cáo biệt sau, ngồi trên xe rời đi. Kim Cương nhìn đi xa xe, thẩm tổng tính tình thật là hào a. Triệu cỏ chiều Kim Cương trợn trắng mắt, ngươi có thể hay không xem ánh mắt. Chúng ta ba cái qua đi không phải đường bóng đèn sao. Quấy rời nhân ra tân hôn vợ chồng ngọt ngào. Kim Cương hừ một tiếng, ta chính là ăn bữa cơm, có nói như vậy nghiêm trọng sao. Triệu Cổ xem Kim Cương ngốc đầu ngốc não bộ dáng. Nào có giống kim cương như vậy trực tiếp gọi người ta muội phu à? Thẩm tổng tính cách lại hảo, cũng không thể cùng một cái kim cương tinh tinh làm thân thích à? Kim cương đã nhận ra triệu cỏ rừng ở trên người hắn tầm mắt, vẻ mặt mờ mịt mà xem qua đi. Ngươi nhìn chằm chằm ta xem làm gì? Diệp Tuệ bảo mẫu xe đã xử xa, nàng ngồi ở trên ghế điều khiển, không khỏi nhớ tới vừa rồi kia một màn. Nàng nhìn về phía đang ở lái xe thẩm thuật. Vừa rồi ta nhìn đến một cái ôm đàn cổ nữ quỷ liền ở Đông Cung nơi đó. Thẩm thuật sơn nghiêng đầu, ngươi cùng nàng nói chuyện. Thẩm thuật vẫn luôn chú ý diệp tuệ nhất cử nhất động, tự nhiên thấy được một màn này. Diệp tuệ gật đầu, nàng trong miệng vẫn luôn kêu thái tử phi mấy chữ, bất quá tống nói không ta, ta không nghe rõ nàng câu nói kế tiếp. Thẩm thuật đem tay lái vừa chuyển, đừng nghĩ, chúng ta đi trước ăn cơm sáng, ngày hôm qua ngươi không phải cùng ta để qua sao. Diệp tuệ ngày hôm qua chỉ là như vậy thuận miệng nhắc tới. Nói này phụ cận có một nhà ăn rất ngon bữa sáng cửa hàng. Diệp Tuệ hiện tại đều quên mất, Thẩm Thuật nhưng vẫn nhớ kỹ. Diệp Tuệ kiều kiều khoe môi, hảo a. ở Diệp Tuệ cùng Thẩm Thuật ăn bữa sáng trong khoảng thời gian này, viện bảo tàng đột nhiên ra một sự kiện. Viện bảo tàng triển lãm Đông đảo Hạ Chu triều khai quật văn vật, trong đó kia đem trăm năm bất hủ cổ kiếm nhất chọc người chú ý, vẫn luôn đặt ở triển thính trung ngưỡng nhất. rất nhiều người mộ danh tiến đến. Hôm nay buổi sáng. Nhân viên công tác cứ theo lẽ thường lệ thường tuần tra. Ánh mặt trời còn chưa đại lượng, sương sớm trăng ngập, mỏng manh dương quang cùng yên tĩnh đường phố đều rung vào mù sương sương ngủ bên trong. Nhân viên công tác đem viện bảo tàng trên đỉnh đèn toàn bộ mở ra, nguyên bản hắc ám triển lãm thính nháy mắt trở nên sáng ngời lên. Nhân viên công tác một gian gian mà xem xét, cuối cùng hắn đi tới đặt kia đem cổ kiếm địa phương, nguyên bản chỉ là lệ thường tuần tra. Nhân viên công tác thái độ cũng không có quá chuyên chú. Chỉ là tùy tiện nhìn xem, nói như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới kêu đem cổ kiếm thế nhưng không cánh mà bay, quay chuyển lãm trống không một vật, giống như chưa bao giờ có cái gì tại đây đặc quá. Nhân viên công tác còn tưởng rằng là chính mình thức dậy quá sớm, đâu còn có chút hỗn độn, không thấy rõ. Đường hắn hít sâu một hơi, ngưng thần nhìn lại thời điểm, phát hiện này cũng không phải hắn ảo giác. Cổ kiếm thật là biến mất mà quay triển lãm pha lê lại không có một tia tổn hại. Nhân viên công tác trong lòng căng thẳng, chạy nhanh bắt thông quán lớn lên điện thoại, đã xảy ra chuyện, kia đem cổ kiếm bị người trốn đi. Quán trường một nhận được điện thoại, lập tức vội vã mà chạy đến viện bảo tàng, cổ kiếm thật sự không thấy. Nhân viên công tác sợ quán trường truy cứu trách nhiệm của chính mình, vội vang mở miệng, trước khi đi, ta kiểm tra rồi vài biến, trên cửa khóa, hơn nữa báo nguy khí tối hôm qua cũng chưa vang. Quan trường gấp đến độ một chắn hãn, hiện tại cũng vô pháp truy cứu là ai trách nhiệm, hắn lập tức đi phòng điều khiển xem kỹ video giám sát. Video giám sát biểu hiện ở buổi sáng 5 giờ thời điểm, kia đem cổ kiếm vẫn là an tĩnh mà đặt ở quầy triển lãm pha lê bên trong. Mà ghi hình cũng ký lục tên kia nhân viên công tác ở trước khi đi, đích xác giữ cửa khóa lại. Phát sinh trộm văn vật lớn như vậy sự, báo nguy khí cư nhiên cũng không vang. Quang trường phái người đi kiểm tra rồi báo nguy khí, báo nguy khí hảo hảo, không có xuất hiện bất luận vấn đề gì. Cổ kiếm biến mất thời gian là buổi sáng 6 giờ đồng hồ, hơn nữa vào lúc này gian đoạn video giám sát đều xuất hiện trục trặc, tìm không thấy cổ kiếm biến mất hình ảnh. Sao lại thế này, trước sau 1 giờ đều không coi trục trặc, như thế nào đến quan trọng địa phương liền xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ này đem cổ kiếm liền như vậy hư không tiêu thất, liền điều manh mối đều tìm không thấy. Quan trường nói chuyện thanh âm một đốn, hắn đột nhiên nghĩ tới này đem cổ kiếm thần kỳ chỗ. Nếu này đem cổ kiếm có thể trăm năm bất hủ, chính mình biến mất cũng không nên không phải cái gì kỳ quái hiện tượng đi. Quan trường chạy nhanh đem như vậy ly kỳ ý tưởng từ đầu góc thanh không. Viện bảo tàng mở ra thời gian ở buổi sáng 9 giờ, chỉ còn lại có 1 giờ thời gian, bọn họ như thế nào cùng dân chúng công đạo. Quan trường gấp đến độ sức đầu mẹ chán, chạy nhanh liên hệ tương quan bộ môn. Bọn họ lâm thời quyết định đem tin tức này áp xuống tới. Vô luận là căn cứ vào cái gì nguyên nhân, bị người trộn cũng hảo, lại là cùng thần quái sự kiện có quan hệ cũng hảo, tin tức này không thể bị ngoại giới biết được. Hy vọng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được cổ kiếm rơi xuống, một lần nữa thả lại viện bảo tàng chung. 9 giờ, hạ chu triều viện bảo tàng mở cửa. Vốn dĩ bởi vì thanh kiếm này thần trăm năm bất hủ cổ kiếm, đã hấp dẫn không ít dân chúng tiến đến thưởng thức. Hơn nữa ngày đó Diệp Tuệ xuất hiện tại đây sở viện bảo tàng sau, càng là làm càng nhiều người mộ danh tiến đến. Viện bảo tàng một mở cửa, những người này đều không hẹn mà cùng mà dũng mãnh vào cổ kiếm đặt địa phương, chính là trừ bỏ chống chân triển lãm pha lê, cái gì đều không có. Quan trường nghĩ ra một cái biện pháp, hắn ở viện bảo tàng bên ngoài dán lên bố cáo, nói bởi vì nào đó nguyên nhân, này đem cổ kiếm sắp tới nội sẽ không ở chỗ này triển lãm. Quán trưởng còn làm trong quán nhân viên công tác hướng mọi người nhất nhất giải thích, lại không có đem cụ thể lý do báo cho. Ở ứng phó dân chúng đồng thời, viện bảo tàng bắt đầu tăng lớn lực độ tìm kiếm cổ kiếm nơi vị trí, thế tất muốn đem này đem chân quý cổ kiếm một lần nữa tìm trở về. Bọn họ không biết này đem không biết từ đâu tìm khởi cổ kiếm, thế nhưng xuất hiện ở Hạ Chu cung viện bảo tàng Đông cung. Kia đem cổ kiếm an an tĩnh tĩnh mà nằm ở Đông cung chủ điện trên mặt đất, thân kiếm như cũ bóng lưỡng. Sắc bén như lúc ban đầu, tựa hồ đang chờ ai đã đến. Hạ quán trường theo thường lệ ở kiểm tra viện bảo tàng đồ vật, hôm nay buổi tối, hắn đi tới Đông Cung. Đêm nay bầu trời đêm thực hắc, âm u, ánh trăng đều tránh ở tầng mây sau lưng, lờ mờ Hạ quán lớn lên ánh mắt tùy ý hướng các nơi quét tới, hắn bông nhiên tầm mắt một đốn, đầy mặt không thể tin tưởng. Trống trải trên mặt đất, thế nhưng nằm một phen kiếm. Kiếm hoa văn thập phần cổ xưa. Nhưng là kiếm dưới ánh trăng phiếm đen nhánh lãnh quang. Thanh kiếm này còn chưa ra khỏi vỏ, đã mũi nhọn tất hiện, lãnh ảnh thân kiếm thượng, hình như có lôi đỉnh chi thế, thế không thể đỡ. Hạ quán trường khiếp sợ, hắn nhận ra thanh kiếm này là viện bảo tàng, nhưng khi nào thế nhưng tới rồi nơi này. Thanh kiếm này chẳng lẽ còn có thể chính mình đi sao? Quá không tầm thường. Hạ quán tràng định hạ tâm thần, chuẩn bị gọi điện thoại cấp viện bảo tàng người, làm cho bọn họ thu hồi thanh kiếm này nhưng đương hắn chuẩn bị gạt ra dãy số nói, động tác cứng lại. Hạ quán trường nghĩ lại tưởng tượng, không được, thanh kiếm này quá quỷ dị, không nên đánh cấp viện bảo tàng. Hắn liên hệ Chu Thiên Sư, nói chuyện này. Chu Thiên Sư cũng cảm thấy chuyện này thực không thích hợp, kiếm ở viện bảo tàng không cánh mà bay, thế nhưng chống dông tới rồi hạ Chu Cung. Thanh kiếm này sắc thật thập phần quỷ dị, vô cùng có khả năng là có lệ quỷ bám vào mặt trên, hơn nữa là nhiều năm lệ quỷ nếu là lệ quỷ chỉ dựa vào nàng một người vô pháp thu phục Chu Thiên Sư quyết định tỉnh nàng sư phó rời núi ngày mai lúc này bọn họ cùng nhau đi trước hạ chu cung Hạ Quán Trường nghe được Chu Thiên Sư nói trong lòng yên ổn xuống dưới Hạ Quán Trường quyết định từ ngày mai bắt đầu bế quán người không liên quan không thể tiến vào Hạ Quán Trường suy tư sau chuẩn bị rời đi hắn không dám động thanh kiếm này khiến cho kiếm tiếp tục nằm trên mặt đất Hạ Quán Trường rời đi trước Hắn quay đầu lại liếc liếc mắt một cái. Dưới ánh trăng, kiếm quang hơi hơi chớp động, lạnh như băng sương, lộ ra vẻ đặc hàn khí. So này đêm còn muốn lạnh băng. Hạ quán trưởng tâm thần chấn động, hắn không dám lại xem, lập tức nhanh hơn bước chân rời đi đông cung, không ở này dừng lại. Viện bảo tàng kiếm không cánh mà bay, lại tới rồi Hạ Chu cung viện bảo tàng sự không có đối ngoại truyền khai, Diệp Tuệ cũng không biết tướng quân kiếm tới rồi Hạ Chu cung. Ngày đó làm lần thứ ba mộng sau, Diệp Tuệ tinh tế suy tư. Nàng tự hỏi này ba lần ậu, nàng càng nghĩ càng cảm thấy, này đó cảnh trong mơ chính là nàng cùng Thẩm Thuật kiếp trước sự tình. Diệp Tuệ thân thiết mà hoài nghi, nàng căn bản không phải đang nằm mơ, mà là nàng đã sớm trải qua quá những việc này. Diệp Tuệ nhìn về phía Thẩm Thuật, nghiêm túc mà nói, ngươi còn có nhớ hay không ta đã nói cho ngươi, ta làm kia hai lần ậu. Thẩm Thuật hiểu rõ, ngươi lại nằm mơ. Diệp Tuệ gật đầu, Thẩm Thuật hỏi, kia lúc này đây, ngươi mơ thấy cái gì? Diệp tuệ nhìn thẩm thuật, tâm tình phức tạp vạn phần, nàng thanh âm chậm rãi nói tới, ta mơ thấy ta thành thái tử phi, ngày đó là ta cùng thái tử ngày đại hôn. Thẩm thuật ngần ra, hắn tiếp tục nghiêm túc mà nghe. Diệp tuệ bình thản yên lặng giảng thuật, đem hắn mang về cái kia xa xôi hạ chu vương triều. Thái tử đại hôn, buổi hôn lễ này trên đời chú mục Chiến sự nguy cơ, thái tử mặc giáp thượng chiến trường. Đến tận đây rời xa Đông Cung. Thái tử Phi độc ngồi thâm cung, thân xuyên áo cưới một đêm chưa ngủ. Thời gian chốc lát sẽ qua, mà hiện tại bọn họ thân ở hiện thực. Thẩm thuật minh bạch Diệp Tuệ cảm thụ, Diệp Tuệ tổng cộng làm ba lần như vậy ngậu. Lần đầu tiên nằm mơ có thể nói là trung hợp, kia lần thứ hai, lần thứ ba đâu. Lần thứ ba Diệp Tuệ còn mơ thấy nàng thành Thái tử Phi, thân ở trong ngậu, lại càng tưởng kiếp trước việc tái diễn. Thẩm thuật thật sâu mà nhìn Diệp Tuệ liếc mắt một cái, hắn bỗng nhiên mở miệng, ngươi cảm thấy cái này mộng tượng trưng cho cái gì. Diệp Tuệ trầm mặc vài giây, sau đó mở miệng, ta không rõ ràng lắm, ta chỉ là cảm thấy có chút bi thương, tâm tình có điểm khó chịu. Ở kia lúc sau, nàng không có đã làm mộng, nàng muốn biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng lại sợ hài biết. Thẩm thuật nắm Diệp Tuệ tay, hai người mười ngón tay đan vào nhau, như vậy chặt chẽ chăm nhau làm Diệp Tuệ tâm hơi chút yên ổn xuống dưới. Thẩm thuật nhìn về phía Diệp Tuệ, hỏi một câu, ngươi cảm thấy ta là hạ chu triều Thái tử. Diệp Tuệ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ta hy vọng ngươi là, nhưng lại không hy vọng ngươi là. Nếu thẩm thuật là Thái tử nói, kêu ý nghĩa bọn họ hai người kiếp trước xác thật có một đoạn duyên phận, gút mắt rất sâu. Nhưng là trong lịch sử lại nói Thái tử cực tuổi trẻ thời điểm, liền chết trận xa trường, Đông Cung cũng bị lửa lớn đốt sạch, có thể nghĩ hai người kết cục sẽ không quá hảo hai người hiển nhiên đều nghĩ tới điểm này bọn họ thật lâu đều không có nói chuyện không khí có chút nặng nề thâm thuật ngươi cho rằng thái tử phi chờ đến thái tử sao diệp tuệ ta đương nhiên hy vọng nàng có thể chờ đến nhưng là kia chàng hủy diệt hết thể lửa lớn thiêu hủy đông cung cũng rất có khả năng thiêu chết thái tử phi diệp tuệ không dám đi tưởng thái tử phi cuối cùng kết cục Thái tử Phi cùng thái tử rõ ràng là tân hôn vợ chồng, đêm tân hôn, một cái tâm hệ vương chiều, ở đêm tân hôn mặc vào khôi giáp, chạy tới chiến trường. Một cái khắc gan mặc áo cưới, ngọn nến châm tẫn, cũng chưa từng nhắm mắt. Kết cục có thể hay không cũng là như thế, hai người như vậy chia lìa Thẩm thuật nghĩ đến rất sâu, hắn biết, mặc dù này thật là bọn họ hai người kiếp trước phát sinh quá sự tình, chính là đã cách lâu như vậy thời gian. Vì cái gì Diệp Tuệ gần nhất sẽ đột nhiên như vậy thường xuyên mà bắt đầu nằm mơ, chư phi. Còn có nào đó sự tình chờ đợi bọn họ đi giải quyết? Thì như hạ chu cung viện bảo tàng. thẩm thuật đem ý nghĩ của chính mình nói cho Diệp Tuệ. Diệp Tuệ cũng cảm thấy kỳ quái. Nàng tự hỏi một hồi. Ngươi là nói, chúng ta muốn đi một chuyến hạ chu cung viện bảo tàng. thẩm thuật gật đầu. Chỉ có đi nơi đó, chúng ta mới có thể biết, đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Diệp Thuệ nghi thầm, lễ bái đại thần quỷ, thanh ách trung thành tướng quân, vĩnh không gì sát kiếm, còn có kia chàng tiếc nối đại hôn. Không biết làm sao, những việc này tổng mang theo bi thương cùng đau đớn. Diệp Tuệ có thể cảm giác được khói thuốc súng tràn ngập dết chóc, cũng có thể nếm đến tan nát cõi lòng bi thương bất đắc dĩ. Trận này ngậu, chính là từng màn diễn, phản phất là nàng cùng thẩm thuận kiếp trước ảnh thu nhỏ giống nhau. Này nói không chừng là một cái dự triệu. Làm cho bọn họ đi thăm dò bị phủ đầy bụi đã lâu quá vãng. Nếu muốn tởi bỏ một câu đố, vậy phải về đến câu đố bắt đầu địa phương. Đi hạ chu cung viện bảo tàng, tìm được chân tướng, tởi bỏ kiếp trước thật mạnh xương mù. Đã là đêm khuya, Diệp Tuệ cùng thẩm thuật lại không có trì hoãn, hai người ăn ý mà cùng nhau đứng lên, đồng thời đi ra ngoài. Hai người lên xe, xe xử vào đen nhánh ban đêm. Đêm đã rất sâu, trên đường cơ hồ không có người tiên tĩnh cực kỳ. Thẩm thuật lái xe, Diệp tuệ ngồi ở bên cạnh, dọc theo đường đi, hai người chưa phát một lời. Một lát sau, Hạ Chu triều viện bảo tàng tới rồi. Diệp tuệ cùng thẩm thuật xuống xe, đi đến trước cửa, hai người sửng sốt. Môn gắt gao đóng lại, đại môn càng là thượng một đạo sâu và đen kiên cố khóa, chặt chẽ mà đem thần bí Hạ Chu cung cấm cố ở bên trong. Không cho người ngoài nhìn trộm một phân một hào. Cách một cánh cửa, Ngoài cửa là lạnh lùng ban đêm, bên trong cánh cửa chính là sâu thảm hạ chu cung. Bọn họ nếu phải biết rằng kiếp trước sự tình, cần thiết muốn vào đi. Nhưng bọn hắn như thế nào đi vào? Như thế nào mới có thể đi vào? Lúc này, trong không khí bông nhiên vang lên răng rắc một tiếng, khóa cửa thế nhưng khai. Thanh âm vang ở yên tĩnh xuân đêm trùng, phá lệ rõ ràng.